mặt đất b ầ y biện b u ồ n máu đã tiếp nửa b u ồ n máu hoa đà cuối cùng hơi hơi thở phào nhìn xem không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết dịch vết thương giống như bên người đồng tử lấy ra thuốc t r ị thương đắp lên sau đó dùng đi qua liệt t i ể u ngâm vải bông giúp quan vũ lau vết thương mà hậu tiến đi băng bó ba người thua sau cùng một đứa con rơi xuống quan vũ tựa hồ phát giác được hoa đà bên này kết thúc lạc tử phương vị có t r ê n lệnh chút ít trực tiếp đặt tại bên cạnh bạch tử phía trên n à y bạch tử trực tiếp bị đuổi đi thành bụi phấn lạc tử địa phương bàn cờ trực tiếp vỡ ra ách lưu nghị khỏe miệng co quắp giật giật hai lần không nói gì tướng quân chân thần người vậy hoa đà đối quan vũ cười nói xong quan vũ nhìn về phía hoa đà hoa đà mỉm cười chỉ là gật gật đầu quan vũ hơi hơi thở phào nhìn về phía lưu nghị lại nhìn xem bàn cờ có chút minh bạch đứng dậy muốn giống như lưu nghị nói lời cảm t ạ bà n h quan vũ ngồi xuống này lưu nghị chế tạo chất gỗ hồ s à n g theo quan vũ đứng dậy trong nháy mắt bất thình lình không có dấu hiệu nào vỡ ra nhàn nhạt, nhạt mùi thối bắt đầu ở trong đại trướng tràn ngập quan vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi đi vào máu so vừa rồi đao nhỏ cắt thịt đều rõ ràng còn có chút sự tình trước tiên cáo tử lưu nghị đứng dậy như vô sự giống như quan vũ trào về sau quay người rời đi trong t r ư ờ n g t r u n g tướng hai mặt nhìn nhau lập tức kịp phản ứng t ừ n g cái nhao nhao chắp tay cáo tử chương ba trăm ba mươi lăm thần y hải về đơn vị quân hầu tiến đau nhức mặc dù trị nhưng nếu cần khỏi hẳn vẫn cần điều trị đi vào ngoài trướng hoa đà đối mọi người dặn d o phải tránh tức giận hơn trăm ngày sau có thể bình phục làm phiên tiên sinh mã lương mang theo một bao t à i vật đi ra đối hoa đà cười nói đây là quân hầu tặng cho tạ kim nhìn tiên sinh vui vẻ nhận một cái nghe quân hầu cao nghĩa mà đến há nhìn báo ư nói xong lắc đầu đẩy ra tạ kim nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút quay người liền đi tiên sinh chấm đã lưu nghị vội vàng gọi lại hoa đà đ ì n h hầu còn có chuyện gì phân phó hoa đà quay đầu nghi hoặc nhìn xem lưu nghị một kiện có lợi cho thiên hạ đại công đức lưu nghị nhìn xem hoa đà chân thành nói ồ hoa đà nghe vậy nhìn về phía lưu nghị đình hầu lấy tiểu khu tà phương pháp lão hủ cẩn thận nghị không được hiểu biết không biết đình hầu có thể giải hoặc có thể hay không khu tà hoa đà không biết nhưng lưu nghị không có khả năng hại quan vũ cho nên hoa đà rất ngạc nhiên lưu nghị biện pháp này đến tột cùng có hưu dụng hay không tiên sinh nếu có nhàn hạ không biết có thể rời bước một lần tại hạ có rất nhiều liên quan tới ý nghĩa lý sự tình muốn theo tiên sinh nghiên cứu thảo luận một hai lưu nghị mỉm cười nói tất nhiên hoa đà chưa chết không nếu muốn biện pháp đem hắn lưu tại kinh châu gần nhất ngược lại là vô sự hoa đà n g ấ m lại cũng là không vội mà đi hắn đối với lưu nghị trước đó biểu hiện ký ức vẫn còn mới mẻ phân tán quan vũ c h ú ý lực giúp hoa đà không việc nhỏ tiên sinh mời lưu nghị chia tay ra cầm mình Hoa đưa Đà đến tại t hạ à này n trong h t r i lại nói lầu Lưu là các. ngược Nghị không thẳng có mặc ờ i lại giống nghiên sinh Tại Hoa tình, chính như Hoa thảo chút hạ Đà Đà đề. mà là lưu luận cứu sự một vấn m vệ dù không làm nghề y ỉa nhưng những năm này thiên hạ khắp nơi đều đang chiến tranh rất nhiều nơi lên ôn dịch không biết tiên sinh nhưng có phát giác mọi thứ ôn dịch phần lớn là từ rất nhiều dơ giấy bẩn thịu chỗ chuyên ra lưu nghị để cho người ta bưng lên chút trà bánh một bên giống như hoa đà nói đình hâu nói không sai hoa đà gật gật đầu những năm này hắn hành y rỉa thiên hạ tuy nhiên trước kia không có tổng kết q u a nhưng lưu nghị giờ phút này nói một chút hắn cẩn thận cùng mình kinh lịch trải qua xác minh trầm tư nói dịch bệnh ngoại tà cỡ nào từ h ế vật bên trong sinh sôi đình hầu trước đó lấy liệt t i ể u gột rửa đ a o nhọn vải bông thế nhưng là bởi vậy lưu nghị gật đầu nói tại hạ cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái này liệt t i ể u đối với h ế vật rất có tác dụng tuy nhiên điều kiện tiên quyết là rượu này nhất định phải liệt tầm thường uống rượu cũng không có như vậy tác dụng hán phế lao đại sức lực cũng chỉ là làm ra một túi tuy nhiên tất nhiên xuất hiện thành phẩm về sau sản xuất hàng loạt nhưng là không khó làm đến tuy không phải ý h i ề lý tuy nhiên đình hầu như vậy phát hiện nhưng cũng rất có hiệu quả hoa đà vớt d â u cười nói lại không biết đình hầu vừa rồi nói có lợi cho thiên hạ đại công đức nhưng là chuyện gì trước đó cũng không nghĩ đến chẳng qua là khi nhìn thấy tiên sinh trước đây chuyện làm thì nhưng là có chút ý nghĩ lưu nghị trâm t r ư ớ nói ồ những năm này tại hạ các đời qua nhạc dương trường cát hán trung các vùng thái thú nói những này cũng không phải là hướng tiên sinh huyền liền diệu mà là tại dưới tương đối coi trọng nhân khẩu cho nên mỗi đến một chỗ bình thường sẽ ghi chép địa phương hàng năm xuất sinh nhân khẩu tình huống còn có tử vong nhân khẩu lưu nghị có chút nặng nề nói ngoại nhân chỉ biết mấy năm qua này kinh nam tri địa nhân khẩu tăng trưởng không ít hàng năm xuất sinh hải nhi tứ quận tri địa luôn luôn hơn vạn nhưng tiên sinh có biết hàng năm tử vong miệng người bên trong nhiều nhất lại không phải bệnh chết chết giả chính là cái này xuất sinh hài nhi chết nhiều nhất hoa đà nghe vậy cũng dần dần bị lưu nghị câu lên hào hứng thời đại này chết nhiều hài tử không ít nhưng lại ít có người làm qua dạng này tính toán không từ lên tinh thần nhìn xem lưu nghị chậm đợi nói tiếp liền lấy kinh nam tới nói năm ngoái một năm kinh nam năm quận quận xuất sinh hài nhi tổng số là hai vạn hai ngàn lưu nghị tấm lấy đầu ngón tay quên nói nhưng chân chính sống sót cũng chỉ có không đến một vạn hai ngàn hoa đà cũng bị cái số này cho kinh ngạc đến ngây người trước đó từng cái xem vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng khi lưu nghị cầm sở hữu số liệu thống kê sau khi đi ra cái này có chút khuyết trương một nửa tỷ lệ tử vong đây là lưu nghị tại các huyện thiết lập chuyên môn phòng sinh kết quả có chuyên môn bà đỡ hỗ trợ đỡ đẻ hán địa phương cái này tỷ lệ tử vong chỉ sợ cao hơn với lại không thiếu nữ tử tại sinh sản quá trình bên trong tử vong rất nhiều cũng là đau chết nói tới chỗ này lưu nghị trong lòng cũng không khỏi có chút b u ồ n bã ở thời đại này có thể cho sinh ra tới cũng là một kiện may mắn sự tình hoa đà không nói gì chỉ là đang yên lặng tiêu hóa lấy số liệu này thầy thuốc nhìn quen sinh lão bệnh tử nguyên bản cũng không tính hiếm lạ sự tình nhưng khi lưu nghị đem chọn cái kinh nam tứ quận tỷ lệ sinh để nói ra thời điểm hoa đà vẫn là cảm giác có cố khó tả ngột ngạt khí tức đặt ở chính mình trong lòng để cho mình có loại da không hơn khí tới cảm giác t u ổ i gân thất tuần nhân sinh đã kinh lịch trải qua quá nhiều sóng gió chập trùng nguyên bản đã coi nhẹ sinh tử coi nhẹ hết thảy nhưng khi lưu nghị đem cái này số liệu nói ra thời điểm hoa đà cảm giác mình cả đời chỗ kinh lịch trải qua mưa gió chập trùng đều không kịp hôm nay lớn nếu những này hài nhi nếu như có thể đạt được kịp thời cứu chữa có một bộ phận là có thể sống sót lưu nghị nghiêm túc nhìn xem hoa đà nói tại hạ bất tài vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh t ừ n g tại kinh nam c h i điệu biến mở chuyên môn phụ trách đỡ để phòng sinh Cũng quả thật có chút hiệu quả. trước đó, hài nhi quả quả, hiệu thật tỷ hài đó, lưu ệ sinh đẻ, tại giữa. đội trinh đối phần đến thành Đình nhân đứng lên, trọng hầu phu phụ. Hoa đẻ, đà tứ tâm, ba ở láo l nghị nói.、Tuy、nhiên không phải Tuy b á cười sĩ, n h n Nghị cái này nhất cử sự sống n g g Lưu ư cái cử trí sự sóc khả năng Hoa năng để à này cứu người chung vào này. đời đổi đ người cười Thiên sinh trước tiên vội nói cái chung cũng không không Nghị cứu chỗ trước Lưu một kịp. cho hoa đà ngồi xuống sau đó c a o mày nói cũng là bởi vì này để cho ta nhìn thấy cái này tể thế cứu dân nếu còn có một con đường khác có thể đi tại hạ chưa từng học y rìa nhưng trong mắt của ta thiên hạ này thấy thuốc quá ít lưu nghị bấm đốt ngón tay lấy nói kinh nam năm có chỗ tuy nhiên mỗi huyện thậm chí mỗi hương đều có y rìa quán nhưng chân chính có thể chữa bệnh người cứu người không ra mười người phần lớn là chút bà đỡ loại hình tại hạ liền suy nghĩ nếu y quán bên trong không cần tiền sinh như vậy y lý thuật thông thần người riêng là có thể tinh thông một đạo người tọa trấn y rìa quán có lẽ có thể t r ị phong hàn có lẽ có thể t r ị vết đao các loại không phải trường hợp cá biệt thế gian này phải chăng có thể sống càng nhiều người hoa đà thở dài nghe xong nói ta ha không biết chỉ là thiên hạ này nguyện vọng học y hề người ai đốt y di tượng tuy nhiên tại thợ thủ công bên trong địa vị xem như cao thượng nhưng yêu cầu đồng dạng hà k h á c đầu tiên đến nhận thức chữ sau đó nhân thể kinh lạc nhân thể âm dương ngũ hành những này đối với học vấn yêu cầu cũng không kém nhưng có cái này học vấn đa số càng có khuynh hướng tại gia làm quan mà phi hành y lý ấy cho nên cái niên đại này thầy thuốc không nói tuyệt đối nhưng đại đa số cũng là thật có một khoả nhân tâm hoặc là nói đang quyết định học y lý ấy mới bắt đầu động cơ là cũng thuần túy này cũng chưa hẳn lưu nghị cười nói tiên sinh nói chỉ là tại sĩ、si、nhân cái giai tầng này bên trong nhà bọn hắn học sâu xa học y lý cũng càng nhanh nhưng tương tự bọn họ có thể ra làm quan thế gian này n hoa tài dù s a là không đủ, nhưng tiên sinh nhưng có nghĩ tới cầm chân tuyển phạm vi mở rộng chút. h tiên tuyển rộng đủ, tới vi có cầm mở Ồ, o đà không hiểu nhìn về phía lưu nghị thì như hàn môn thậm chí phú hộ lưu nghị nhìn xem hoa đà nói hắn không nói gì từ trong dân chúng chọn người đại đa số bách tính cũng là đang mà sống kế mà bôn ba nào có tâm tư cùng tinh lực đi sách không thực tế nhưng đi lên một chút phú hộ không phải hào cường cũng không phải thế g i a nói đúng ra có thể tính là tiểu địa chủ hoặc là p h ú nông trong nhà có tiền nhưng không đủ trình độ sách cánh cửa thế gia h ả o môn nhưng không có nghĩa vụ không duyên cớ bồi dưỡng ngươi hàn môn hơn phân nửa là chán nản sĩ tộc loại hình tổ tiên từng có sĩ nhân chỉ là gia đạo xa suốt hoặc là có cơ duyên khác từ phú hộ bên trong dựng vào thế gia h ả o tộc tuyến có chuyện nhờ học cơ hội về phần phú thương lưu nghị không có sách không phải xem thường mà chính là có đôi khi tiền tác dụng thật rất lớn những n à y phú thương tuy nhiên không tính thế gia h ả o cường nhưng muốn cầu học nhưng là không khó m i r a cũng là tốt nhất ví dụ đ ì n h h ầ u có chuyện cứ nói đừng n g ạ i hoa đà nhân l á o thành t ì n h ngay từ đầu s ắ c thực bị lưu nghị báo ra số liệu trấn trụ nhưng bây giờ nhưng dần dần kịp phản ứng tại hạ tại ngư hương xử lý lập một chỗ thư viện tuy nhiên cùng hắn thư viện khác biệt là sách này trong nội viện sở học rất h ô tạp hiểu biết chữ nghĩa số thuật công tượng kỳ môn tạp học đều có giáo sư đương nhiên y lý thuật cũng là như thế chỉ là trong thư viện y liệt tượng năng lực cũng không tính cao trước kia tại hạ từng muốn mời trọng cảnh tiên sinh rời núi chỉ tiếc trọng cảnh tiên sinh tiên tung tích mờ mịt nếu khó khăn điều tra hỏi ý kiến lần này nhìn thấy tiên sinh tại hạ thành mời tiên sinh đi vào ta thư viện chọn người thụ không vì thiên địa lập tâm không vì sinh dân lập mệnh tại hạ sở cầu người chỉ muốn vì là vạn dân mạng sống dám mời tiên sinh thành toàn lưu nghị một mặt chân thành nhìn xem hoa đà đứng dậy cung bài nói đình hầu không thể hoa đà liền vội vàng đứng lên đỡ lấy lưu nghị cười khổ nói đình hầu cái này lại tội gì tại hạ trí không ở chỗ này ta biết tiên sinh trí tại hành y lý thề tế thế không muốn thần phục bất kỳ bên nào lưu nghị khoát tay một cái nói nhưng tiên sinh có thể từng nghĩ tới tiên sinh cho dù y lý thuật thông thần liệu có thể cứu mấy người mạng sống nhưng thư viện khác biệt có thể đem tiên sinh cả đời sở học truyền xuống để cho nhiều người hơn hành y lý h ề cứu chữa càng nhiều bị bệnh đau nhức dày vào người với lại cũng có thể truyền tâm phát triển nghiên cứu tân y lý thuật tại hạ từng có vọng tưởng nếu có thể căn cứ tương tự triệu chứng làm ra tương ứng dược phương lưu truyền thế gian lời nói cũng tỉ như phong h à n triệu chứng có thể làm ra một bộ đa số đều đúng dược phương coi như trong lúc cấp thiết tìm không thấy ý h i ệ tượng cũng có thể bằng này chỉ hoãn lai bệnh tình hoa đà ngược n g lại là không có nghĩ qua loại chuyện này dù sao người khác nhau dù là đến giống nhau bệnh cứu chữa phương pháp cũng là khác biệt trên đời này cũng không có cái gì vạn năng dược vạn nạ sệ nhưng giống như lưu nghị nói không cần t r ị tận g ốc chỉ cần trì hoãn lai、like、bệnh tình liền có thể giống nhau chứng bệnh ở giữa một chút chủ dược là tương thông lại phối hợp một chút giảm sốc dược tề nếu thật có thể nghiên cứu ra mấy cái dạng này đơn thuốc cũng thực là công đức vô lượng trọng yếu nhất là lưu nghị phương pháp này rất có có thể thực hiện chỗ hoa đà có chút do dự lưu nghị cũng không n ổ i lẳng lặng chờ lấy hoa đà đáp án người sống một đời nhất định có sở cầu sở c ầ u tầng thứ khác biệt nhĩ tục một chút c ầ u phú quý ấm no cao một chút tìm tán đồng cảm giác lại cao hơn một chút c ầ u được là tự mình giá trị thực hiện hắn cảm thấy hoa đà hẳn là loại kia tìm kiếm tán đồng cảm giác hoặc là thực hiện tự mình giá trị người lưu nghị cho điều kiện cũng là chạy phương hướng này đi hẳn là có thể đả động hoa đà hoa đà cẩn thận suy tư hồi lâu vừa rồi nhìn về phía lưu nghị cười nói đình hầu nói lao phu tựa hồ không có lý do cự tuyệt thỏa chương ba trăm ba mươi sáu thăng bằng hoa đà đáp ứng lưu nghị đi ngư hương thư viện thụ người sự tình cũng không có chuyên đề ra Tuy nhiên, hoa đà nhưng là tại lưu nghị mời mọc, tạm thời lưu tại tương lưu lưu nhiên nhưng nghị hoa mời đà là mọc, dù ư thương lưu ơ n bên này, nhất quan nghị lắng vạn nhất chính mình ngày nào chúng tên, vẫn phải mời hoa đà giúp mình bảo mệnh. g giúp bảo là à, đà thứ thế, thứ chăm hai phải hoa lo sóc mời vũ d sao trên chiến trường rất nhiều chuyện khó mà đ o á n trước bàn g thống quan vũ cũng là tốt nhất chứng minh hắn không muốn ngày nào không khỏi rượu liền chết tại tên lạc phía dưới cho nên nói trên đời này đại đa số chứng bệnh lấy trước mắt ý n h ĩ thuật tới nói là vô giải lưu nghị nhìn xem hoa đà Có chút trong lịch sử hoa đà thế nhưng là thần y dỉa giống như không có cái gì bệnh là không thể trị nhưng bây giờ bị hậu nhân sinh động hồ thần hoa đà nói với chính mình rất nhiều chứng bệnh hắn cũng bất lực thời điểm cái loại cảm giác này đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng vẫn là có chút thất lạc cùng tiếc với bình thường chứng bệnh tại sơ kỳ cũng có thể trừ tận gốc chỉ là thế nhân phát hiện thời điểm thường thường đã hoa đà lắc đầu cười khổ nói cho nên lão hủ những năm này bắt đầu nếm thử người nghiên cứu thân thể đơn giản tới nói hoa đà cũng là đang nghiên cứu hiểu biết đào học tỉ như giống quan vũ dạng này đem thối giữa thịt thối đều cắt đứt sau đó tiến hành điều trị có loại trung tây ý ý kết hợp cảm giác nói cách khác nhị ca nếu là làm thí nghiệm phẩm đạt được đáp án này lưu nghị sắc mặt có chút cổ quái trong lịch sử hoa đà giống như tào l a o bản nói những lời kia không phải là muốn cậy mở tào l a o bản xọ、so、não nghiên cứu một chút ta trong n g a y mắt lưu nghị bất thình lình cảm giác hoa đà rơi vào trên người mình ánh mắt là lạ có loại bị ác quỷ để mắt tới cảm giác không nói cái này thực sự dưới ngược lại là cảm thấy cùng đợi đến bệnh tóc lúc lại cầu ý ỉa chẳng sớm dự phòng tiên sinh có thể từng nghĩ tới lấy một bộ dạy bảo thế nhân như thế nào phòng ngừa tật bệnh sách t ỷ như cầm một chút tật bệnh tiền kỳ dấu hiệu miêu tả đi ra sau đó như thế nào giải quyết thích đáng biện pháp lưu nghị nhìn xem hoa đà giò hỏi hoa đà nghe vậy ánh mắt sáng lên hiển nhiên lưu nghị cái này mạch suy nghĩ là hắn không nghĩ tới cùng bệnh tóc lúc chị chẳng tại chứng bệnh vẫn còn rất nhỏ thời điểm bắt đầu phòng dạng này có thể dùng đơn giản nhiều hai người đề tài lập tức nhiều lên hoa đà hiển nhiên đối với ý nghĩ này có chút tâm động đồng thời bắt đầu tay chuẩn bị n g ư ờ i nói đình hầu giống như thần ý gì h ã đến tột cùng đang nói chuyện gì lưu nghị trong đại sảnh phụng quan vũ chi mệnh đến đây đáp tạ hoa đà chu thương cùng liêu hóa lại bị phơi trong phòng khách hai người cũng là không cảm thấy có cái gì chỉ là có chút nhàm chán cũng muốn không biết rõ lưu nghị giống như hoa đà có gì có thể giao lưu chẳng lẽ lại lưu nghị còn hiểu y nghệ thuật hoặc là hoa đà hiểu mặc ra những toán học đó nghĩ như thế nào đều không cảm thấy hai người kia có cái gì cộng đồng đề tài đinh hầu chính là người phi thường chắc là thật hiểu một chút y nghệ thuật đi l ư u hoa có chút không xác định nói trời mới biết lưu nghị vì sao năng lượng giống như hoa đà loại này thần y cho tới cùng một chỗ đi còn đem hoa đà cho lưu lại tuy nhiên tóm lại là chuyện tốt mệt mỏi hai vị tướng quân lâu hầu đà chi tội lưu nghị cùng hoa đà cũng vào lúc này cuối cùng đi ra nhìn xem hai người hoa đà xin lỗi nói không sao chúng ta này đến trừ phụng mệnh đáp tạ tiên sinh bên ngoài còn có chuyện cùng đỉnh hầu thương nghị liêu hoa có chút áy náy nhìn về phía hoa đà nói đã như vậy lao phu liền cáo lui trước hoa đà thức thời đứng d ậ y hắn tuy nhiên đáp ứng lưu nghị gia nhập ngư hương thư viện thụ người nhưng những n à y chiến tranh sự tình hoa đà nếu là rất phản cảm càng không muốn cỡ nào tham dự tiên sinh đi thong thả lưu nghị đứng dậy cầm hoa đà đưa ra phong úc lúc này mới nhìn về phía hai người đinh hầu nay tào quân lại có động tĩnh chúng ta lo lắng quân hầu thương thế không dám cùng quân hầu nói là lấy đặc địa đến đây cùng đình hầu thương nghị gặp hoa đà rời đi liêu hóa thần sắc nghiêm lại đối lưu nghị không người nói ồ lưu nghị lần nữa ngồi xuống đến nhìn xem hai người nói có gì động tĩnh theo t h á n g mã t ớ i báo tào quân tại tân giã một vùng tụ tập trọng binh chí ít cũng có ba v ạ n chúng xem ra là muốn xua binh phiền thành phiền thành lưu nghị nghe vậy nhữ nhữ mày cũng không phải lo lắng đánh không lại chỉ là t à o quân luôn luôn như thế dây dưa chính mình lúc nào mới có thể bắt đầu khởi công kiến thiết tương dương v ề p h ầ n t à o quân đánh ý định gì lưu nghị đoán chừng là đoán được quan vũ thụ thương muốn dùng loại phương pháp này để cho quan vũ vô pháp an tâm tu dưỡng a lưu nghị cũng không phải quá chắc chắn nguyên kiệm suy nghĩ một lát sau lưu nghị nhìn về phía liêu hòa nói có mặt tướng liêu hóa không người nói ngươi dẫn theo một đạo nhân mã chạy tới trúc dương đem trúc dương cước về sau đó liền đóng quân trúc dương cỡ nào cắm tinh kỳ lưu nghị ngẫm lại bất thình lình cười nói hiện tại tương dương tại lưu bị trong tay nếu quyền chủ động không tại tào quân mà tại lưu bị chỉ là bây giờ tương dương trọng kiến để cho tào quân nhìn thấy cơ hội nhưng trên thực tế tào quân phòng thủ áp lực nhưng so sánh kinh châu quân phần lớn tương phiền bên này coi như tương dương thành bị san bằng chuẩn bị trọng kiến tào quân trừ phi quy mô xuất binh nếu không có cái này ba tòa thành trại cộng thêm phiền thành binh lực lại không kém tình hôn g dưới tào quân muốn công tới cũng không dễ dàng trọng yếu nhất là lưu bị quân còn có thể trực tiếp từ thượng dung xuất binh trực tiếp tịch thu tào quân đường lui chỉ cần trúc dương bị lấy xuống mặc kệ thượng dung phương hướng có hay không binh mã tới tào quân cũng không dám xuống chút nữa công nam dương một chút đối với tào quân tới nói lớn nhất chỗ xấu cũng là quyền chủ động bị đoạt hiện tại quyền chủ động giữ tại lưu bị trong tay bắc phạt trung nguyên tạm thời còn không có cái t i a khí nhưng nếu là muốn tấn công nam dương lời nói lưu bị bên này xuất binh quá thuận tiện hán trung cùng tương dương hai đường phát binh liền có thể nam dương tạo quân trước sau đều khó khăn chỉ có thể bị động phòng thủ trúc dương chỉ là một tòa tiểu quan tuy nói dễ thủ khó công nhưng bản thân nếu không có hậu viện tình huống dưới bằng kinh châu quân trang chuẩn bị đánh hạ tới không khó liêu hóa nghe vậy ánh mắt sáng lên dĩ nhiên minh bạch lưu nghị ý đồ lúc này đáp ứng một tiếng không người trở ra tắc chiến loại chuyện này không ai muốn chí ít lưu nghị không nghĩ công chiếm trúc dương về sau tạo quân nếu là thông minh tự nhiên sẽ lui binh nếu như không thông minh lời nói vậy thì liên lạc thuộc trung từ thượng dung xuất binh trực tiếp tịch thu đối phương đường lui không nói cầm xuống nam dương nhưng cướp bóc nam dương nhân khẩu là không nói chơi đinh hầu ta đây chu thương có chút chờ mong nhìn về phía lưu nghị ngươi đi một chuyến phiền thành phối hợp thủ tướng thủ thành nhớ kỹ chỉ thủ không công hắn tạo quân nếu là đ ầ sát liền để chính bọn hắn tới công nếu là không có can đảm này vậy thì ngoan ngoan ngợi lưu nghị cười nói trong khoảng thời gian này hắn đến ở chỗ này giúp đỡ quan vũ tương dương kiến thành công tắc cũng chỉ có thể tạm thời gác lại nhưng hẳn là sẽ không gác lại quá lâu sau ba ngày liêu hóa s u ấ t quân đột tập trúc dương cầm trúc dương công phá tin tức chuyển vào tào quân đại doanh không tốt tào nhân cùng lý điện đồng thời kịp phản ứng sắc mặt biến đến khó nhìn lên n à y xác nhận quan vũ phô trương thanh thế kế sách hán trung binh mã không có khả năng nhanh như vậy đến tào nhân trầm ngâm nói nhưng quân ta nếu tiếp tục ở đây dây dưa chưa hẳn này lưu phong mạnh đạt bây giờ đóng quân tại thượng dùng binh mã tùy thời có thể lấy đến trúc dương nếu ta các loại kiên trì tấn công phiền thành chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp tịch thu quân ta đường lui lý điển cười khổ nói loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất nếu thật là lưu bị từ hán trung đánh tới bọn họ lại tại tại đây giống như quan vũ dây dưa lời nói này đừng nói cầm xuống tương phiền nam dương đều có thể thất lạc hắn đã thất lạc t ừ n g dương nếu như lại đem nam dương cũng cho thất lạc thật không biết nên như thế nào đi đối mặt tào tháo nếu vô luận tào tháo vẫn là lưu bị những năm này mấy năm liên tục chinh chiến chỉ sợ đều không hy vọng lại tùy tiện khẽ mở chiến sự thật bởi vì lần này sự tình kéo ra nam dương chiến chỉ sợ là hai nhà cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả tào nhân ngay vậy thở dài mấy năm này chinh chiến đều không thế nào thuận lợi tấn công thượng dùng bị đối phương ngăn ở phòng lăng không được tiến thêm còn gãy tàu hồng hậu phương tương dương cũng thất lạc bây giờ lại lánh binh tấn công tương dương thời điểm lại phát hiện c ụ c thế đã thay đổi quyền chủ động bị trộm vào trong tay địch nhân cái loại cảm giác này thật không phải quá mỹ diệu cuối cùng tào nhân vẫn là lựa chọn thỏa hiệp từ bỏ quan vũ thụ thương lần này rất tốt thời cơ nam dương vừa mới trải qua đại quy mô phản địch hậu phương vốn cũng không vững vàng nếu như lại khư khư cố chấp xuống dưới lưu bị thật từ hán trung giết tới này giữ vững nam dương khả năng thật cơ hồ hơi việc cấp bách vẫn là trước tiên ổn định nam dương chờ thời cơ chín mồi về sau lại tùy thời chiếm lấy tương dương đi lúc này dù là lưu nghị bọn người tận lực không cho đóng vũ biết nhưng quan vũ trung quy là tam quân thông soái chuyện lớn như vậy t ì n h muốn che giấu hắn cũng không dễ dàng rất nhanh liền đến tin tức đã chuẩn bị đi phiền thành giống như tảo quân phân cao thấp lại bị cáo chi tảo nhân cùng lý điển đã lui binh cái này khiến quan vũ có chút bất mãn đại sự như thế bác huyên không cùng ta nói. trong vì sao ta Trở lại trong quân d o a n hầu nhìn xem lưu Nghị, quan vụ khẩu khí có chút hướng. Quân khẩu khí chút h xem Lưu vụ có chớ trách lưu nghị cười nói nguyên hóa tiên sinh dặn dò qua quân hầu cái này trong vòng trăm ngày không được tức giận càng không thể trên chiến trường nếu không tiễn đau nhức tái phát thần tiên k h ó cứu là lấy tại hạ để cho l ư u hóa chu thương hai vị tướng quân chớ có đem việc này cáo chi quân hầu để tránh ảnh hưởng quân hầu tu dưỡng quan vũ vẫn còn có chút khó chịu nhưng chuyện này nói đến cũng là vì hắn thương tốt Cũng vô pháp đi quái đi lưu nghị chỉ có thể cầm đề tài rời đi chỗ khác, thể hỏi thăm tài tàu đề đi rời quân lắc ầ n này lưu binh, phải chăng còn quay lưu lại? phải Trước sẽ m t h không ú n muốn g ta đầu á n h c nói trừ phi có năm chắc tất thắng nếu không t à o quân rất dài một trong đoạn thời gian sẽ không phải tới chủ động gây hấn đương nhiên điều kiện tiên quyết là bên này để cho t à o quân không có cơ hội có thể thừa dịp ba tòa thành trại vẫn là có thủ vững tất yếu chí ít tại tân tương dương thành tạo dựng lên trước đó không thể l o ạ n động nếu không nếu để t à o quân bắt được rõ ràng sơ hở này tào nhân lý điển cũng không phải ăn chay chỉ sợ lập tức liền sẽ xông lại trọng đoạt tương phiền cho dù đối với lưu nghị bọn người có chính mình tự chủ trương có chút bất mãn không quá quan vũ chi trước cũng cho lưu nghị hủy quyền nói đến cũng không tính được vượt quyền mọi người cũng đều là lo lắng thương thế h ắ n quan vũ tuy nhiên khó chịu cũng là không đến mức thật trách móc nặng nề lưu nghị bây giờ tất nhiên tảo quân đã lui binh quan vũ đang cùng lưu nghị thương nghị một phen về sau liền thúc giục lưu nghị mau sớm kiến thành tương dương thành một ngày không trùng kiến đứng lên bên này liền một ngày bất ổn chương ba trăm ba mươi bảy tuổi xế triều kinh châu cục thế tại trúc dương bị liêu hóa chiếm lĩnh về sau nhanh chóng trở về ổn định trước mắt v ô luận lưu bị vẫn là tào tháo cũng là tìm vững vàng trúc dương mặc dù chỉ là một tòa tiểu quan lúc này lại trở thành gái này yếu ớt song phương quan hệ điểm thăng bằng trước đó trúc dương vị trí cũng không được xem trọng nhưng tương dương bị chiếm cứ về sau trúc dương tầm quan trọng liền nổi bật đi ra nếu như tào tháo chiếm cứ trúc dương tương dương cùng hán trung ở giữa liền bị tào tháo ngạnh sinh sinh đâm một cây gai vô pháp thông suốt nhưng nếu trúc dương giữ tại lưu bị trong tay thì tiến công quyền chủ động liền hoàn toàn đ ổ i chỗ lưu bị có thể từ hán trung cùng tương dương đồng thời phát binh n ă m dương nam dương tào quân lúc này cũng chỉ có thể đổi công làm thủ không dám toàn lực tiến công tương dương miễn cho phía sau hang ổ bị lưu bị cho bưng có lẽ là năm đó tào tháo ở chỗ này tổn thất quá nhiều quan hệ tào quân tại nam dương hành chính thủ đoạn có chút táo bạo nhất quán cũng là lấy c h â n áp làm chủ cái này cũng dẫn đến nam dương dân gian bạo động những năm này luôn luôn không có đ ỉ n h chỉ qua nếu như lúc này bị lưu bị đánh vào đến tào quân cũng lo lắng nam dương sẽ thủ không được cứ như vậy hứa hồ hoàn xương cơ hồ liền trên o à n công bên bại lộ tại lưu bị tại phạm vi lộ Lưu t kích o n g t r thực tế quan vũ chiếm cứ tương dương với lại giang đông tại kinh châu gặp khó về sau tào tháo bên này đã bắt đầu chuẩn bị rời đô sự tình dù sao hứa xương khoảng cách tương dương quá gần với lại cơ hồ vô hiểm khả thủ nếu như không cẩn thận để cho lưu bị cướp đi thiên tử này tào tháo tại trong chính trị liền hoàn toàn lâm vào bị động nguyên bản đã ổn định cửu châu c h i địa nội bộ chỉ sợ cũng muốn xuất hiện số lớn bạo động đến lúc đó thiên hạ chỉ sợ lại phải loạn cái này tuyệt không phải tào tháo muốn xem đến kết quả cho nên rời đô tại tào quân nội bộ trên cơ bản đã đạt được chung nhận thức đồng thời đã bắt đầu biến thành hành động ở thời điểm này tào tháo tự nhiên không nguyện ý nam dương có sai lầm trình dục ra ngụy vương phủ hơi hơi thở dài lần này nếu là cái đoạt lại tương dương cơ hội tốt nhưng tào tháo lại lựa chọn tìm vững vàng trình dục phát hiện ngụy vương lão riêng là từ năm nay tháng tư thụ phong ngụy vương văn nhược sau khi chết ngụy vương đã không còn như năm đó như vậy có phun ra nuốt vào thiên hạ chi khí khái đại khái là từ xích bích chi chiến về sau đi tào tháo tựa hồ mất đi nhuệ khí mọi thứ cũng là tìm vững vàng hổ lão h uy vẫn còn bây giờ ngụy vương vẫn như cũ khí phách kinh người thậm chí còn thắng năm đó chỉ là c ố này bỏ ta người nào khí phách cũng đã không tại nếu là xích bích chi chiến c h i trước kia tào tháo gặp được loại cục diện này có lẽ sẽ tự mình t r i n h phạt ít nhất cũng phải cầm tương dương đoạt lại duy trì tào ngụy chủ công ưu thế nhưng bây giờ cao tuổi tào tháo cũng đã không có này phân nhuệ khí hắn trở nên bắt đầu lo nghĩ như là sở h ư u đi vào lao n i ê n nhân bắt đầu vì là tử tôn mưu đ ổ đứng lên chỉ là trình dục lắc đầu không thể nói tào tháo sai tào tháo hiện tại tinh lực chủ yếu đều tại nội bộ vững chắc tào thị chính quyền chỉ là lưu bị mấy năm này phát triển để cho trình dục mười phần lo lắng có t h ụ ộ c chung làm hậu phương lại có kinh châu cái này chiến lược yếu địa ngày k h á c một khi bên trong có biến lưu bị ngang nhiên nổi lên thời điểm tào ngụy nhưng có người có thể ngăn trở đối với tương lai trình dục lâm vào thật sâu sầu lo bên trong mười năm trước hắn năng lượng thấy rõ ràng thiên hạ này nhưng mười năm sau hôm nay hắn đã có chút thấy không rõ thiên hạ này tương lai may mắn là lưu bị c ũ n g tương tự lão về phần giang đông tôn quyền là cái hùng tài nhưng trung quy giang đông tự thân vấn đề cực hạn quá lớn năm đó này k i n h tài tuyệt diễm chu du sau khi chết trình dục đối với giang đông nếu cũng không lo lắng đáng tiếc lần này tính kế kinh châu không thể tính kế thành công dù là kinh châu rơi vào giang đông trong tay theo trình dục cũng phải so rơi vào lưu bị trong tay mạnh hơn mười lần trình dục bất thình lình phát hiện n ă m đó tụ tập ở tào tháo dưới trướng h ư u sĩ quách gia tuân úc tuân du đã lần lượt ly thế bây giờ tựa hồ chỉ còn lại chính mình một người một cô không khỏi tiêu điều cảm giác quanh quẩn ở trong lòng trình dục bất thình lình có chút hoài niệm những lao bằng hưu đó bây giờ chiều trung đại thần phần lớn là hậu bối cảm giác bên trên cổ hủ nghi n g p h là n hoặc bệnh trình thình bất dục lình ạ i khỏi giác thiết, tiếng lai nghi không không thân nhịn Đình Hậu. hủ h lên Nguyên An cảm được Quốc Cổ tê là o quay đầu nhìn về phía trình dục hai người giao tình không tính quá sâu thậm chí có chút không đúng mắt h ắ n có chút nào không biết trình dục vì sao muốn chào hỏi chính mình lễ phép vuốt c ầ m nói không biết a n quốc đình hầu có gì chỉ giáo lắc đầu trình dục thân thể có chút còn l ư n g đi vào cổ hủ trước người nhìn kỹ cổ hủ xem cổ hủ toàn thân không được tự nhiên thì mới vừa hỏi nói văn hỏa đây là vì sao đi không quá mức chỗ chỉ là tùy ý đi đi cổ hủ lắc đầu bình thường hắn là rất ít giống như triều trung đại thần kết giao tương đối quái g ợ loại kia này văn hỏa có thể nguyện vọng nói với ta nói chuyện trình dục nhìn xem cổ hủ cười nói tự nhiên cổ hủ cảm thấy hôm nay trình dục có chút không đúng an quốc đình hầu cứ nói đừng n g ạ i ngươi hả dù sao là như vậy cẩn thận trước kia luôn cảm thấy ngươi người này quá mức k ích kỷ trình dục đưa tay cổ hủ tiến lên đỡ lấy hai bóng người hướng phía trước tấu trường trình dục lắc đầu nói bây giờ nghĩ đến có lẽ văn h ò a dạng này mới là đúng người dù sao cũng nên vì chính mình suy nghĩ tào tháo muốn giết trình dục cổ hủ tâm giận mình lập tức nhưng là lắc đầu không có đạo lý cũng không cần thiết lao r a hỏa này làm sao bất thình lình tóc những này càng khái thừa tướng lao lưu bị cũng lao đương nhiên ta cũng lao năm đó những anh hùng đó bây giờ không ít đã thành một nắm cắt vàng có đôi khi ta liền suy nghĩ chờ ta ngày nào đi trên đời này còn sẽ có người nhớ tới t r ì n h dục cũng không để ý cổ hủ suy nghĩ gì liền như là sở hữu lao nhân v ị cổ hủ tay nói liên miên lại nhải nói năm đó à phụng hiếu chạy đợi lao phu trong lòng rất khó chịu cảm thấy trời cao đấu kỵ anh tài mới có thể để cho phụng hiếu tại tuổi như vậy liền anh niên tạo thệ về sau văn n h ư ợ c đi trong lòng cũng khó chịu nhưng không có như vậy khó chịu văn n h ư ợ c cả đời trí hướng đều không thay đổi qua hắn sống được rất rõ ràng biết mình muốn cái gì dù chết không tiếc có nhiều thứ nhưng là phải có người tới thủ dù là vật kia cụ ô y cùng đã đến cuối cùng nhưng cũng nên có văn n h ư ợ c như vậy người dùng tính mạng mình tới nói cho hậu nhân có nhiều thứ có thể thỏa hiệp có chút không thể thỏa hiệp cổ hủ tự hỏi chính mình coi như thông minh nhưng hắn hiện tại có chút nghe không hiểu trình dục ý tứ hắn muốn biểu đạt cái gì không văn h ò a không cần phải lo lắng ta muốn hại ngươi trình dục gặp cổ hủ giữ im lặng cười lắc đầu nói giống như ngươi ta người kiểu này cả đời tính kế đều quá nhiều đến sau cùng nói thật ra cũng không ai tin cổ hủ im lặng trình dục phối hợp nói ra ta à, cũng là bất thình lình phát hiện người chung quanh đều thay đổi muốn tìm cái cùng ta không sai biệt lắm người tự ô n chuyện trước kia không thế nào ưa thích nhưng bây giờ phát hiện cái này cả chiều danh sĩ công khanh năng lượng nói chuyện với ta tựa hồ cũng chỉ còn lại văn h ò a cổ hủ sắc mặt có chút quỷ dị hắn có chút minh bạch lao nhi này là tìm không thấy người nói chuyện nhìn thấy chính mình đem kéo mình tới nói chuyện chính mình có phải hay không lúc ra cửa ở giữa tính sai nhìn xem trình dục cổ hủ bất thình lình cũng có cố đồng bệnh tương liên cảm giác đình hầu lo ngại cái này mãn triều văn võ công khanh đại thần cái nào bất kính ngải hát trình dục nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng lắc đầu vẫn là như vậy g à o hoạt cổ h ù nghe vậy cười ha ha không có nói tiếp hai người cứ như vậy đỡ lấy theo nghiệp thành chủ nhai chẳng có con mắt đi về phía trước ngày ngã về tây hai người thân ảnh đều trở nên có chút tiêu điều đứng lên tào quân lui binh tương dương trọng kiến công tác cuối cùng tiến hành giống như nhạc dương thành khác biệt tương dương tuy nhiên đồng dạng có hán thủy bao quanh nhưng dưới mặt đất lại cũng không giống như lúc trước nhạc dương địa phương tương đối gián chắc tuy nhiên địa hạ thành chỗ tốt quá nhiều tương dương là kinh bắc trọng trấn đồng thời cũng là chống lại tàu ngụy lô cốt địa hạ thành tự nhiên cũng phải xây tại lưu nghị đến trước đó quan vũ đã thuê mướn dân phu cầm vũng hố cho đảo song sâu ba trượng xung quanh dài tới hai mươi dặm ở niên đại này tới nói đã coi như là đại thành cùng nhạc dương khác biệt là bởi vì tương dương bên này địa chất kết cấu vốn là kiên cố cho nên không cần như núi dương như vậy muốn cân nhắc nền tảng vấn đề lưu nghị lần này lựa chọn lấy hệ thống kết cấu dựng lấy c h ú t mộc đánh trước tốt hệ thống sau đó đắp lên tấm văn gỗ hướng bên trong bổ sung xi măng làm nền tảng đương nhiên trên thành bộ phận vẫn là muốn dùng gạch đá tới dựng dạng này công trình tiến độ sẽ nhanh rất nhiều nhạc dương địa hạ thương khô đến bây giờ còn không có lấp đến một p h ầ năm n cũng làm cho lưu nghị lần này đúng hạ bộ phân một chút v ớ i h ư u tân bắn về phía thành thị thoát nước sắp xếp ô hệ thống tương dương sẽ mạnh hơn nhạc dương một chút lần này thuê mướn hơn vạn dân phu cũng là tương dương máy tính lưu nghị đo lường tính toán lấy tương dương thành khoảng cách một bên dò hỏi lần này thuê mướn dân phu nhưng so sánh lúc trước nhạc dương có thể nhiều trên vạn người đồng thời khởi công công trình này tiến độ cũng không chậm địa hạ thành bộ phận đây chỉ là một tháng liền xây dựng hoàn tất hiện tại muốn làm cũng là chờ đợi xi、si、măng ngành hóa đồng thời cũng vì thành trì chu để làm chuẩn bị rèn luyện tài liệu vận chuyển gạch đá đúng vậy a giang lăng sự tình tương dương bách tính đều nghe nói biết đình hầu tới kiến thành từng cái có chút tích cực liêu hóa gật gật đầu nụ cười trên mặt cũng chân thành lưu nghị đã đáp ứng giúp hắn chuyên môn lưu một tòa trạch viện về sau miệng nam liêu ra cũng coi là tại cái này kinh châu c h i địa có chút thân phận đình h ầ u tào quân thật sẽ không tới liêu hóa đối với tào quân vẫn còn có chút lo lắng hơn phân nửa sẽ không nhưng cái kia có cảnh giác nhất định phải có lưu nghị gật gật đầu hắn tự nhiên không biết tào tháo là ý tưởng gì bất qua dưới mắt cục thế rút dây động rừng chí ít t à o quân tại nam dương thế lực thực sự trận chiến này bên trong là ở vào yếu thế huống chi còn có một cái giang đông nếu như đem giang đông cũng liên lụy vào lời nói vậy cái này trận chiến loạn ngừng suy nghĩ cũng không dễ dàng dừng lại chỉ là đến lúc đó giang đông sẽ giúp người nào cái này hai chuyện cho nên lưu bị không muốn đánh tào tháo cũng tương tự chưa h ẳ n nguyện ý mạo hiểm tới công lưu nghị là như thế phân tích nhưng tất yếu phòng ngự là không thể ít nếu không nếu là lười biếng tào quân lúc đầu đã không muốn đánh nhìn thấy bên này quá tốt đánh nhịn không được đưa tay vậy coi như bị kịch chương ba trăm ba mươi tám d ư ờ n giả g mùa thu hoạch thoáng qua một cái khí trời liền bắt đầu nhanh chóng c h u y ể n lạnh bất quá đối với tương dương thành tới nói nhưng là lớn nhất đẩy mạnh thời điểm quan vũ vì để lưu nghị tăng tốc kiến thành tiến độ lại từ phủ khố bên trong cho lưu nghị phân phối một trăm triệu tiền cỡ nào thuê một vạn người hắn hy vọng tại đầu xuân trước đó có thể khiến người ta vào ở đi quân hầu ngươi đang nói dỡn lưu nghị có chút im lặng nhìn xem quan vũ chỉ riêng là này hai mươi dặm thành tường ngươi chính là cho hai vạn người cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng ba tháng dựng lên nhạc dương thành thế nhưng là hoa hai năm mới hoàn toàn xây xong bây giờ cái này tương dương thành quy mô cũng không so nhạc dương thành nhỏ thành tường càng là dựa theo cao mười t r ư ợ n g độ cao c mười t r ư ợ n g là cao bao nhiêu đổi thành mét làm đơn vị lời nói cái kia chính là khoảng hai mươi ba mét lưu nghị không có đi qua lạc dương cùng tương dương nhưng hắn có thể c a m đoan cái này tương dương thành tường chỉ riêng hùng vĩ mà nói liền không lại lạc dương cùng tương dương dạng này đô thành phía dưới chớ nói chi là trình độ chắc chắn cái này tương dương thành một khi dựng lên t à o quân muốn vượt qua đạo khảm này này căn bản là không có khả năng dạng n à y một tòa thành trì ngươi gọi ta tại ba tháng dựng lên nào đâu rất khó quan vũ nhìn xem lưu nghị khó hiểu nói hắn cảm thấy lưu nghị kiến thành rất nhanh lúc trước nhạc dương thành nhân thủ không đủ tình huống dưới chỉ dùng không đến thời gian hai năm bây giờ tương ư ơ n g d bên này nhân thủ sung túc tiền tài không thiếu hẳn là càng nhanh m ớ i đúng quân hầu thành này bên trong tường có cơ quan tám trượng nơi sắp đặt xạ khẩu tường dày một c ổ m cái này xạ khẩu là nghiêng các tướng sĩ có thể thông qua cái này xạ khẩu tới bắn giết địch quân tướng sĩ mà địch quân tiễn cũng rất khó bắn vào lưu nghị nghiêm túc nhìn xem quan vũ cho hắn phân tích nói quan vũ không hiểu nhìn xem lưu nghị bá huyên cho một cái nói cái này để làm gì quan mô cũng không hiểu những thứ này vậy ngươi chỉ điểm cái dám a lưu nghị rất nhớ một ngụm nước bọt thóa đến tấm kia hồng kiểm bên trên nhưng ngẫm lại hậu quả vẫn là nhịn xuống hít sâu một cái khí đ ố i quan vũ nói ba tháng nếu là chỉ kiến tạo thành tường này lấy trước mắt kiến tạo tốc độ miễn c ư ơ n g có thể làm được nhưng thành tường bên trong muốn thiết t r í cơ quan lên xuống bậc thang phá quân nỗ những này quân hầu cũng là gặp qua còn có nước động lực đầu thạch kỳ gai ngược lưu hỏa kinh dạch lôi cổ đại những này cơ quan kiến trúc muốn làm với lại không thể ảnh hưởng thành tường kiên cố cho nên ba tháng chớ nói đem chọn cái tương dương dựng lên chỉ là thành này tưởng liền không chỉ tháng ba có thể hoàn thành nhạc dương chính là kinh tế hình thành trì để làm kinh nam lại bị hai địa phương mối quan hệ tương dương nhưng là làm phòng chuẩn bị tảo quân xây lên là chiến tranh hình thành trì có thể nào một dạng tuy nhiên đối với lưu nghị loại này hùng hổ dọa người giọng nói vô cùng bưng khó chịu nhưng cũng hiển nhiên lưu nghị chiếm lý làm chuyện gì tỉnh sợ sẽ nhất là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề quan vũ hiện tại hiển nhiên cũng là phạm như thế sai lầm nhưng muốn hắn thừa nhận sai lầm là không có khả năng chỉ là t r ừ n g liếc một chút lưu nghị trầm trầm nói đã như vậy thi công sự tình bá huyên làm chủ chính là nếu có điều cần chi bằng mở miệng một cái tất nhiên không chối tử đương nhiên ta làm chủ tượng làm vợ cả cầm cũng không phải liền làm cái này gặp quan vũ có chút không vui lưu nghị cũng không có nói tiếp chỉ là yên lặng gật gật đầu bắt đầu tiếp tục phân phối nhiệm vụ thiên công phường lần này chuẩn bị thiết lập hai phường một phường thiết lập tại trong thành hướng về bách tính khai phóng chủ yếu chế tạo một chút gia sản dụng cụ một cái khác phường thì thiết lập tại quân doanh chủ yếu chú tạo binh khí khải giáp cùng một chút công nghiệp quân sự cần thiết cái này một phường thiết lập tại thành nam có chuyên môn nước động lực truyền vào cùng hắn địa phương ngăn cách lưu nghị đập mặt b à n nhìn xem những cái kia đi theo chính mình lão nhân trầm ngâm nói tương dương khác biệt nhạc dương nước động lực trang bị không nhiều cho nên lần này thiết lập bát t ò a thủy sa bên trong ba tòa thiết lập tại nội thành n a m tòa thiết lập tại n g o à i thành sáu chiếc chủ yếu vì là thành t ư ờ n g cung cấp động lực hơn hai khung thì phụ trách trong thành công sở cùng một chút chỉ định trạch viện động lực truyền vào toàn thành hưởng dụng động lực là không thể nào tuy nhiên nhạc dương thành cũng là b ắ t tọa thủy s a đến cung cấp nước động lực nhưng này quy mô nhưng so sánh tương dương thành phần lớn giống như ngày xưa một dạng trước đem động lực truyền vào kiến trúc dựng hoàn tất sau đó lại tại cơ sở phía trên kiến thành trừ thành t ư ờ n g bên ngoài sở hữu kiến trúc đều muốn cho những này động lực chuyển vào khí giới nhường đường nơi này là bản vẽ các người đi trước làm ngoài ra còn có một đầu bởi nhân lực khống chế cốt xe cái này về sau làm tiếp ta sẽ trong khoảng thời gian này đem chọn cái tương dương mô hình làm được nếu ta không tại thì chư vị có thể căn cứ mô hình tới xây bá uyên trong khoảng thời gian này còn có việc quan vũ nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị đáp ứng châu bình h u n h giúp hắn trọng kiến giang lăng lưu nghị gật gật đầu cũng không có dầu giếm dù sao mình cầm thành trì thiết kế tốt người cho thuê mướn tốt về sau cũng không có việc khác kiến trúc bên trên nhiều hơn mình một cái cũng nhiều không bao nhiêu trọng kiến giang lăng quan vũ nhìn về phía lưu nghị phủ khố bên trong còn có nhiều như vậy tiền thuế xây một tòa tương dương thành tốn hao liền không ít còn có quân phí quân lương vật tư kinh châu mấy năm này tuy nhiên giàu có rất nhiều nhưng dùng tiễn địa phương cũng không ít trọng kiến tương dương dùng phần lớn là tạo quân lưu tại tương dương t à i v ậ n nhưng xây lại một tòa giang lăng phụ khố bên trong tiền đủ à? lưu nghĩ nghe vậy xem một bên mã lương một cái nói tiền thuế không cần lo lắng lần này là giang lăng cường hào tự nguyện xuất tiền xuất lực quan vũ nghe vậy k híp k híp mắt những cường hào đó tốt như vậy nói chuyện trừ cái đó ra giang hạ giang lăng tương dương ta chuẩn bị kiến thiết mấy đầu đường núi cái này trước đó đã nói xong lần này giang lăng cường hào xuất tiền không ít vừa v ậ n năng lượng cùng một chỗ khởi công cái này đường núi ven đường các hương ra một số người lực trong vòng ba tháng ngược lại là có thể xây xong ta đã để châu bình huynh hỗ trợ phối hợp ngày mai bắt đầu liền sẽ đi các nơi thuê mướn dân phu bắt đầu kiến thiết đường núi ngoài ra c h ú c dương đến hán trung đường ta cũng chuẩn bị cùng văn trường thương nghị dựng lên đến lúc đó hán trung hướng về tương dương phái binh sẽ lại càng dễ rất nhiều chủ yếu nhất là tăng lớn thuộc trung cùng kinh châu giao lưu cùng truyền tin trước đó xây nam trịnh đến ra mạnh quan bây giờ xây lại một đầu từ hán trung đi ra đường núi sẽ thông thuận rất nhiều tuy nhiên cái này công trình lượng cũng coi chút lớn sáu bảy trăm dặm lộ trình cũng không phải một sớm một chiều có thể xây xong bất quá dưới mắt trúc dương đã tới tay ngược lại là có thời gian tới xây nhiều như vậy quan vũ nghe được có chút lưỡi i u l dù là hắn không biết những này nhưng cũng biết những công trình này hạ xuống chỗ hao tổn nhân lực vật lực tuyệt đối là một cái thiên văn s ố tự huống chi còn muốn tại tận lực không ảnh hưởng dân sinh điều kiện tiên quyết đây đều là tất yếu cơ sở kiến thiết sửa câu trải đường công tại đương đại sắc tại thiên thu những này xây xong đối với thục trung kinh châu hai địa phương kinh tế mậu dịch sẽ có cực đại trợ giúp bản cờ này mới có thể bàn sống lưu nghị cười nói bây giờ kinh châu cùng l í c h châu ở giữa giao lưu chủ yếu là dựa vào trường giang trợ giúp cái gì đều cũng không tiện nếu như hán trung đến trúc dương đường xây xong này vấn đề liền sẽ đơn giản nhiều thục trung vật tư có thể quần quận không dứt chuyển vận đi ra kinh châu vật tư cũng có thể thông qua con đường này mang đến thục trung không nói hán riêng là bù đắp nhau buôn bán đoạt được liền đầy đủ làm cho phủ khố tràn đầy cơ sở kiến thiết quan vũ xem lưu nghị liết một chút yên lặng gật gật đầu đứng dậy nói bá h uyên tiếp tục một cái đi trước giò xét quân doanh cho tới cái này cùng một chỗ căn bản không có trò chuyện quan vũ năng lượng nghị đến cũng chỉ là hai địa phương ở giữa lẫn nhau trợ giúp sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều nhưng lưu nghị nghĩ đến hiển nhiên càng nhiều lưu nghị gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều tiếp tục phân công nhiệm vụ những cái kia đi theo lưu nghị lão nhân lưu nghị cũng không tính đều lưu lại nơi này một bên mỗi cái cổng trường phân t á n ra chủ yếu tác dụng cũng là chỉ huy và giải quyết một vài vấn đề dù sao mình năng lượng giao cho thường nhân đến khi có được thủ nghệ cũng không có năng lực trực tiếp để bọn hắn ngay cả kinh nghiệm đều có rất nhiều thứ đều cần có người chiếu khán chỉ đạo cầm sở hữu nhiệm vụ từng cái bố trí đi thời điểm thời gian đã không còn sớm ngày mai muốn động t r ư ớ c người hướng về giang lăng lưu nghị sớm nghỉ ngơi đón lấy sẽ có rất dài một đoạn thời gian tại các nơi hối h ạ bên trong cho lưu bị kế hoạch thư hán trung đến trúc dương con đường này đến lưu bị phê duyệt hắn có thể giống như ngụy diên thương nghị sau đó bắt đầu khởi công nhân thủ cũng là chủ yếu từ hán trung điều động hôm sau trời vừa sáng lưu nghị liền cáo biệt quan vũ đi thuyền đi xuôi dỏng tiến về giang lăng trước đây không lâu thôi châu bình liền đưa tới thư tín giang lăng cái kia mang ra đều mang ra bởi vì là trung tâm thành trì nguyên nhân lưu nghị không định cho giang lăng kiến tạo địa hạ thành tại nguyên bản trên cơ sở kiến tạo một tòa tân thành là được ngược lại là các nơi đường tu kiến khá là phiền thoái cần lưu nghị một chỗ một chỗ đi chạy thuê mướn công tượng thế gian này chủ yếu chính là tốn hao tại cái này đi đường thượng diện dòng dã một mùa đông lưu nghị cơ hồ ngay tại kinh bắc ba quận khắp thế giới tán loạn đầu tháng một ư ơ i một thời điểm lưu bị cho lưu nghị phê duyệt đồng ý chế tạo từ hán trung đến trúc dương con đường này đồng thời cũng thông chi lưu nghị chờ kinh tương bên này kiến trúc sau khi hoàn thành liền mau sớm chạy về thành đều sẽ có đại sự cần lưu nghị tới xử lý về phần cái đại sự gì vô luận là lưu bị công văn vẫn là ra cắt lượng cho lưu nghị tư trong thư đều không có đề cập tuy nhiên lưu nghị trong lòng đã có một chút phỏng đoán tào tháo tại tháng tư thời điểm tấn vị trí ngụy vương lúc này đoán chừng lưu bị cũng không nguyện ý để cho tào tháo tiếp tục ép chính mình một đầu chuẩn bị phong vương chiêu lưu nghị trở lại thứ nhất là bởi vì lưu nghị thân phận đầy đủ thứ hai chỉ sợ cũng là muốn lưu nghị giúp lưu bị xử lý phô trương vấn đề dù sao cái này vương là tự phong dù sao cũng hơi danh bất chính nôn bất thuận phô trương khí phái một chút cũng có thể để cho một số người im miệng nghĩ rõ ràng điểm ấy lưu nghị cũng chỉ có thể thở dài một hơi kể từ đó kinh châu chỉ sợ là không thể tiếp tục tiếp tục chờ đợi lại nói chính mình lần này quay về kinh châu vốn là vì là tránh đi những chính trị đó vòng xoáy ai biết đến kinh châu về sau trực tiếp đem giang đông cho tính kế một cái giống như cũng không chút thiên tĩnh qua một năm đi lưu nghị ở trong lòng cho mình định vị mục tiêu một năm về sau tận lực tại kiến an hai mươi hai cuối năm âm thanh cầm tương dương thành hoàn toàn dựng lên tòa này tại trong tay mình sinh ra tòa thứ hai đại thành hẳn là có thể giúp chính mình xông phá gông cùng xiềng xích tiến vào này làm cho người mê luyến cảnh giới gia chủ phu nhân thư tín đang tại mặc sức tưởng tượng tương lai lưu nghị bị bên cạnh da buộc cắt ngang mạch suy nghĩ cầm một phần trúc giản giao cho lưu nghị、Ồ. lưu nghị ánh mắt sáng lên nguyên bản có chút bực bội tâm bất thình lình gặp thoải mái không ít tiếp nhận thư tín nhìn kỹ đứng lên hồi lâu không bị chê cười cho trên mặt nhiều mấy phần nhu u ò a Trường Chính Giải Pháp Kiến An hỏa i ệ n n quy mô h mà n nghĩa đã là áp đảo tôn quyền cùng lưu bị phía trên. h phía đã đảo là Lưu áp bị tuy nhiên năm xưa tôn quyền thụ phong ngô vương sự t ì n h để cho lưu bị nhất hệ nhân mã tâm tình đều không phải là quá tốt cái này ngô vương cũng không phải tôn quyền tự phong mà chính là chính thức chịu triều đình sắc phong mà tôn quyền cũng đồng dạng hướng về tào tháo thượng biểu xương thần cái này khiến lưu bị nhất hệ quan viên có loại bị bán đứng cảm giác rõ ràng hai nhà xem như liên minh bây giờ tôn quyền lại công khai tiếp nhận ngô vương vị trí với lại thượng biểu xương thần tuy nói là giống như triều đình xương thần nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được trên thực tế tôn quyền cũng là tại hướng về tào ngụy s ư ơ n g thần cứ như vậy tam đại chư hầu lưu bị thực lực không tính đệm nhưng ở trên danh nghĩa xác thực vị trí tại hai người phía dưới không duyên cơ thấp người khác một đoạn cái này đổi thành người nào trong nội tâm cũng sẽ không dễ chịu thành đều châu mục phủ bên trong thời gian đã là kiến an hai mươi hai năm tháng hai lưu bị sắc mặt ngược lại là không hề tưởng tượng tức giận như vậy đối với tào tháo s ư ơ n g vương đây là sớm có đoán trước sự tình yên lặng nhìn ngoài cửa sổ sân thủy tòa phủ đệ này là lúc trước lưu n g h ỉ rời đi thục chung trước đó vì hắn kiến tạo không tính xa hoa nhưng ở tại bên trong lại có chút thoải mái dễ chịu cụ thể như thế nào lưu bị chính mình cũng nói không được chỉ là ở chỗ này mỗi ngày đều tràn ngập tinh lực với lại giấc ngủ cũng không tệ năm ngoái luôn luôn không có xuất r a mi phu nhân cũng có mang thai cũng không biết giống như tòa phủ đệ này có hay không quan hệ lắc đầu dứt bỏ cái này có chút hoang đường ý nghĩ lưu bị nhìn về phía đang ngồi ở ra tay nơi lẳng lạng phẩm cựu pháp chính cười hỏi hiếu trực này đến chẳng lẽ liền vì là uống những rượu này cũng không phải đang này đến chính là chúa công phân lưu mà đến pháp chính mỉm cười nói ồ lưu bị cười nói bây giờ quân ta thanh thế đang thịnh chuẩn bị kiêm mục l ư ợ n g châu chi địa cầm binh hai mươi vạn chúng hiếu trực nói ta lo từ đầu tới pháp chính nhấp một n g ụ m rượu lắc đầu cười nói chúa công bây giờ thanh thế tuy nặng nhưng lần này giang đông được phong bởi tào thị c h í ít trên danh nghĩa bây giờ tôn thị nghe lệnh của tào ngụy cử động lần này có nhiều trả thù ngại lưu bị im lặng tuy nói lần trước sự tình lưu bị có lý là giang đông trước tiên vạch mặt tới công đạo lý bên trên lưu bị không sai nhưng trên đời này sự tình nhiều khi là không nói đạo lý l i ê n như là lúc trước lưu bị chỉ có kinh châu năm quận chỗ thời điểm tôn quyền sợ lưu bị giống như tào tháo liên thủ cho nên đối với lưu bị khắp nơi nhường nhịn bây giờ lưu bị cũng là đồng dạng tâm tính nhưng thật muốn nhẫn lưu bị cảm thấy có chút biệt khuất à ngươi tới đánh ta đánh không lại bị diệt ta bất kể hiềm khích lúc trước thả ngươi người trở lại ngươi mẹ nó còn có lý đây là cái gì chó má đạo lý hết lần này tới lần khác hiện tại còn cũng là chuyện như vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi trước mắt vô luận là xác định giang đông thái độ hoặc là chúa công thanh thế chúa công phong vương đã là bắt buộc phải làm pháp chính cười nói phong vương sự tình đã định ra ta đã sai người truyền tin tại ba huyên mệnh hắn trở về xử lý việc này lưu bị nghi hoặc nhìn về phía pháp chính nhưng tào tháo phong ngụy vương có thiên tử chiếu thư nô chủ phong ngụy vương cũng là triều đình sở phong mà chúa công xác thực tự phong là vua pháp chính nghiêm túc nhìn về phía lưu bị nói chúa công có biết nơi đầy khác nhau lưu bị thở dài một tiếng trong lúc này khác nhau một đi không trở lại người ta là danh chính ngôn thuận mà hắn thế lực lại lớn cũng là danh bất chính ngôn bất thuận với lại nếu hai nhà lấy tên này liên thủ tới công đây cũng là lưu bị luôn luôn lo lắng bảo trụ kinh châu nhưng lại gọi đồng minh gần như sụp đổ kiếm lời vẫn là bồi thật rất khó nói nhìn về phía pháp chính lưu bị bất thình lình cười h i ế u trực muốn thế nào vì là ta giải ê u đối với pháp chính lưu bị có chút yêu thích hắn không giống r a cắt lượng như vậy chính phái không giống lưu nghị như vậy thoải mái cùng sự cố cũng không giống bảng thống như thế ngay thẳng thậm chí nhiều khi pháp chính có chút lòng dạ hẹp hòi có t h ù tất báo nhưng cứ như vậy một người mỗi lần nói chuyện lại luôn có thể chính chúng lưu bị ý mớn là cái có năng lực với lại làm người khác gưa thích tiểu nhân dạng này người là chủ công rất khó chán ghét đứng lên huống chi pháp chính còn rất có năng lực chúa công phong vương tào nô nhất định phải có một phương hỗ trợ pháp chính mỉm cười nói chúa công cảm thấy ai sẽ hỗ trợ chúa công tất nhiên là giang đông lưu bị không chút suy nghĩ không đang coi là giang đông sẽ không tới trúc pháp chính lắc đầu cười nói thậm chí tào ngụy nếu bởi vậy tới công giang đông sẽ thừa lúc vắng mà vào giang đông đối với kinh châu khao khát đây chính là so tào ngụy phần lớn tình nguyện sẽ bỏ minh ước cũng phải cầm xuống kinh châu nếu như tào tháo giống như lưu bị toàn diện khai chiến tôn quyền như thế nào buông tha cơ hội này tào tặc lưu bị nhữ mày nhìn về phía pháp chính hắn giống như tào tháo một mực là ngược lại coi như tào tháo chịu tới chúc mừng hắn cũng không có khả năng tiếp nhận à chúa công nói dỡn pháp chính cười nói t à o tặc cử động lần này chính là vì là đánh vỡ hai nhà chúng ta minh nghị cô lập chúa công như thế nào lại chúc chúa công xưng vương đ o á n chừng sẽ trực tiếp đem binh tới chúc lưu bị im lặng nhìn xem pháp chính tôn quyền không có khả năng tào tháo không thể ngươi nói nửa ngày có vẻ như cái gì đều không nói chúa công chớ buồn đang nói qua n à y tới là vì chúa công phân ưu mà đến pháp chính cười nói nếu quan trọng không phải ai chịu thừa nhận chúa công xưng vương mà chính là ai có thể thừa nhận chúa công xưng vương lưu bị thở dài không muốn bị pháp chính treo chỉ là yên lặng nhìn xem pháp chính mặc kệ hắn phát huy chính mình mặt không biểu tình liền tốt hoặc là nói chúa công có thể làm cho người nào chủ động mời chúa công xưng vương pháp chính cười nói lưu bị nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía pháp chính vì sao hiu trực càng nói ta càng hồ đồ tới chúc mừng còn không được để người ta chủ động mời mình xưng vương là n g ư ờ i đ i ê n vẫn là ta điên hoặc là hai người bọn họ ngốc nếu tào tặc thiết lập kế này con mắt rất rõ ràng chính là muốn phá hư hai t a nhà liên minh với lại hắn thành công từ tôn quyền tiếp nhận phong vương một khắc này bắt đầu hai nhà liên minh đã vỡ tan đang dám khẳng định chỉ cần chúa công xưng vương thì tào tặc nhất định giả chiếu thảo phạt chúa công mà tôn quyền cũng sẽ hưởng ứng lưu bị sắc mặt có chút tóc chìm như thế nói đến ta không thể xưng vương cũng không phải đang nói chúa công nhất định phải xưng vương pháp chính nghiêm túc nói nhưng đang coi là cùng tự phong nếu là tôn quyền chịu lên tiếng ủng hộ mời chúa công tấn vị trí xưng vương ý nghĩa xác thực khác biệt ồ、oh. lưu bị nhìn về phía pháp chính tôn quyền sẽ đồng ý sẽ không pháp chính mỉm cười lắc đầu lưu bị rất muốn đánh người pháp chính cười nói nhưng chúng ta có thể ép tôn quyền để cho hắn chủ động mời chúa công xưng vương nói đến đây pháp chính nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống tới tất nhiên đồng minh chưa vỡ tan n à y tôn quyền lần này tiếp nhận tào tặc phong vương chính là r u ồ n bỏ minh ước trợ trụ vi ngược pháp chính nói đến đây nhìn về phía lưu bị cười nói chúa công tham gia quân ngũ phạt đông nô binh phạt đông nô lưu bị ngạc nhiên nhìn xem pháp chính không tệ là minh h i ế u vốn nên cùng chống chọi với tào tặc lại tiếp nhận tào tặc sắc phong pháp chính mỉm cười nói chúa công có sung túc lý do phạt ngô chỉ là lưu bị có chút đau đầu ta chỉ là muốn xưng vương không nghĩ tới phạt ngô a đương nhiên không phải thật sự thảo phạt đông nô pháp chính cười nói chỉ là để cho này tôn quyền biết hắn ngô vương c h i vị chúa công cũng không thừa nhận nếu như ngô chủ đầy đủ thông minh hắn nhất định sẽ hay n ấ y sau đó mời chúa công tấn vị trí xưng vương kể từ đó coi như tào tặc không đồng ý cũng không thể làm sao ngô vương tự mình mời chúa công phong vương làm sẽ không từ nuốt lời chúa công cũng có thể hướng về thiên hạ chiếu cáo ngô vương vị trí hợp pháp tính pháp chính cười tủm tỉm nhìn xem lưu bị cứ như vậy xưng vương hợp pháp hóa mạnh hơn tự lập vi vương nhiều với lại nguyên bản đã phản bội minh hữu cũng cử Có lần nữa trở lại mặt trận thống nhất, nhất cử lưỡng tiện A. Có thể làm. Lưu bị nhìn một mặt làm. xem trở thể lại Lưu A. bị pháp chính cười ó chút xác không định do nói h ư n g t r o lần này có thể trực tiếp điều thục trung binh mã đi xuôi dòng mặt khác triệu vân văn xính hai vị tướng quân tử giang hạ trường các uy hiếp xài tang giang đông tự sẽ phái người tìm đến chúa công hòa giải t ố t liền theo hiếu trực kế sách lưu bị đánh nhịp nói chương ba trăm bốn mươi tôn quyền phiền não xuất binh đánh giang đông làm lưu bị mệnh lệnh truyền đến kinh châu thì lưu nghị đang tại giang lăng trên công trường đốc công giang lăng kiến thiết không có tương dương phiền toái như vậy với lại nương tựa trưởng giang thủy lực tư ơ nguyên phong phú với lại bây giờ giang hạ đều đã cầm xuống giang lăng kinh tế ý nghĩa muốn so quân sự ý nghĩa lớn hơn một chút tại lưu nghị trong dự tính tuy nhiên so tương dương xây buổi tối nhưng hoàn thành khả năng so tương dương phải sớm chút thời gian mới vừa từ giang hạ trở về định tốt một đầu đường núi công trình vừa mới đến giang lăng lại biết được như thế kình bạo tin tức để cho lưu nghị dù sao cũng hơi ngạc nhiên nguyên nhân gì sau khi kinh ngạc nhìn vẻ mặt lệnh nhạt thôi châu bình lưu nghị kịp phản ứng lưu bị không có khả năng vô duyên vô cơ dưới quyết định này thuộc trung nhân tài đông đúc không có khả năng ra bất tình c h i ề u sự tình r a tất nhiên có nguyên nhân tôn quyền công nhiên phá hư minh nghị tiếp nhận tào tháo sắc phong thôi châu bình nhìn xem lưu nghị nói đầu tiên là vô cớ cùng n h a u công chúa công nhân tử chẳng những không có trách cứ còn thả lại lương ông cam ninh hai vị đại tướng cùng hai vạn giang đông tướng sĩ cũng là có ý tiếp tục kết minh tôn quyền không cảm giác gân ngược lại cấu kết tào tặc thụ phong nô vương bội bạc bá huyên coi là những lý do này đủ hay không là đầy đủ lưu nghị gật gật đầu tôn quyền thụ phong nô vương tương đương với là cô lập lưu bị cái này thật không thể nhịn nhưng bây giờ đi công giang đông không phải ép giang đông liên hợp tào tháo lưu nghị ngồi xuống cẩn thận trong suy tư lợi và hại nhữ m à y lắc đầu nói chỉ sợ chúa công lần này động binh uy hiếp càng nhiều a thôi châu bình cho lưu nghị một cái n g ư ờ i cũng thông minh ánh mắt gật đầu nói không tệ bây giờ tôn quyền phong vương đã thành kết cục đã định trận chiến này chính là thắng được cũng khó mà chiếm cư giang đông huống chi luận đến thủy chiến quân ta cuối cùng kém giang đông rất nhiều thật đánh đứng lên thắng bại khó liệu nhưng nếu tào tháo thừa cơ cùng giang đông liên thủ lưu nghị nhữ mày trầm ngâm lập tức lắc đầu tựa hồ rất không có khả năng đạo lý rất đơn giản nếu quả thật liên hợp tào tháo đánh bại lưu bị vậy kế tiếp cũng là giang đông môi hở răng lệnh đạo lý này tôn quyền hẳn là hiểu h ú n g chi tào tháo coi như giống như tôn quyền kết minh cũng chưa chắc liền sẽ thật động binh đối với tào tháo tới nói kết quả tốt nhất h i ệ n nhiên là lưu bị tôn quyền chó căn chó lưỡng bại câu thương sau đó tạo quân ra mặt thu thập tàn cụ thôi châu bình không nói gì chỉ là mỉm cười nhấp tử nhìn về phía lưu nghị cho nên lần này xuất binh cái kia có khác tính toán lưu nghị nhìn xem thôi châu bình này một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ bất thình lình đem hai tay một đám thở ra có các ngươi những cao nhân này ở chỗ này không cần ta tới quan tâm ra cắt lượng bàng thống pháp chính thôi châu bình những n à y đỉnh phong nhân tài lại thêm lưu b a lý nghiêm hoàng quyền đ ồ n này một món g hòa một lưu ớ tới n trung nạp nhân tài, loại chuyện này không cần chính mình tới quan tâm. Bà Huyên nói, cơ bản là thật, sao không đoan xuống thục thu tài, tâm. thật, tiếp tục cơ suy loại Bà là sao d ớ tướng i Thôi chân c không h â đã xa. b ì nghị h cười lắc đầu nói. Ồ. Lưu nói, đầu n ồ, cười lạnh nói ta tuy nhiên một thợ thủ công quốc gia đại sự loại sự tình này vẫn là lưu cho các ngươi đi làm đi tất nhiên thuộc trung đại quân ít ngày nữa n ă m hạ chí ít giang lăng thủy trại chỉ cần trước tiên xây xong cái này đại sự cũng phải từ nhỏ chuyện làm lên ngươi nói lần này chúa công tự mình xuất quân đến đây khổng minh liệu sẽ theo quân sẽ không khổng minh càng thiện nội chính như hán sơ tiêu hà cho nên chúa công xuất binh chắc chắn sẽ gọi khổng minh lưu thủ hậu phương ngươi nếu là muốn gặp sĩ nguyên ngược lại là có khả năng thôi châu bình lắc đầu nói vậy nhưng đến tránh một chút lưu nghị cười nói không nói cho ngươi ta đi xem một chút tiến độ giang lăng thủy trại đã dựng lên một nửa lấy trước mắt tiến độ tới nói lưu bị đại quân đến trước đó thủy trại dựng lên là không có vấn đề còn có một thời gian ngắn lưu nghị chuẩn bị cầm đương dương đến giang lăng đoạn này đường công trình lại đổi u một đuổi lưu nghị ở chỗ này gấp rút khởi công toàn bộ kinh châu điều động binh lực s á t thực càng phát ra thường xuyên đầu tiên là hạ tuyển tám ngàn tinh binh tùy thời chuẩn bị đi đường bộ đánh vào phan a dương văn xính ba trại thủy binh tỷ lệ hối đoái tại hạ khẩu cả ngày thao luyện chém giết thanh âm trực trùng vân tiêu quan vũ mặc dù muốn phòng bị tào quân nhưng cũng phái chu thương dẫn đầu năm ngàn binh mã đến giang lăng nên đón lưu bị đại quân lưu bị chủ lực đại quân c h ư a đến trường giang trên dưới cũng đã một mảnh thần hồn nát thần tính giang đông sài t ă n g lưu bị đây là cái gì ý tứ muốn đánh t r i n h phổ nổi giận đùng đùng trở về chỗ thùng mắng này giang hạ thủy trại thủy quân nói là huấn luyện nhưng nơi này là bọn họ thuyền đều nhanh mở ra chúng ta thủy trại bên trong này văn xính có ý tứ gì không chỉ như vậy hoàng cái thở dài triệu vân đóng quân ở dưới tuyển bọn họ thám báo gần nhất cũng là càng ngày càng p h é t lối n ô vương chúng ta không thể lại nhẫn một đám vũ tướng cũng nhiều là lòng đầy cam phẫn mặc dù không có động thủ nhưng cái này nói rõ là không có hảo ý cố ý khiêu khích tôn quyền không nói gì gặp hoàng cái hỏi chính mình lắc đầu cười nói công phúc tướng quân bình tĩnh đừng nóng tin tưởng cô còn có càng hỏng bét sự tình sẽ phát sinh chư vị có thể tin cái này hoàng cái nghe vậy c a o mày nói cái này kinh châu quân muốn làm gì tôn quyền không có trả lời yên lặng nhắm mắt lại tựa hồ là đang chờ đợi cái gì chúng tương t h ấ y thế chỉ cảm thấy một cỗ k i ể m chế khí tức trong đại s ả n h lan tràn để cho người ta có loại thở không ra hơi cảm giác cuối cùng ngay tại tất cả mọi người bắt đầu lo nghĩ thời khắc hám trạch bước nhanh đi tới đối tôn quyền túi người hành lễ chúa công thục trung có xác thực tình báo truyền đến lưu bị tự mình lánh binh lấy trương nhâm hoàng trung là xuất quân mười vạn đi sôi giỏng ít ngày nữa cầm đến giang lăng mười vạn đại quân trong sảnh t r ú n g tướng nghe vậy không khỏi quá sợ hãi mười vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ giang đông từ lần trước kinh châu bại trận hao tổn không ít binh mã gần nhất hai năm sơn việt làm ầm ĩ rất vui mừng giang đông cũng không thể không binh tướng lực phái đi chấn áp bây giờ có thể điều động cũng liền hai ba vạn nhân mã nếu lưu bị thật xua binh mười vạn mà đến lại thêm kinh châu thủy quân triệu vân tại hạ tuyển tám ngàn tinh binh chỉ là binh lực cũng đủ để đối với giang đông quân hình thành nghiền ép hoàng cái nhìn về phía hám trạch có biết nguyên nhân hám trạch gật gật đầu chỉ vì ngô vương tiếp nhận triều đình phong vương sự tình nói chúa công dồn bỏ minh ước được không nghĩa tiến hành là lấy thảo phạt hôn trướng cái này ngô vương chính là triều đình sở phong liên quan gì đến hắn như thế nào cũng là bất nghĩa tiến hành h ắ n lưu bị tự cho là h ắ n thất tông thân bây giờ ngược lại tốt lại nói t r i ị u thiên tử phong thưởng chính là bất nghĩa chúng tướng nghe vậy quần tình xúc động lữ mông càng là trực tiếp tiến lên một bước không người nói ngô vương mặt tướng nguyện vọng lanh binh xuất chiến kinh châu bại trận tuyệt đối là lữ ngông x ỉ nhục bây giờ lưu bị tất nhiên giảm đến lữ ngông tự nhiên muốn lập công chủ tội một lần nữa dựng nên tự thân uy tín mặt tướng cũng nguyện đi tốt gọi này lưu bị biết được nước này cầm cũng không phải so nhiều người t r ì n h phổ tức giận hư một tiếng tiến lên một bước nói tôn quyền nghe vậy khẽ nhữ mày đang muốn nói chuyện đã thấy một tên thị vệ không để ý hắn thị vệ ngăn cản bước nhanh đi tới đối tôn quyền túi người hành lễ nói vương thượng làm càn l a n g thông nhữ mày quát này ra sao người an dám xông vào không sợ chết ta ti chức nguyện ý lấy vừa chết đổi cùng vương thượng một lời thị vệ kia ngang nhiên nói lời vừa nói ra khiến cho đang ngồi trúng văn võ đều có chút động d u n g lấy vừa chết đổi lấy nói chuyện cơ hội cái này gọi mọi người rất ngạc nhiên đến tột cùng ra sao sự tình để cho hắn ca m nguyện lấy cái chết căng rán chương ba trăm bốn mươi mốt người thành thật nổi giận chuyện gì tôn quyền mặt không biểu tình nhìn xem này một mặt k h ẳ n g khái thị vệ hắn cũng không tức giận bất kể như thế nào đối với dạng này một cái nguyện ý lấy cái chết can rán người tôn quyền vẫn là thưởng thức hồi vương thượng đô đốc bệnh tình nguy kịch phái người nhà tới n h ấ c đỡ mà đến cầu kiến vương thượng thị vệ kia cũng không nói cái gì kinh nhân c h i ngữ chỉ là quỳ trên mặt đất trầm giọng nói tôn quyền nghe vậy im lặng lần này tiếp nhận tào ngụy hảo ý lỗ túc là cực lực cự tuyệt chỉ là tôn quyền lúc ấy nóng lòng vãn hồi kinh châu bại trượn cũng không nghe về sau phát sinh một chút tranh cãi tôn quyền trong cơn tức giận hoàn toàn g ọ t lỗ túc đô đốc chi vị mà lỗ túc cũng một bệnh không dạy nổi tôn quyền tuy nhiên phái người đi tiễn đưa chút d ư ợ vợ nhưng từ đó về sau lại chưa gặp nhau bây giờ nghe được lỗ túc để cho người nhà dơ lên đến tôn quyền cùng một đám giang đông văn võ n h a o nhào đ ộ n g dung có lẽ bất đồng chính kiến nhưng không ai có thể phủ định lỗ túc đối với giang đông cống hiến cùng trung thành lữ mông bờ môi nhúc nhích mấy lần tiến lên một bước nói n ô vương đô đốc hắn chớ nói chi k h o á t k h o á t tay tôn quyền đứng dậy t ử kính làm người cô ha không biết lúc ấy tuy nhiên k h í nói nhĩ cô đích thân nên ngay sau đó tôn quyền đứng dậy mang theo giang đông quần thần ra nên đón lô túc chẳng qua là khi tôn quyền lại lần nữa nhìn thấy lô túc thì s á t thực tâm không khỏi chua chua giờ phút này lô túc g ầ y như quét ủi hốc mắt h á m sâu sắc mặt tám trường không chỉ là tôn quyền không ít người nhìn thấy lô túc giờ phút này bộ dáng đều cảm giác cái mũi mọi n h ư có chút cảm tính càng là trực tiếp khóc thành tiếng Bê tôi tham ngô kiến、Mô、vương. lần ô tôn túc thấy trào. c nhìn quyền, dây lấy muốn đứng dậy chào. Tử kính không lấy dây dậy Tử đa lễ. t ô này quyền vội v n g đỡ l ấ lô túc tưởng tượng năm đó, tàu quân đông lô luôn kiên định hỗ trợ kháng、tạo. Lần này lô túc kiên hỗ trợ tạo. túc lô quyết ngăn cản tôn quyền tiếp nhận triều đình sắc phong tuy nhiên bất đồng chính kiến nhưng tôn quyền tin tưởng lỗ túc là chung với chính mình nguyên bản đối với lô túc không hiểu chính mình này cộ h o n g khí tại lúc này nhìn thấy lỗ túc trong nháy mắt tan thành mây khói nguyên bản lỗ túc ngăn cản tôn quyền thụ phong n ô vương cũng đồng dạng là vì là giang đông suy nghĩ tự mình làm pháp luật thật có chút qua nhanh cầm y h i tượng tìm tới vì là tử kính n ô vương túc khụ khụ lỗ túc cắt ngang tôn quyền lời nói túc tự biết ngày giờ không nhiều hôm nay đến đây nhìn có thể vì n ô vương lại hiến một kế tử kính ngươi tôn quyền vốn muốn cho lỗ túc trước tiên dưỡng tốt thân thể chỉ là nhìn thấy lỗ túc ánh mắt một khác này thở dài người tới mời tử kính đi vào đường nghị sự ta tới lữ ngông tiến lên đẩy ra lỗ túc mang đến hạ nhân tự mình đi nhấc băng cà cam ninh chu nhiên lăng thống bọn người thấy thế cũng liền bước lên phía trước tướng t r ợ mọi người ba chân bốn cẳng cầm lỗ túc nhấc vào đại sảnh tôn quyền cũng không có quay về chính mình chủ vị nắm lấy lỗ túc tay im lặng không nói n ô vương lưu bị xâm phạm sự tình túc đã biết lỗ túc nắm lấy tôn quyền tay nói đô đốc ngài sẽ không còn muốn cho chúng ta thỏa hiệp a một bên mấy tên tướng linh nghe vậy c a o mày nói lại bị tôn quyền liếc một chút chừng trở lại về tôi vẫn là coi là liên lưu kháng tảo phi có thể phá nhưng là liên minh cũng không phải là ta giang đông phụ thuộc lưu bị lô túc khúc hai tiếng khàn giọng nói mọi người lúc này mới phát hiện ngày xưa lô túc bất kể lúc nào đều đối với lưu bị duy trì một chút kính ý thủy t r u n g lấy hoàng thuốc tương xứng nhưng lần này s á c thực gọi thẳng tên với lại ngự a khí cũng trước đó chưa từng có kiên cường để cho không ít người nhịn không được lớn tiếng khen hay lúc này mới giống ta giang đông đô đốc tây tôn quyền nhìn xem lỗ túc nói t ử kính c h i ý là cùng tào quân liên thủ công lưu bị đâu chỉ tranh ăn với hổ nếu lưu bị thất bại và diệt vong ta giang đông an may mắn lễ nhưng lần này lưu bị khí thế hung hung nô vương có thể phái đi xứ người yêu cầu tào ngụy tương trợ nói rõ quân ta không địch lại lưu bị nếu tào quân không giúp đỡ quân ta liền cùng lưu bị lại lần nữa kết minh lỗ túc nói cái này nếu tào ngụy nhất định không chịu nên như thế nào tôn quyền c a o mày nói tào tháo cũng không phải hoảng sợ lớn như thế nào dễ dàng như thế bị uy hiếp khu cụ lỗ túc ho ra một mốm máu lắc đầu nói lưu bị lần này xâm phạm tại b tôi xem ra cũng không phải là thật có ý chiếm đoạt ta giang đông nếu tào tháo không chịu chúa công chỉ cần thượng biểu thiên tử vì là lưu bị phong vương là được tuy nhiên chuyện thế này lưu bị chỉ cần sai người đến nói bây giờ lại lấy như vậy phương thức bức hiếp ta giang đông không phải bất đắc dĩ nô vương không cần thiết đồng ý thở thở lỗ túc trầm giọng nói nhưng bề tôi lượng này tào tháo lưu bị lần này chính là khai chiến cũng chưa chắc sẽ đem hết toàn lực chúa công chỉ cần tại hai nhà giữ lẫn nhau thời khắc cùng lưu bị nói nói nguyện vọng trợ hắn xưng vương nhưng điều kiện chính là giang hạ chỗ sợ lưu bị chưa chắc sẽ ứng tôn quyền nghe lỗ túc phân tích đạo lý rõ ràng cũng không bệnh hồ đồ ánh mắt không khỏi sáng lên chỉ là nghe được sau cùng ảm đạm thở dài nói giang hạ chỗ là lưu bị thật vất vả lấy về như thế nào tùy tiện lại t i ệ n trở về nếu hắn không chịu liền muốn hắn vì ta quân ngăn chặn tào quân chủ lực để cho ta quân đắc ý thừa cơ bất ngờ đánh chiếm giang hoài chi địa chỉ cần có thể cướp đến giang hoài nhân khẩu ta giang đông liền nhận lưu bị phong vương lỗ túc cười nói hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào lưu bị còn giang hạ mà chợ lưu bị xương vương cũng thật có chợ ở hai nhà quan hệ nhưng tuyệt không thể là như bây giờ bị lưu bị buộc x ư n g vương lưu bị lần này quá phận tôn quyền kinh ngạc nhìn xem lỗ túc trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu người thành thật giận tựa như hồi quang phản chiếu lỗ túc một lần nữa tiếp trưởng đô đốc c h i vị về sau lập tức bắt đầu tổ chức thủy quân bắt đầu nhằm vào giang hạ thủy quân diễn luyện tuy là diễn luyện nhưng trường giang trên dưới đều tràn ngập một cỗ chiến tranh mây đen từ minh ta biết người đối với lưu bị bất mãn lâu vậy nhưng lúc này ta giang đông lỗ túc thở dài một tiếng lần trước kinh châu sự tình nếu có thể thành xác thực ta giang đông cơ hội chỉ là ai bây giờ giang đông sự suy thoái tử minh quá mức vội vàng sao động một chút nhìn xem lữ ngông lỗ túc thở dài lần này ngươi cũng thống thủy quân là vì uy hiếp lưu bị lần này đông tiến cũng có điều cố kỵ nhớ lấy không thể hành sự lỗ mãng liên quan đến ta giang đông an uy đô đốc k i ê n tâm lữ ngông gật gật đầu nghiêm mặt nói được tất nhiên không phụ đô đốc nhờ vả tử minh không cần như thế người ta đều là ngô vương hiệu lực chỉ là bất đồng chính kiến n h ĩ mọi thứ chớ có nóng vội lỗ túc hô hấp bất thình lình có chút r ồ n dập lên lắc đầu nói thủy quân sự tỉnh liền kéo tại tử minh ây giang đông giống như một đài hiệu suất cao máy móc tại lỗ túc chỉ huy dưới nhanh chóng vận chuyển lại lang thống từ thịnh tại lỗ túc điều lệnh dưới xuất quân tiến sát trường cát một bộ cùng lưu bị quyết nhất t ử chiến tư thế ngược lại gọi lưu bị có chút do dự đứng lên giang lăng lưu bị nhữ mày nhìn xem tiền tuyến chiến báo lông mày cao lại ánh mắt nhìn về phía pháp chính bàng thống cùng thôi châu bình hắn cũng không có chuẩn bị thật đánh đây là phô trương thanh thế nhĩ thôi châu bình cười khổ nói nhưng lại không phải đơn giản phô trương thanh thế ồ lưu bị nhìn về phía thôi châu bình làm cho quá ác giang đông hiển nhiên minh bạch chúa công chi ý nhưng lại làm ra lần này thái độ bàng thống lắc đầu nói đây là hướng về chúa công thị uy còn cần phí một phen chắc trở hôm nay thiên hạ ba phần nói thế nào cũng là xích bích chi chiến công lao lưu bị bây giờ lần này thái độ để cho giang đông xuất hiện phản nghịch tâm lý bàng thống đoán t r ư ờ n g giang đông cũng giống vậy không muốn đánh nhưng kết quả chỉ sợ sẽ không như bắt đầu muốn đơn giản như vậy chư vị nhưng có kế sách lưu bị có chút bất đắc dĩ nói nếu là phô trương thanh thế tự nhiên không có khả năng thật mang mười vạn đại quân mà đến trên thực tế lần này mang đến chỉ có hai vạn đánh là sẽ không đánh nhưng cũng không thể năng lượng tùy tiện lui binh chúa công việc này chính là đang l ư u lo không chu toàn bộ trí nguyện vọng bằng tam thốn không nát miệng lưỡi đi x ứ giang đông thuyết phục n ô chủ pháp chính đứng lên nói chương ba trăm bốn mươi hai đàm phán dựa theo nguyên bản pháp chính kế hoạch là tôn quyền phái người đến đây cầu hòa sau đó bởi lưu bị bên này ra điều kiện nhưng lần này giang đông phương diện biểu hiện quá kiên cường một chút để cho pháp chính tính toán có chút sai lầm bất quá đối với pháp chính tới nói đồng thời không khác nhau quá nhiều tôn quyền bên kia khẳng định đã cảm nhận được lưu bị ý tứ hiện tại vấn đề cũng là như thế nào để cho song phương thể diện quay về tại tốt hừ sai tăng c à n g khẩu đến đây tiếp pháp chính đi gặp lỗ túc tướng lĩnh lạnh lùng cái nhìn chính là một mắt tùy ý rôi rôi tay đến tiên sinh xin mời đi theo ta đi thân tình kia giọng nói kia cũng để cho người ta khó chịu pháp chính bất thình lình không đi yên lặng đứng tại c ả n g khẩu dáng vẻ t h ô n g dong đánh giá bốn phía cảnh sát nói thật cái này trường giang thượng du giống như hạ du cảnh sát thật đúng là có khác nhau tiên sinh đây là ý gì nay tướng l ĩ n h nhữ mày nhìn xem pháp chính đệ nén tức giận hỏi ý gì pháp chính liếc này tướng lĩnh một cái nói này cũng là đang suy nghĩ lần này đi sứ đang đại biểu người chính là chủ công nhà ta không nói ngươi ta song phương minh nghị chưa phá chính là giờ phút này đã vạch mặt đang đại biểu cũng là chủ công nhà ta chư hầu một phương kiếm mục l ư ợ n g châu chi địa các hạ từ tiếp ta lên thuyền bắt đầu chẳng những lời nói lạnh nhạt tư thái rất là bất công thở ra khẽ cười một tiếng pháp chính trên giới đánh giá này vũ tướng chẳng lẽ đây cũng là giang đông đại khách chi đạo ta giang đông đối đãi khách nhân tự nhiên là lấy lễ đối đãi nhưng các ngươi vô cơ xâm phạm ta giang đông biên giới chính là ác khách ác khách đến một cái không sáng đao kiếm đã là ta giang đông lễ nghĩa vũ tướng hử lệnh nói lời này bắt đầu nói từ đâu pháp chính một mặt không hiểu nhìn đối phương quân ta bao lâu phạm ngươi giang đông biên giới cái này này vũ tướng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được nói chuyện khẩu tài pháp chính sợ qua người nào đến huống chi hắn nói vốn là không sai chúng ta là đóng quân hạ khẩu hạ tuyển nhưng đó là chính chúng ta địa bàn lại phạm qua các ngươi một tấp đất ta làm sao lại là xâm phạm biên giới vậy ngươi muốn như thế nào vũ tướng có chút thẹn quá hóa giận nói không đãi như vì sao chỉ là đang cảm giác không đến ngô chủ thành ý rất sợ có phụ ta người nhờ vả pháp chính thở dài một tiếng nhìn xem này c u ầ n c u ộ n trường giang một mặt bi c h ẳ n g nói không bằng như vậy nhảy sông mà chết cũng miễn cho ở trên đời này không công làm cho người ta chế nhạo nói xong đúng là thật muốn hướng về trong nước nhảy Này、vũ、tướng tuy nhiên tuy vũ với lưu đối binh ị bên này n g ư ờ rất có bất có m ã n ư n nếu g t h ậ t tại t làm cho pháp chính pháp r ư ớ c mắt m ì n h nhảy n s ô g mà c h ế tới trách thể trực tiếp trên tiến chặt tiên thứ tội, pháp có chừng chính, cười nhiệm hắn nhận không không hai nhà khai khổ sinh này, nổi, nói Liên vàng lên, nói vội đảm ôm mạ là dạy đây. lấy ư n mong rằng g vô lễ, t nói sinh chớ c so đo. Bình thường t ớ nói, tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ mới là thế gian đại đa số lẽ thưởng nhưng gặp gỡ pháp chính như thế một cái lăn đao sừng thịt xác vũ tướng cũng chỉ có thể yên lặng đem chính mình quả đ á n g cho n u ố t vào dẫn đường pháp chính có chút căm ghét đẩy ra này vũ tướng v ô vô trên thân không tồn tại bụi đất dòng g ã và áo sau đó đối này vũ tướng nói xem dạng như vậy nào có nửa điểm trước đó này tìm chết chán sống tư thế một lát sau vũ tướng mới không người nói tiên sinh mời pháp chính cũng không tái phát nói c h à o phúng chỉ là một đường thưởng thức cái này giang đông cảnh sắc một mặt đi theo này vũ tướng chậm rãi đi xài tang đại doanh không có nhìn thấy tôn quyền ngồi tại x o á i án về sau là một tên thần sắc có bệnh đầy mặt trung niên văn sĩ nhìn thấy pháp chính tới mỉm cười vớt c ầ m nói hiếu trực tiên sinh tên sớm có nghe thấy hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phảm t ử kính tiên sinh đồng dạng làm cho người kính nghệ pháp chính nhìn xem lỗ túc này hình dung t i ể u tụy khuôn mặt mỉm cười nói chỉ là xem tiên sinh thân thể hình như có khó chịu vì sao còn muốn cho tiên sinh đến đây chủ trì đại cục lỗ túc nhữ mày nhìn về phía vị này phong mang tất lộ người trẻ tuổi tuy nhiên pháp chính nói hời hợt nhưng lời này như n g là có chút châm chọc giang đông không người ý tứ lắc đầu lỗ túc cười nói ta người dưới trướng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp chỉ là phần lớn bề bộn nhiều việc công vụ tiếp kiến tiên sinh chuyện như thế tìm kém cỏi nhất tới đón đợi ngươi là được tử kính tiên sinh nói quá lời tuy nhiên cũng thế tiên sinh mặc dù thân là giang đông đ ô đốc nhưng cuối cùng thần sắc có bệnh tại người nô chủ để cho tiên sinh tới đợi ta không phải là cảm thấy phong vương vị trí tại ta người phía trên tìm kém cỏi nhất tới đón đợi ta tôn quyền ngươi có phải hay không tung bay sẽ không thật sự cho rằng có ngô vương cái danh xương này liền có thể áp đảo chủ công nhà ta phía trên a lỗ túc nhìn xem pháp chính bất thình lình cười lắc đầu nói hôm nay hiếu trực để cho ta nhớ tới năm đó khổng minh tới giang đông thì cũng là như hiếu trực như vậy phong mang tất lộ xích bích chi chiến đoạn thời gian kia ra cắt lượng khẩu chiến quần nho tiết mục thế nhưng là lưu bị một phương ít có đặc sắc tiến hành chính đức mới nông cạn sao dám cùng quân sư so sánh pháp chính gặp lỗ túc buông xuống thăm dò lập tức cũng không còn hùng hổ do a người mà chính là đối lỗ túc hơi hơi thi lễ cười nói hiếu trực không biết lần này đến đây gây nên người vì sao lỗ túc nhìn xem pháp chính cười hỏi tử kính tiên sinh không biết pháp chính nhìn xem lỗ túc hỏi ngược lại túc ngu dốt thật không quá sáng lỗ túc lắc đầu nói xem ra tử kính tiên sinh cũng không chịu ngô chủ coi trọng việc này không thể cùng tử kính tiên sinh nói thỉnh cầu tử kính tiên sinh nắm sáng ngô chủ đang này tới lại chuyện quan trọng coi như ngô chủ không muốn gặp ta cũng mời ngô chủ có thể mời đến một vị cao vọng sĩ pháp chính thân thể dựa vào phía sau một chút có chút thất vọng nói lỗ túc con hàng này từ tiến đến bắt đầu vẫn lời nói bên trong mang ý c h ầ m biếm là cái gì thao tác rất muốn chém người lỗ túc lắc đầu nói hiếu trực k i ê n tâm túc tự nhiên không thể toàn quyền đại biểu ngô vương nhưng hiếu trực tiên sinh chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn đại biểu hoàng t h u c ca pháp chính nhìn về phía lỗ túc hai người đối mặt sau một lát bất thình lình nhìn nhau cười một tiếng pháp chính ngồi xuống nói ta người đối với ngô chủ tiếp nhận tào tặc phong vương sự t ì n h có chút sầu lo lần này đang đến đây cũng là nghĩ biết ngô chủ lần này tiếp nhận phong vương phải chăng đại biểu ngô chủ cùng tào tặc kết minh muốn xé bỏ ngươi ta song phương minh ước hiếu trực lời này bắt đầu nói từ đâu lỗ túc lắc đầu nói ta người thụ phong ngô vương chính là thiên tử chiếu thư sắc phong như thế nào thôi hoàng thúc xem là muốn xé bỏ minh ước thiên tử chính là thiên hạ cộng chủ hoàng thúc cũng là hán thất tông thân chẳng lẽ lại hoàng thúc không muốn ta người tuân theo thiên tử chi ý đó cũng không phải pháp chính nhìn xem lỗ túc lắc lắc đầu nói nhưng bây giờ tào tặc hiệp thiên tử mà làm cho chư hầu cái gọi là thiên tử chiếu nếu không có tào tặc bày mưu đặc kế làm sao có thể phát ra tôn chủ tiếp nhận này sắc phong chẳng lẽ không phải là tiếp nhận tào tặc phong t h ư ờ n g tiên sinh lời ấy túc h không dám gật bừa lỗ túc lắc đầu nói tựa như tiên sinh nói vậy hạ chịu tào tặc hám hại nhưng ta người nếu là không nhận chính là không nặng thiên tử trời cho không lấy phản chịu tội trạng chính là phi thiên tử chi ý nhưng tào tặc nếu mượn thiên tử tên lại phạt ta giang đông ta giang đông lại nên như thế nào chúng ta hai nhà chính là minh h i ế u nếu tào tặc tới công giang đông ta người tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến pháp chính đương nhiên nói nhưng hiếu trực phải t r ă n g nghĩ tới lỗ túc cùng pháp chính nói chuyện từ buổi sáng luôn luôn nói tới trạng và tối hai người không hề đề cập tới lần này lưu bị đóng quân biên cảnh sự tình chỉ là vây quanh tôn quyền phong vương vấn đề bắt đầu tranh luận bất quá đối với lữ ngông đánh lén kinh châu sự tình pháp chính cũng không có sách đó cũng không phải một kiện vui sướng qua lại đối với song phương đều như thế nhấc lên tổn thương cảm tình nát tại trong bụng là tốt nhất trên cơ bản pháp chính cùng lỗ túc đều không hy vọng song phương đánh nhưng tố tìm khác biệt giang đông vô pháp cầm xuống kinh châu cần mặt khác khai ích một cái không gian phát triển mà lưu bị cần xưng vương ấ n lý thuyết hai nhà theo như nhu cầu chính là nhưng vấn đề không phải như thế tới đầu tiên lưu bị xưng vương đến thu hoạch được giang đông hỗ trợ mới được mà giang đông muốn thu hoạch được c à n g lớn thọc sâu không gian đồng dạng cần lưu bị trợ rút dù sao coi như tôn quyền muốn tấn công giang hoài c h i địa nếu không có lưu bị hỗ trợ k i ể m chế tôn quyền là chân vô lực lấy sức một mình đối kháng tạo quân đương nhiên lần thứ nhất tiếp xúc song phương cũng không thật sự muốn được ra kết quả đến với lại l ô túc cũng không nói chính mình muốn tấn công giang hoài mà chính là hy vọng lưu bị có thể đem giang hạ cho trả lại cái này không cần hỏi lưu bị pháp chính trực tiếp liền cho phủ quyết giang hạ vị trí quá trọng yếu nếu không có giang hạ giang đông binh mã vô t h à n h vô tức công tới một lần nữa đánh lén chúng ta kia cái gì ngăn trở lần trước may mắn thành công nhưng không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể ngăn trở à, cái này thật không có thương lượng pháp chính cũng biết đây nhất định không phải giang đông cuối cùng yêu cầu nếu thật nhất định phải giang hạ không thể đó căn bản không có cách nào đàm luận tuy nhiên lần thứ nhất đàm phán song phương cũng không có liền phải đem sự tỉnh sau cùng đánh nhịp xác định càng nhiều vẫn là thăm dò một chút đối phương ý người thông minh ở giữa rất nói nhiều không cần điểm quá lộ chạm đến là thôi đối phương năng lượng minh bạch tự nhiên là tốt nếu không thể minh bạch nói rõ đối phương cũng không thích hợp làm công việc này tôn quyền hoặc là lưu bị sớm một chút thay người tới đi cái này hiệp thứ nhất vô hình đọ sức trên cơ bản lỗ túc cùng pháp chính có thể xác định đối phương bản sự cùng lưu bị cùng tôn quyền song phương đối với sự tình lần này thái độ đón lấy vấn đề chính là báo biết riêng phần mình chúa công lần sau tới đàm phán lời nói cũng là mang theo song phương thành ý chân chính bắt đầu vì là lợi ích đàm phán hiếu trực không còn ở vài ngày đàm phán kết thúc lỗ túc ở nhà cầm nâng đỡ đem pháp chính đưa ra đến sắp chia tay thời khác đối pháp chính cũng cười nói cái này giang đông cùng thuộc địa có khác, khác biệt hiếu trực có thể cỡ nào nấn ná mấy ngày không pháp chính nhìn xem lỗ túc không người thân thể trần c h ờ một lát sau nói từ kính tiên sinh thân thể tuy nhiên phân thuộc thù địch nhưng lỗ túc thật sự là một cái để cho người ta rất khó chán ghét nhân vật nhìn xem lỗ túc bộ dáng pháp chính có chút không đành lòng nói thật lâu không có gì đáng ngại lỗ túc ảo hảo cười nói này đang liền trước tiên cáo tử pháp chính đối lỗ túc không người nói cực kỳ hộ tống h i ê u trực lỗ túc nhìn xem tên kia tướng lĩnh nói â pháp chính ở đâu tướng lĩnh mợi mọc leo lên tàu thuyền thuyền nhỏ nhanh chóng lái ra lỗ túc yên lặng nhìn xem pháp chính bóng thuyền biến mất trong tầm mắt có chút đắng chắt lắc lắc đầu nói lưu bị dưới trướng quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp a trước tiên có r a cát lượng bàng thống bây giờ lại có pháp chính giang đông tại nhân tài phương hướng như thế nào giống như lưu bị chống đỡ chương 343, lập kế hoạch b Bán... á huyên chúa công truyền triệu cao cao thủy luân bên cạnh lưu nghị đang tại nếm thử thủy lực truyền tống quá trình lực lượng sói mòn phải chăng có thể chống đỡ lấy toàn bộ hệ thống vận chuyển giản đúng đứng ở đằng xa đối trên đài cao lưu nghị hô a lưu nghị ghi chép mấy cái số liệu sau đó cùng mấy tên công tượng thương thảo một phen về sau đem sự tình dặn dò cho mấy tên công tượng tiếp tục đo lường tính toán đo lường tính toán tốt mới năng động công hiếu trực trở về từ trên đài cao hạ xuống lưu nghị vừa đi một bên hỏi thăm giản đúng nói ừng i ả n đúng gật đầu nói xem ra sự tình coi như thuận lợi chỉ mong đi lưu nghị gật gật đầu lần này pháp chính làm có chút quá phách lối giang đông lần này bắn ngược rất lớn nếu không thể thật tốt giải quyết đón lấy cục thế cũng có chút không thể lạc quan hai người một đường sóng vai đi thủy trại lưu bị đã ngồi ngay ngắn ở bên trên chỗ nhìn thấy lưu nghị tiến đến mỉm cười nói bá huyên nếu không cần như thế lao lực tất nhiên bắt đầu liền không thể sơ xuất nước này lực cơ quan chuyển vào nếu có một điểm sai lầm đến lúc đó xảy ra vấn đề hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng Tu sửa đứng lên cũng có chút p h i ề n phước lưu nghị ngồi quỳ chân tại lưu bị bên trái vị trí đầu dưới hắn bây giờ thực quyền không có quá nhiều nhưng địa vị cũng không kém tại lưu bị dưới trướng đã coi như là gần với quan vũ trương phi năng lượng giống như da cắt lượng bàng thống những người này đặt song song nhân vật có thể được bá huyên tương trợ quả thật chuẩn bị may mắn vậy lưu bị đối với lưu nghị loại này nghiêm cẩn thái độ làm việc hết sức vui mừng thở dài một tiếng nói chúa công nói quá lời lưu nghị cười lắc đầu không có nói tiếp lưu bị nhìn về phía pháp chính nói hiếu trực có thể ây pháp chính gật gật đầu lập tức suy tư nói lần này đi xứ giang đông tại hạ cũng không nhìn thấy này ngô chủ tôn quyền tuy nhiên theo lô túc thái độ đến xem h i ệ n nhiên cũng là hy vọng hai nhà hòa hảo chỉ là bây giờ giang đông trên l i ê n d ư ớ i đối với quân ta rất có bài xích với lại càng là yêu cầu chúa công đem giang hạ cắt nhường đi ra thở ra một bên bảng thống nghe vậy lắc đầu cười lạnh nói muốn đến này lỗ tử kính cũng không có trông cậy vào thật nếu để cho chúa công đem giang hạ cắt nhường cho hắn a xác thực pháp chính gật gật đầu nhìn về phía bảng thông nói tuy nhiên lần này nếu muốn cùng giang đông một lần nữa kết minh quân ta nếu không thể thể hiện ra thành ý rất khó nếu lưu bị xưng vương ké ở phẩm cấp trọng yếu nhất là một lần nữa cùng giang đông đạt được minh hữu điều chỉnh phương hướng cùng chống chọi với tào tháo mới là trọng yếu nhất bây giờ kinh châu toàn cảnh đều bị quân ta thu hoạch giang đông muốn phát triển chỉ có thể hướng về giang Hoài một vùng phát một triển. Giang vùng về lưu nghị trầm ngâm nói hắn sẽ muốn quân ta phối hợp bọn họ đánh giang hoài nói chung như thế nhưng cụ thể muốn quân ta như thế nào t r ợ hắn khó mà nói pháp chính gật gật đầu trước mắt giang đông muốn cùng lưu bị kết minh phương hướng phát triển cũng chỉ có thể từ giang đông mạng giang hoài song từ một vùng tới đánh nói thực ra cũng không dễ dàng coi như đánh xuống lấy giang đông quân lục chiến mức độ cũng rất khó giữ vững theo theo suy nghĩ nông cạn của tôi c ô nhân g c i Giang Hoài thời Giang chi Giang Hoài ế nếu m tạm muốn không năng, Đông hoang vắng, địa, n khả h là có khẩu lời nói, còn có những vị. Thôi còn những có Châu vị. bàng thống cùng pháp chính ánh mắt sáng lên như thế cái không sai ý nghĩ giang đông hiện tại thiếu không phải bàn mà chính là nhân khẩu lưu bị những năm gần đây kinh nam khai phát quy hóa không ít sân việt khiến cho kinh nam chi địa dần dần phồn hoa nhân khẩu cũng là mỗi năm tăng lên giang đông ngược lại là rất có thể đi đầu này mạch suy nghĩ nếu là như vậy chúng ta khả năng giúp đỡ cái gì giàn ung nghi ngờ nói kiềm chế tảo quân a lưu nghị thở dài cái này muốn thật đánh đứng lên tương dương coi như nhất định phải nhanh dựng lên bên kia công trình tiến độ đến xem năm trước đó có thể dựng lên là nhanh nhất coi như quân ta không chủ động gây hấn ta xem tảo quân cũng mau tới bàng thống cười nói này lỗ tử kính nhìn xem thành thật nhưng t r u n g q u y cũng không phải là vô năng tầm thường theo ta thấy giờ phút này giang đông chỉ sợ đã bắt đầu châm ngòi tảo quân tới công phạt quân ta Cần trước đó, cùng Tôn Quyền luận tốt. Lưu Nghị nhìn tốt. Lưu đó, đàm xem bàn n thống cười nói. Không、sai. Bảng thống gật đầu nói, Tôn Quyền n g gật cười lúc sai. đầu y là ta ba h à bên thống cho lưu nghị một cái khen ngợi ánh mắt nếu thật đợi đến tào tháo tới công quân ta sẽ tương đối bị động mọi người đối với thuyết pháp này cũng tương đối đồng ý thật đợi đến tào tháo công tới thời điểm đàm phán thẻ đánh bạc coi như thiếu không ít chẳng thừa dịp hiện tại tào tháo còn không có công khi đi tới lợi trước tiên đem sự t ì n h đứng yên hạ xuống nhưng việc này không thể quá mau thôi châu bình cười nói bàng thống cùng pháp chính lưu nghị gật gật đầu quá mau có thể bại lộ nhu cầu cảm giác làm cho đối phương cầm chắc lấy ở trên bàn đàm phán coi như rất bất lợi mọi người một phen sau khi thương nghị cuối cùng đã định bởi pháp chính tiếp tục phụ trách giống như giang đông đàm phán sự t ì n h lưu nghị giống như bằng thống đi hướng về thôi ư dương ơ n g p hợp quan vũ châu u n giống như Động Bình, với lại lần này bị với lại Tháo Tào bình đi cùng một chỗ bằng thống có chút đắc ý nhìn xem lưu nghị nói đã sớm đoán được ngươi sẽ đến có gì ngoài ý mớn lưu nghị tức giận nói ngươi cũng không phải mỹ nữ muốn cái gì ngoài ý mớn bã huyên nói cho ngươi biết một việc bàng thống đối với lưu nghị biểu lộ có chút khó chịu bất thình lình cười t h ầ m ngươi tại thành đều bên ngoài xây tòa trang viên kia thế nhưng là bị dực đức cho chiếm lấy lưu nghị không ngừng liếc hắn một cái nói chỉ sợ còn ngươi nữa a dực đức tướng quân thế nhưng là cùng ta lịch tin là ngươi khuyến khích ách bàng thống biểu lộ có chút xấu hổ đồng thời thầm mắng trương phi loại chuyện này làm sao cũng nói với lưu nghị các ngươi nói lần này lại giống như tảo quân tác chiến có hay không cơ hội cầm nam dương cầm xuống mọi người nhàn thoại một hồi về sau vẫn là nói chuyện đề dẫn tới trước mắt cục thế lên nam dương khối này b u ồ n địa thế nhưng là rất giàu tha đã có đại lượng bình nguyên có thể trồng trọt bốn phía lại có sơn thế hiểm yếu nhưng vì ỷ vào nếu là có thể đem nam dương bắt lại đón lấy tiến binh quan t r u n g coi như có thể rất nhiều bàng thống cùng thôi châu bình nghe vậy suy tư một lát sau cũng là lắc đầu có chút không dễ bây giờ thuộc t r ù n g căn cơ còn không phải quá vững vàng không tốt điều đi quá nhiều binh lực chỉ bằng kinh châu binh mã còn muốn phòng bị g i a n g đông coi như có thể cầm nam dương đánh hạ cũng khó giữ vững cho nên lần này chúng ta lấy k i ể m chế t à o quân binh lực làm chủ bá huyên chớ có còn muốn quá nhiều lưu nghị gật gật đầu hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi t à o quân bắt đầu đại lượng bắt đầu dùng thợ thủ công từ chỉnh thể tăng lên chính mình công nghiệp quân sự mức độ cái này khiến lưu nghị có một chút cảm giác nguy cơ Ai biết đối nghiên phương sẽ cho ứ u ra trá cái gì xảo trá vũ k í tính đây đề, để không khó phải thuộc tính vấn đề. Có nhiều thứ cũng là có thể h vấn cũng người khó lòng p có có là nên g bị, bắt thức tranh chiến có cải biến hoàn toàn khó đầu cũng lưu nghị hy vọng có thể mau sớm lớn mạnh lưu bị bên này sức ảnh hưởng nam dương cái địa phương này chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu tại tào tháo trong tay bởi vì binh lực vận chuyển duyên cớ quản lý đứng lên có chút khó khăn nhưng đối với lưu bị tới nói thế nhưng là một khối ưu tú v ă n cầu nếu là có thể giữ tại nhà mình trong tay lưu bị thắng thế thì càng đủ sau trận chiến này quay về thục c h u n g đi bàng thống liếc lưu nghị một cái nói bây giờ thục c h u n g sơ bộ đỉnh bằng nhưng k i ề n vi chu đê các vùng quanh năm c ó địa phương hào tộc cấu kết man nhân làm loạn chúa công hy vọng ngươi năng lượng ra chấn động quản lý nam trung chỗ ta lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem bàng thống không rõ vấn đề này làm sao lại rơi vào trên đầu mình đúng a bàng thống đương nhiên gật đầu nói ta khổng minh đều cảm thấy nam trung sự tình bá huyên ngươi là thích hợp nhất vì sao lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem bàng thống nói chính mình lợi hại như vậy ta làm sao không biết nam man a không cầm binh pháp luật ỉ vào địa lợi dù sao là hàng mà phục phản nếu phái đại quân chinh phạt bọn họ thấy tình thế không ổn lập tức liền sẽ trốn vào a mười vạn trong núi sâu nhưng quân ta vừa đi lập tức liền đi mà quay lại bàng thống giúp lưu nghị tổng kết nói cho nên lưu nghị nhìn xem bàng thống vì sao thích hợp nhất là mình nhưng những nam man đó trên thực tế tác chiến nhiều chuyện hô nhau mà lên không cầm binh hơi lại có nhiều chút ly kỳ cổ khoái đồ vật làm ta quân có chút đau đầu bàng thống lắc đầu nói bọn họ không khó đối phó trọng yếu là không thể phái quá nhiều nhân mã đi c h í n h phạt có thể khiến cái này nam man trực tiếp bỏ chạy bá huyên nhưng tại bên cạnh xây xong làm chút đồ vật dẫn này nam man tới công cho nên bởi vì địch nhân bản thân cũng không cường đại chỉ là tương đối dây dương người Các ngươi những đại nhân vật này không muốn đại đi vật lưu à m đem nam mang cái địa phương này trực tiếp ném cho cái h nên địa p ơ n này ném đúng không? g trực tiếp ta cho l ư nghị nhìn xem bảng thống này hương lên trời mũi, có chút nhớ nhung giúp hắn chỉnh tề xúc động, cuối cùng vẫn lấy chính mình dưỡng nói Công, con dẫn bọn không nhưng muốn quản lý, cũng phải mấy năm à. Lưu Nghị chút khắc chế. phải Chúa phải họ khó, phải xem xúc mũi, mấy bại giúp trời tề tốt tù Ta ta cuối lấy Lưu lý, với đi, có đẹp vợ suy nghĩ một chút nói mặt khác chúa công đến cho ta phối mấy cái tướng lĩnh tiễn nu muốn như thường lệ cấp cho Ngừng! bàng thống vội vàng dừng lại liễu lo không ngừng lưu nghị đây chỉ là cái mục đích ít nhất cũng phải các loại chúa công phong vương về sau mới có thể đem ngươi p h ả i đi không cần xuất ruột ngươi có thể từ từ suy nghĩ sau đó cùng chúa công nói lưu nghị gật gật đầu cũng thế dù sao lấy ngươi địa vị hôm nay cũng làm không ta người nói còn có chút khinh bị xem bàng thống liết một chút chính mình thế nhưng là phong hầu nhân vật bàng thống đâu bất quá là quân sư ngươi bàng thống thôi lưu nghị đỗi không lời nói sự thật như thế hắn xác thực không có cách nào làm lưu nghị người được thôi châu bình xem có chút buồn cười đúng lúc đó chen miệng nói ngày mai hai người các ngươi liền muốn theo chúa công đi tương dương ngẫm lại đón lấy nên như thế nào đối phó tào quân đi nếu đối phó tào quân năng lượng làm sao đối phó vững vàng thủ tương dương tình hung dưới tốt nhất đem tân dã đạng huyền g ụ c dương cái này vài tòa thành trì lấy xuống còn muốn cỡ nào m u ố n tào tháo sẽ không cho bọn họ cũng thủ không được song phương đánh lên mấy c ầ m sau cùng bình an vô sự tốt nhất về phần giang đông bên kia năng lượng mượn cơ hội này đạt được bao nhiêu lợi nhuận vậy thì xem tôn quyền bản sự của mình chúng ta giúp ngươi k i ể m chế tào tháo chính ngươi bản sự không được thì nên trách không được chúng ta Trường Túc cái Chết. Từ Tăng, tiện pháp chính về sau. tôn quyền có chút Túc, thật đưa Kính. chính quyền lắng nhìn về phía lỗ túc. Câu mày nói, thật đạp ứng bọn hắn. Lô lo Lô Cái có cao pháp Sai phía sau, đạp về về mày đưa tay tự có một tên thị vệ đỡ lấy lỗ túc đi vào trong sảnh một bức cự đại mà bức tranh trước mặt chỉ địa đồ nhìn kỹ đứng lên tôn quyền đứng dậy đi vào lỗ túc bên người nhìn xem này cự đại mà bức tranh toàn bộ đại hán địa hình bị hoàn mỹ phát h ỏ a ra đến lỗ túc chỉ địa đồ nói chúa công n g ư ờ i xem lương hoài chi địa tuy nói địa thế bằng thẳng nhưng vẫn cũ thủy đạo ngang dọc quân ta nếu có thể công chiếm hợp phì thì những nam từ châu thậm chí duyên châu liền đều lộ tại quân ta phạm vi công kích phía dưới tôn quyền gật gật đầu hợp phì chỗ tốt h ắ n tự nhiên là biết nhưng muốn đánh chiếm hợp phì cũng không dễ dàng lưu bị quân tuy nhiên cường hãn nhưng túc cùng tử minh hưng bá bọn người nghiên cứu thảo luận qua lưu bị quân những năm này sở dĩ năng lượng lũ chiến lũ thắng chính là đối mặt tinh nhuệ như tào quân còn năng lượng chiến thắng cố nhiên có lưu bị đắc thế mà lên nguyên cớ nhưng lưu bị quân binh giáp sắc cũng không năng lượng coi nhẹ ta trước đây yêu cầu pháp chính cung cấp công thành thuyền công thành truy thang lây giếng đầu thạch xa các loại lợi khí chính là vì thế phẩm cấp tấn công hợp phì làm chuẩn bị ngoài ra lưu bị quân này phá quân n â cũng phải ba mươi đỡ chỉ cần có thể công hám hợp phì cái này ba mươi đỡ phá quân nỗ phối hợp quân ta tướng sĩ vững vàng thủ hợp phì không khó lỗ túc một hơi nói một đoạn lớn có chút thở hổn hển vị thị vệ thở dốc một lát sau mới nói ngoài ra này phá quân nỗ chúa công có thể sai người mô phỏng quân ta không thể luôn luôn ỉ vào lưu bị tuy là minh hữu nhưng ngày khác tất nhiên là địch tôn ú c c nghe nói tào tháo bây giờ đang tại trắng trận mời trào thiên hạ danh tướng, lập thần giờ Tháo hạ tại mời Tào trào bây lập g sưởng, giáp sác, chúa công làm bắt trước, nếu không lâu ngày sát, lưu trước, chính binh nếu nhiên chúa phá hai là là làm lâu vì bị bắt bị tất quyền ố c kéo dài trên lệnh. b â giờ tất nhiên cùng người nhiên khôi minh phái tiến tất tốt, thể phục có lưu bị v lưu bị ơ i học, lấy l ớ nghe mạnh ta tự thân. Tôn Quyền n ta tự vậy gật gật đầu trên thực tế lô túc coi như không nói hắn cũng có thể cảm giác được bây giờ phái tại tào ngụy phương diện mật thám đã chuyển về tin tức tào tháo bây giờ đối với thợ thủ công mười phần tôn trọng riêng là cái kia có bản sự thợ thủ công chính là sĩ đại phu hàng ngũ đều phải lễ kính có thừa mà lưu bị nơi càng không cần nói tại nếm đến lưu nghị ngon ngọt về sau lưu bị những năm gần đây vô luận tại kinh châu vẫn là tại thục trung đối với thợ thủ công thái độ đó cũng là cực kỳ trọng thị bây giờ cũng duy trì có giang đông bởi vì các phương diện nguyên nhân chưa hoàn toàn đem thợ thủ công coi trọng nhưng kết quả ạ trước đó cùng văn sinh mấy lần ma sát đều bị đối phương lấy công thành thuyền cho đánh tan kinh châu thủy sư vốn là không kịp giang đông nhưng bây giờ riêng là bằng vào những ngày kiên thuyền lợi khí liền cứ gọi giang đông khó mà tới gần cứ thế mãi ai biết về sau sẽ như thế nào coi như l ô túc không nói b ư ớ c bách tại t à u lưu hai nhà áp lực tôn quyền cũng không thể không cầm thợ thủ công coi trọng pháp chính đã đáp ứng chính là lưu bị đáp ứng y tứ lần này có lưu bị quân lợi khí tương trợ phá hợp phì không khó l ô túc đối với lần này định ra tấn công hợp phì sách lược rất có lòng tin chỉ cần lưu bị nguyện ý xuất ra những n à y thành ý đến hỗ trợ hắn xương vương lại như thế nào về phần đáp ứng tào tháo sự tình lỗ túc cũng không để ý loạn thế quốc cùng quốc ở giữa là không tin hứa hẹn ngày sau nếu có cơ hội hai nhà vẫn là sẽ liên hợp nhưng không phải là lần này tam quốc tư thế đã thành kinh châu trong ngắn hạn không thể bức tranh n ô vương nhớ lấy nhớ lấy nhìn trước mắt địa đồ lỗ túc nắm chặt q u y ề n đầu đáng tiếc b ề tôi vô pháp nhìn thấy n ô vương hùng bá thiên hạ ngày đó t ừ kính tôn quyền đang nhìn địa đồ nghe vậy n u mày nhìn về phía lô túc đã thấy lô túc kinh ngạc đứng tại chỗ ánh mắt nhìn địa đồ chỉ là trong đôi mắt dĩ nhiên đã không có tiêu cự tôn quyền kinh hãi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lô túc tử kính tỉnh lại Tử k í nhanh tỉnh n h lại. nhanh truyền y h i ệ tượng gặp lô túc không có trả lời lại do mũi hơi thở cũng đã chưa đi đến khí tôn quyền kinh hãi khàn giọng nói tử kính kiến an hai mươi hai năm tháng sáu lỗ túc tại thúc đẩy tôn lưu hai nhà lại lần nữa liên hợp về sau bệnh hiểm nghèo phát tác cuối cùng không thể nhìn thấy chính mình kế hoạch đắp dụng vinh biệt coi đời quanh năm bốn mươi bảy tuổi tôn quyền tại xác định lỗ túc sau khi chết bi thương không thôi vài lần hôn mê lỗ túc chết tương dương vừa mới đoàn tụ đang tại ôn chuyện lưu bị cùng quan vũ đến nghe tin tức này về sau cũng không khỏi cứng lại ừng lưu nghị gật gật đầu thở dài một tiếng giống như bàng thống ngồi sồn hạ xuống lô túc vừa chết tiếp nhận đô đốc không biết có thể hay không tiếp tục l ô túc di trí tiếp tục liên lưu kháng tạo dù sao vua nào triều thần ấy làm giang đông trọng yếu nhất trước vị đô đốc đối với lưu bị quân thái độ nhiều khi quyết định hai nhà quan hệ tương lai hướng đi nói trở lại cái này giang đông đô đốc vị trí có phải hay không bị người hạ xuống nguyền rủa giống như mỗi một cái đô đốc đều sống không quá dài quan vũ yên lặng một lát sau đứng dậy đối lưu bị k h ô n g người nói huynh trưởng vũ nghĩ đi tế bái tử kính lưu bị đang muốn gật đầu bàng thống lại lắc đầu nói lúc này đi sợ là không ổn nếu quan tướng quân tiến về giang đông tào tháo chỉ sợ sẽ không tới lưu bị quan vũ nghe vậy khe giật mình lập tức có chút tiếc nuối gật gật đầu xác thực bây giờ hai nhà cơ bản đạt được hiệp nghị hán trung binh mã đã bắt đầu bí mật đi lên dung điều động lần này thiết kế vì là cũng là mời tào tháo c h u n g kế nếu như lúc này làm kinh châu tối cao thống xoáy quan vũ đi giang đông hơn nữa còn bình yên vô sự trở về tào tháo tất nhiên sinh nghi tại đại cục bất lợi quan vũ nghe vậy trong lòng có cố khó tả phiên muộn giấu ở trong lòng lại không cách nào phát tiết ra ngoài đứng được càng cao nhiều khi thân bất do kỷ cho dù là bằng hữu chết mình muốn tiến về treo niệm đều thành hy vọng xa v ờ i a phi thường lúc lưu nghị thấy thế thở dài không chỉ là bởi vì phong vương cũng là vì có thể làm cho tôn quyền đối với việc này bên trên hoàn toàn đứng tại chúa công bên này dạng này ta tại tương dương vì là tử kính tiên sinh thiết lập một chỗ miễu thờ để mà tế điện tử kính tiên sinh như thế nào như thế làm phiền bạn huyên quan vũ gật gật đầu yên lặng đứng dậy đối lưu bị thi lễ nói huynh trưởng ta người ta huynh đệ nhiều năm vân t r ư ở n g nghĩ như thế nào ta ha có thể không biết vân t r ư ở n g đi nghỉ ngơi đi lưu bị thở dài lỗ túc là cái rất khó làm cho người ta chán ghét người riêng là làm bằng hữu đối với lỗ túc cái chết lưu bị cũng rất thương cảm tự ra huynh đệ tính tình lưu bị rõ ràng nhất bất quá quan vũ có lẽ có rất nhiều khuyết điểm nhưng đối với bằng hữu quan vũ tuyệt đối xứng trước truy hẹn của tui vn nhìn xem quan vũ rời đi lưu nghị xem một mặt bình thản bàng thống liếc một chút ngươi có phải hay không cái kia bày tỏ một chút cái gì bàng thống có chút không khỏi rượu nhìn về phía lưu nghị thẳng mình chuyện gì nghe nói năm đó ngươi tại giang đông thì tử kính tiên sinh đợi ngươi không sai lưu nghị nghi ngờ nói đồng dạng sự tình phóng tới hai người trên thân cái này khác biệt cũng quá đại a lỗ tử kính xác thực quân tử nhưng sở dĩ lôi kéo ta là vì giang đông lôi kéo hiện tại cũng không phải là chỉ vì quan hệ cá nhân bàng thống uống một hớt rượu thản nhiên nói cái này bên trong công danh lợi lộc lòng quá nhiều tuy có cảm khái nhưng tha thứ thống vô pháp như quan tướng quân như vậy đơn giản tới nói lỗ t ú c lúc trước đối với hắn tốt cũng không phải là bởi vì xem ra bàng thống người này chẳng qua là cảm thấy bàng t h ố n g có thể vì giang đông hiệu lực cho nên đối với hắn tốt đây coi như là một loại đầu tư không liên quan đến tình cảm riêng tư chỉ là thuyết pháp như vậy thật nói ra cảm giác có chút vô tình nha quả nhiên người càng thông minh càng máu lạnh hơn lưu nghị im lặng lắc đầu liền xem như đạo lý này ngươi chỉ ít diễn một chút được không chúa công bề tôi coi là bây giờ lỗ túc vừa chết cùng giang đông ở giữa liên lạc cần tiếp tục giữ g ì n phái người tiến về tưởng niệm nhưng là hẳn là thống coi là có thể gọi hiếu trực lại nhiều đi mấy lần liên lạc một phen bàng thống không khỏi rượu xem lưu nghị liết một chút lắc đầu đối lưu bị khom người nói Ừm. lỗ túc, túc, túc, túc hạ táng cùng ngày lưu bị phái pháp chính mang hậu lễ tiến đến tưởng niệm đồng thời tào tháo cũng sai người đưa lên một phần hậu lễ cái này bên trong cũng có hai nhà đều muốn lôi kéo giang đông bên trên chính mình chiến thuyền có quan hệ nhưng làm giang đông đô đốc mà nói sau khi chết lại năng lượng nói thiên hạ hôm nay tam đại người cầm quyền đồng thời tưởng niệm cũng coi là một loại khắc tình thế bên trên khẳng định chính là năm đó chu du khi chết cũng không có như vậy chiến trận đáng tiếc đã là như thế lại có thể thế nào người cuối cùng chết lại nhiều huy hoàng lại có thể thế nào sau m ư ơ i ngày lỗ túc hạ tháng ngày lưu nghị cũng vì lỗ túc lập tốt miếu thờ cung cấp lưu bị quan vũ bọn người t ế bái nhìn trước mắt miếu thờ lưu nghị sắc mặt có chút cổ quái lỗ túc miếu thờ bảo cảnh an dân 38, dân tâm hướng thiện 39, khiêm tốn hữu lễ 38, t r u n g nghĩa hương 37. làm giang đông thần tử sau khi chết bảo đảm nhưng là lưu bị địa bàn với lại tôn quyền biết về sau chỉ sợ vẫn phải cảm tạ cảm giác này nói không nên lời quỷ dị nhìn xem miếu thờ bên trong Nếu à dài, y sinh đối bái bai. động như tượng, Nghị tượng n thật pho thở pho Lưu túc túc lỗ lỗ cái thế giới này thật có âm tạo địa phủ lời nói t ử kính huynh d ư ớ i suối vàng có biết không cần thiết trách tội ta cũng là xuất phát từ hào ý nếu không cho chu du cũng lập cải miếu bà huyên muốn chuyện gì bàng thống đẩy suy nghĩ xuất thần lưu nghị một cái nghi hoặc hỏi không có gì chỉ là cảm thán những n à y anh hùng nhân vật lại cỡ nào anh niên t ạ o thệ thượng tiên sao không công lưu nghị lắc đầu biểu bản cái đại, tinh tiếc, người mới đời tại nội người thiên kiệt lời nói, đại thể huy đấu. Nếu chung lộ là là là cảm xúc, cơ cũng cả có sức tác mây, mấy đó Đáng hoàng này này này nào hán nhân như như thần như hạ hợp trong tướng như thế nào kết quả? Liên này, vũ. sẽ quan ả Liên q u tới thật biết. điểm được này, Nghị không Huyên. Quan Lưu Bà vũ tê bái x o n g lỗ túc đi vào lưu nghị trước mặt thật sâu thi lễ nói là vì bằng h ư u cũng là vì chính mình quân hầu không cần phải k h á c h khí lưu nghị thần sắc cổ quái lắc đầu nói đến đây là chuyện tốt ta tương dương thành một khi dựng lên thời điểm cái này miếu thờ cũng sẽ ra một phần lực chương ba trăm bốn mươi lăm tào tháo đích thân đến nam dương huyện thành tào tháo có chút mỏi m ệ t ngồi tại chủ vị phía trên tuổi tác lớn đã có chút chịu không nổi tàu xe mệt mỏi ngụy vương ngài cần gì phải tự mình đến này tào nhân cùng lý điển t i ề n đến nhìn thấy tào tháo nhịn không được nói làm sao có thể không tới tào tháo lắc đầu chiến đấu cơ này nắm chắc c h ư ớ c mắt l à qua lần trước han trung tương dương hai nơi thất bại cũng làm cho tào tháo dần dần không cách nào lại tín nhiệm bất luận kẻ nào thống soái năng lực lần này tôn lưu ở giữa lên mâu thuẫn lưu bị xuất quân nam hạ tới công dạng này cơ hội càng khó nắm chắc có lẽ đây cũng là ta một lần cuối cùng xuất chính a tào tháo không có đi nghi vấn người khác năng lực cái này tương đối dễ dàng gây nên t r ú n g tướng trong lòng bắn ngược ngược lại giả thành đáng thương tào tháo chinh chiến cả đời tuy có thắng thua nhưng đánh xuống hôm nay như vậy giang sơn tào tháo đối với mình quân sự năng lực vẫn là có lòng tin tào nhân các tướng lãnh nghe vậy tâm không khỏi chua chua tào nhân k h ô n g người nói mặt tướng có phụ nụy g vương t r o n g thác tội đáng chết vạn lẩn ai tào tháo k h o á t k h o á t tay tử hiếu không cần như thế thắng bại là chuyện thường binh ra cô không phải cũng thường bại trận a chỉ là à những năm này này lưu đại nhị đoá chính là thuận thế thời điểm khí thế đang thịnh chúng ta không thể ngăn cản nha mọi người nghe vậy trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu nếu không có lưu bị lực lượng mới xuất hiện lời nói coi như năm đó xích bích chi chiến bại bây giờ kinh châu cũng là bọn h ắ n nói không chừng thuộc chúng cũng thuộc về tào ngụy đâu còn có hiện tại nhiều như vậy phiền lòng sự tình chỉ là thế sự khó liệu trên thế giới này cũng không có cái gì nếu không có sự thật chính là lưu bị q u ậ t khởi dẫm lên tào ngụy cùng tôn ngô bả vai q u ậ t khởi trước mắt lưu bị k i m mục kinh ích nhị châu chi địa đã là thiên hạ này vô pháp coi nhẹ một cỗ chư hầu thế lực cho nên tào tháo cao tuổi thời khắc vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ nhưng lại không thể không tự mình đến đây nam dương chủ trì chiếm cứ mệnh cũng tốt vận cũng được nhưng nói đến cũng có bọn họ những tướng lãnh này năng lực không đủ nguyên nhân tào tháo liếc nhìn công văn bây giờ tào ngụy đã khuyết trương đến đỉnh điểm vô luận hướng về tây phát triển vẫn là hướng nam phát triển tôn quyền cùng lưu bị đều không phải là dễ dàng như vậy đối phó chí ít tào tháo hưu sinh chi niên rất khó lại có đột phá đứng ở cái thế giới này quyền lợi đ ỉ n h phong tào tháo rất rõ ràng nếu như bây giờ cũng là tào ngụy đỉnh điểm vậy kế tiếp nếu lại không thành tích mở không ra cục diện cái này đỉnh điểm thoáng qua một cái vô luận như thế nào đi tào ngụy đều muốn bắt đầu trượt xuống hắn đã có chút chinh phạt bất động có lẽ tiếp qua mấy năm mạng này liền đi tới cuối cùng cho nên tào tháo nhất định phải vì là t ử tôn hậu đại suy nghĩ hắn cần đánh vỡ cục diện này để cho tào ngụy còn có càng nhiều tiền lực đi đạt tới cao hơn đỉnh điểm chỉ có dạng này tào ngụy mới có thể trở thành cái này tam quốc bên trong thắng lợi sau cùng người. cho n g người. c nên tào tháo hy vọng thông qua lần này phong vương sự t ì n h kích động tôn lưu ở giữa yếu ớt liên minh song phương liên minh vốn là tồn tại vết rách kinh châu chiến để cho phần này vết rách mở rộng mà lần này phong vương sự t ì n h càng làm cho cái này vết rách trực tiếp kích động lưu bị yếu ớt nhất địa phương đại hán hoàng thúc lại không chiếm được đại hán phong vương ngược lại là bọn họ những này dị tính n h a u n h a u xưng vương chắc hẳn này lưu đại nhị sẽ rất lo n g h ĩ a nhưng để cho tào tháo có chút không hiểu là lấy lưu bị trầm ổn không có khả năng bởi vì cái này liền trực tiếp hướng về giang đông khai chiến cho nên khi biết được lưu bị xuất binh phạt ngô thời điểm tào tháo liền cơ bản xác định đây là một cái bẫy lưu bị muốn bức bách tôn quyền để cho tôn quyền đem hắn đưa lên vương vị về p h ầ n xuất binh uy hiếp chiếm đa số nhưng này lại như thế nào tào tháo có lòng tin để cho cái này uy hiếp biến thành hai nhà ở giữa vết rách mở rộng vì là cựu thoán để lần này uy hiếp biến thành hai nhà ở giữa cựu hận bắt đầu riêng là lỗ túc cái này tôn lưu hai nhà ở giữa chất keo dính ở thời điểm này chết tuy nhiên tào tháo phái người tiến đến tưởng niệm nhưng trong lòng cũng thoải mái thật sự là trời cũng giúp ta tại tôn quyền cùng lưu bị ở giữa tào tháo lựa chọn hỗ trợ tôn quyền trước tiên diệt lưu bị tôn quyền năng lực xác thực không tầm thường là cái không sai chư hầu nhưng theo tào tháo tôn quyền uy hiếp kém xa lưu bị lớn có lẽ giống như xuất thân có quan hệ tào tháo chính mình cũng là tay trắng khởi gia cho nên hắn hiểu hơn đồng dạng tay trắng khởi gia lưu bị bọn họ thực chất bên trong đều có soi xâm lược tính về điểm này tiếp nhận phụ huynh cơ nghiệp tôn quyền phong cách hành sự càng khuynh ê hướng ẩn nhẫn liền nhìn ra được đừng nhìn lưu bị cũng đồng dạng tại nhiều khi một bộ người hiền lành bộ dáng nhưng thật cần làm quyết đoán thời điểm lưu bị thực chất bên trong có một cái bá giả cái kia có bá lực cùng quyết tâm đây là tôn quyền cả một đời đều không học được hoặc là nói loại vật này dựa vào học là không học được không có hắn cùng lưu bị loại này l ư ợ c sắp xếp muôn vàn khó khăn lên cao kinh lịch trải qua cả một đời đều khó mà cảm nhận được cái loại cảm giác này gặp chúng tướng tâm tình không cao tào tháo cười nói tử hiếu nói với ta nói tương dương đi nghe nói này lưu nghị tại trọng kiến tương dương không sai tào nhân đăng chắt gật đầu nói mặt tướng cùng mạn thành từng ý đồ phá hư nhưng này lưu nghị trước đó tại tương dương bốn phía kiến tam tòa vệ thành cùng phiền thành góc cạnh tương hô mấy lần công phạt không có kết quả lưu nghị người này Đáng、tiếc. tào i ế c t t hồng á o có chút tiếc hạ hầu huyên bao quát sớm hơn một chút nhạc tiến cùng bị bắt vũ cấm lưu nghị giống như tào tháo nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước nhưng lưu nghị bây giờ tại lưu bị dưới trướng quyền cao chức trọng dựa vào cái gì đến giúp tào tháo tào nhân nghe vậy s ắ p mặt có chút cổ quái cuối cùng không nói gì nói trở lại ai biết năm đó cái kia tiểu thợ thủ công sẽ có hôm nay thành i ể u tào nhân hiện tại hối hận là lúc ấy không có nhất đao chém chết cái kia hỗn đản g làm cho đối phương hiện tại trợ lưu bị thành lớn như vậy sự nghiệp lý điển không người nói bây giờ này tương dương thành dù chưa xây xong nhưng thành tường đã tạo dựng lên quân ta còn muốn cường công nhưng là không dễ dựng lên tốt coi như hắn là vì ta quân kiến thành tào tháo nghe vậy cũng không để ý lần này hắn tự mình đến đây nam dương đốc chiến vì là cũng là mượn cơ hội này một cái nuốt vào kinh bắc ba c ủ a chỗ hoàn toàn đem lưu bị căn cho đánh gãy chỉ cần đem lưu bị đổi vào thục trung lưu bị lại lớn dã tâm cũng không có năng lực thực hiện về phần kinh nam chi địa sẽ bị tôn quyền thu hoạch tào tháo cũng không thèm để ý cơn muốn ăn từng miếng kinh nam rơi vào tôn quyền trong tay uy hiếp nhưng so sánh tại lưu bị trong tay nhẹ nhiều tất nhiên vô pháp một hơi cầm hai nhà đánh xuống vậy trước tiên cầm cả hai phân hóa không nói cái này tào tháo đập mặt bàn nhìn xem một đám văn vo nói liên quan tới lần này tôn lưu ở giữa mâu thuẫn chư vị nghĩ như thế nào t r ì n h dục run d ậ y đi tới đối tào tháo thi lễ không người nói ngụy vương về tôi coi là lần này lưu bị tuy nhiên thanh thế hạo đại nhưng đến nay giữa song phương c ó chút khách khí về tôi coi là lưu bị phạt ngô là giả tuy nhiên giả tá phạt ngô tên khiến cho tôn quyền hỗ trợ xương vương mà thôi tào tháo gật gật đầu t r ì n h dục cùng hắn nhiều năm nhiều khi hai người ý nghĩ nếu không sai biệt lắm ánh mắt hướng về người khác nhìn lại lần này nam hạ tào tháo cũng không chỉ mang trình d ụ trung diêu như vậy lao thần thế hệ trẻ tuổi bên trong dương tu tư m ạ n ý các loại tuấn kiệt cũng bị mang theo trên người vì là cũng là nhìn xem cái này trẻ tuổi bối phận có hay không năng lực tại hắn sau khi đi phụ tá tân vương tư m ạ n ý tại trong trướng tồn tại cảm giác rất yếu nếu không cẩn thận đi tìm rất khó tìm đến ngược lại là dương tu cho người ta cảm giác nhưng là phong mang tất lộ cũng lóa mắt hai người này tào tháo nếu càng ưa thích dương tu nhiều một ít tư mã ý cho tào tháo cảm giác lòng dạ quá sâu chuyện gì đều giấu ở trong lòng loại người này nếu khó khăn nhất đem khống ngược lại là dương tu rất có tài hoa chỉ là luôn cảm giác lúc này mới hoa phương hướng về dùng lệch ra đều là đặt ở rất nhiều vô dụng phỏng đoán thượng ý đầu cơ trục lợi trên đường nhỏ như cái lộng thần tào tháo muốn mượn cơ hội lần này đem dương tu bài chính nguy vương việc này nhưng cũng không khó không đợi trung diêu phát biểu ý kiến dương tu đứng ra mỉm cười nói chỉ cần để cho này tôn quyền biết ngụy vương đến chắc hẳn này tôn quyền sẽ một chút cỡ nào bận tâm đến lúc đó lưu bị chính là hai mặt thụ địch phân thân không còn chút sức lực nào thậm chí ngụy vương c ó thể để người ta tại thuộc địa chế tạo một chút hỗn loạn lo gì lưu bị bất bại tào tháo mỉm cười gật gật đầu đức tổ nói không sai để đọc chuyện tuy là nói như thế nhưng trong lòng đối với dương tu vẫn còn có chút thất vọng nhìn thấy đồ vật quá mặt ngoài trước mắt cũng thế tôn quyền có thể chưa chắc sẽ thật cùng lưu bị khai chiến riêng là lưu bị bản thân không có ý nghĩ này thời điểm tôn quyền chủ động xuất kích khả năng không lớn tôn quyền cũng không phải ngu ngốc loại này dưới cục thế nếu thật đem lưu bị cho đuổi đi tiến vào thuộc địa chỉ còn lại có giang đông một nhà bọn họ năng lượng đấu qua được tào tháo trọng đạt ngươi thấy thế nào tào tháo đem ánh mắt nhìn về phía tư mã ý mỉm cười nói tư mã ý ngay vậy do dự một chút không người nói hy vọng đức tổ huynh nói cố nhiên không tồi nhưng mà bề tôi lo lắng này tôn quyền sẽ hay không tại quân ta đại quân tới gần phía dưới cùng lưu bị khai chiến nếu như tào tháo thật to lớn mở đầu cờ c h ố n g đem chính mình thanh thế kéo lên chỉ sợ tôn quyền phản ứng đầu tiên không phải giống như lưu bị liều mạng mà chính là giống như lưu bị liên thủ a liền giống như lúc t r ư ớ c xích bích chi chiến một dạng đừng nhìn tôn quyền muốn có được kinh châu nhưng nếu như tào quân lúc này n a m hạ tôn quyền phản ứng đầu tiên là tự vệ mà không phải đ o ạ t đất tào、tháo、gật gật đầu văn tài cùng hành chính năng lực bên trên tư mã ý là không bằng dương tu nhưng ở phần này mưu lược cùng quan sát cục diện bên trên dương tu kém tư mã ý quá nhiều dù là hai người đều không có bất luận cái gì t r ì n h chiến kinh nghiệm cũng là như thế tào tháo biểu hiện trên mặt thật không có quá nhiều biểu lộ hai người này ai cũng có sở trường riêng nhưng tương tự khuyết điểm cũng rất rõ ràng một cái phong mang tất lộ quá mức tự tin một cái k h ắ c s ắ c thực ổn trọng để cho người ta có chút sợ hãi để cho tào tháo nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình k híp mắt nghĩ một lát tào tháo khoát tay một cái nói mấy ngày liền buôn ba chư vị cũng đều mệt mỏi trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi đi việc này về sau lại bàn tuy nhiên cô đến sự tình trước tiên chớ có chuyện đến ra dương tu cổ quái xem tư mạng ý liếc một chút cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tán thành tư mạng ý lời nói â chúng văn võ t ú i người hành lễ bắt đầu nhao nhao thối lui riêng phần mình đi chuẩn bị tóm lại tào tháo lần này tự mình đến đây nam dương sự tình tạm thời là không có công khai t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu phụ diện thuộc tính dựa theo tảo quân tăng binh quy mô nếu muốn đánh tới có chút khó nha tương dương ngôi tại đã n g ả n h hóa không sai biệt lắm trên tường thành lưu nghị miệng bên trong ngẩm cây cỏ dại cảm thụ được cách mặt đất mười trượng loại kia kinh tâm động phách cảm giác dạng này thành tưởng nói là đương thời đệ nhất cũng không đủ a ha ha chúng ta không giống như tôn quyền đánh nhau tào tháo như thế nào động thủ bàng t h ô n g cắn một cái thịt gà đem một cây đùi gà đưa cho lưu nghị đến nếm thử vị đạo coi như không tệ khó trách khổng minh không muốn cùng ngươi cùng một chỗ lưu nghị tiếp nhận đùi gà cắn một cái liếc bàng thống một cái nói như khổng minh ở đây chắc chắn cảm khái thành này tưởng kiên ý cảnh sâu ánh mắt xa lòng dạ khoáng đạt đó mới là cao nhân p h o n g phạm dù là hiện tại tương dương thành còn không có chính thức đóng quân binh mã nhưng ngươi s á c h cái bản chạy đến trên tường thành tới thịt ca ăn là mấy cái ý tứ thật đánh cầm cái này gọi giao động quân tâm nói nhảm hắn liền chê ta thiên phú dị bẩm bàng thống cùng với lưu nghị thời gian dài cũng học không ít lưu nghị miệng thuật ngữ lại nói n à y khổng minh vốn liền một bộ tướng mạo thật được hắn chính là ở chỗ này như xí các ngươi đều sẽ cảm giác đến tiên phong đạo cốt lưu nghị nhìn xem trong tay thơm nào ngạt đụi gà cắn một cái đột nhiên cảm thấy vị đạo có chút thay đổi lắc đầu thở dài tục nhân bàng thống khinh thường liếc lưu nghị liếc một chút vậy ngươi ngược lại là cầm trong tay thực vật buông xuống lưu nghị k i n h thường chấp nhặt với hắn chuyển cái thân thể cầm hai chân đung đưa tại thành tường bên ngoài một bên lắc lư một bên nhìn phía xa tạo quân phương hướng tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy trong đầu nhưng là suy tư gần nhất tình báo t à o quân nam hạ với lại cùng tôn quyền ở giữa liên lạc cũng càng phát ra thường xuyên cái này khiến lưu nghị có chút lo lắng lô túc vừa chết giang đông bên kia còn có thể hay không lấy đại cục làm trọng cái này cần đánh cái dấu chấm hỏi tuy nhiên cảm thấy tôn quyền không có khả năng ở thời điểm này vừa ngớ ngẩn nhưng bạn n h ấ t hắn thật ngốc làm sao xử lý người cầm ta gọi chỗ này không phải là vì là ăn bữa cơm a lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bàng thống ăn cơm liền ăn cơm không có chuyện chạy trên tường thành tới làm gì xem bên kia bàng thống tùy ý chỉ chỉ khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết phương hướng miệng bên trong nhét thực vật mơ hồ không rõ nói một tiếng sau đó g ơ lên t i ể u thương hung hăng rót một cái về sau lúc này mới sảng khoái thở dài đứng dậy đi vào lưu nghị bên người chỗ nào lưu nghị căn bản không có quay đầu xem hướng tây xem lưu nghị hướng tây nhìn lại cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì nếu mày nhìn về phía bàng thống đã thấy bàng thống trốn ở tường chắn mái về sau đang tại lau miệng nghi ngờ nói cái gì miệng thủy a bàng thống nói đầu nào lưu nghị nghi hoặc cái này tương dương hướng về bắc địa phương tuy nhiên trống trải nhưng hán thủy miệng thủy các loại nhánh sông cũng không ít đứng tại cao mười trượng trên tường thành nhìn sang trời mới biết bàng thống nói là đầu nào chỉ cho ta xem cái này thứ tương dương hướng về bắc điều thứ ba không tính bao quát bàng thống cẩn thận hồi tưởng một chút lưu nghị quay đầu nhìn một chút thủy t r u n g trốn ở tường chắn mái đằng sau bàng thống bất thình lình meo mắt lại sĩ nguyên sẽ không sợ s ả t a sợ cái gì bàng thống nghi ngờ nói sợ cao lưu nghị chắc chắn nói nếu không ngơi ư thò đầu ra hướng về dưới thành xem hai mắt bàng thống a lưu nghị cười quái dị một tiếng tựa hồ phát hiện cái gì không được bí mật tướng mạo rất có cảm giác gáp bách bàng thống vậy mà sợ độ cao tuy nhiên bản này không phải cái gì tốt cười sự tình nhưng ngẫm lại b ả n g thống ngày bình thường t ú n t ú n bộ dáng còn có nhiều khi vênh váo hung hăng biểu hiện bây giờ lại có rúm lại tại đầu tường không dám nhìn xuống thật có loại không khỏi mừng cảm giác tựa như một cái cao lớn t h u kệch tướng mạo t h u kệch hung mãnh người đàn ông đứng tại thải hồng kiểu thượng diện lên tiếng thét lên khúc nói chính sự b ả n g thống tự nhiên không có đi chứng minh cái gì sợ độ cao cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình hán từ nhỏ đã sợ cái này có cái gì tốt cười ngươi nói lưu nghị chút nghiêm túc gật đầu chỉ là trên mặt bắp thịt có chút run rẩy ta cam đoan không cười bàng thống xa tường chắn mái nhìn xem nơi xa nói miệng thủy tại vùng này dòng nước nhẹ nhàng nhưng ở thượng du nơi nhưng là có chút c h ả y xiết ta đang nghĩ bá huyên có thể tại thượng du kiến tạo một chỗ đập nước đập nước lưu nghị nhũ nhũ mày ngươi phải dùng thủy công t à o quân sẽ phát hiện không? không tệ nếu là thời gian chiến tranh xây lại coi như t à o quân vô pháp phát hiện đập nước cũng sẽ căn cứ thủy thế cao thấp phát hiện vấn đề nhưng nếu thừa dịp t à o quân chưa đến lúc xây xuống đập nước chờ hơn mấy tháng t à o quân chính là đến chỉ sợ cũng chỉ là coi là thủy thế cũng là như vậy muốn dẫn t à o quân đi vào khe chỉ có dùng đần biện pháp tới bàng thống cười nói nếu cũng không tính được cái gì đần biện pháp dự đoán được t à o quân muốn tới mượn nhờ tương dương bên này thủy thế sớm chứa nước chờ đến thời cơ thành thục thời điểm một k í c h trí mạng đây là rất cao minh tâm lý vận dụng dù sao nhân loại sẽ thói quen chung quanh sự vật ngay từ đầu chính là như vậy ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái lưu nghị đem thức ăn còn dư xương gà tinh chuẩn ném tới bảng thống tiểu thương bên trong gật gật đầu lại lắc đầu đối mặt bộ mặt tức giận bảng thống nói ngăn nước đoàn thủy không quá có thể à, ta đi thử xem có thể thành hay không không thể bảo đảm ngăn nước đoàn thủy cũng không phải có tài liệu liền có thể làm đến đương nhiên nếu như chỉ là vứt chút dưới tảng đá đi đem dòng nước tạm thời ngăn chặn lời nói không có vấn đề nhưng muốn xây một tòa đập nước vậy coi như không phải vứt thạch đầu chặn ở bờ sông trước tiên cần phải ngăn nước hoặc là đem nước dẫn đi sau đó cầm nước nước bùn cho c h ố n g rỗng sau đó mới có thể bắt đầu kiến trúc đê đập mà cái này đê đập vẫn phải có thể tự nhiên không chế cái này tương đối khó khăn ngày xưa lưu nghị làm càng nhiều là nghĩ đến như thế nào lợi dụng thủy lực làm động lực loại nước này đập ngược lại là cho lưu nghị một chút linh cảm nếu như đem hắn thủy miệng thủy các loại phụ cận mấy đầu dòng sông đều xây tiếp nước đập sau đó cầm mấy chỗ dòng nước hội tụ tại một chỗ thay phiên mở cống cung cấp thủy lực có thể xa không phải một dòng sông ngày bình thường chậm dai chạy xuôi cung cấp thủy lực mạnh hơn nhiều có làm đ â u suy tư một lát sau lưu nghị quay người từ tường chắn mái bên trên nhảy xuống xem b ả n g thống mỹ mắt nhảy nhót ta đi thử xem ngươi sai người cho ta điều tới năm trăm cái cường tráng nam nhân ta phải dùng lưu nghị bưng trên bàn rượu một cái khác tiểu thương rót rượu đầy ly uống một hơi cạn sạch sảng khoái hà ngục khí nhìn xem bàng thống nói bà huyên có ý tưởng bàng thống hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị hỏi có với lại rất lớn lưu nghị cười gật đầu nói năm trăm người đủ đầy đủ nghĩ đến liền làm bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên đem miệng thủy đập nước cho tu kiến đứng lên mới được hắn sau này hay nói xế chiều hôm đó bàng thống cho lưu nghị mang đến năm trăm cái cường tráng nam nhân tuy nhiên lưu nghị cũng không có lập tức dùng những người này số liệu những vật này hắn còn cần trước tiên đo đạc Tính ra một chút đại khái dùng tài dùng khái ra đại lưu i kiến ệ u không khó, n thủy h đập n hắn phải dùng xi mang tới xây lời nói, nhất định phải trước tiên đem miệng g phải phải h xi tới lời xây đem trước t ế cho d ẫ n tới hắn h n địa p ư ơ g đi, n h ư trước nước lưu như lưu nước lưu Lưu n này thời tiết, tới tiêu nông điển cũng không cần đến, nước này lưu nếu như đảm nhiệm lưu động. Sẽ chỉ nước tràn thành miệng gian đoạn cũng quân hiện mánh khỏe. Lưu nghị g mắt thời tiết, tới tiêu lụt, thủy thời thể tàu phát với cái chỉ có đảm lại dài khỏe. đậu. Sẽ bị ý nghĩ là quân cái vòng tròn chống đi một khoảng cách để cho dòng nước lại quấn trở lại chờ đập nước xây xong lại đem dòng nước dẫn trở về tuy nhiên khó khăn nhưng ổn thỏa bàng thống hai ngày này đi theo lưu nghị gặp lưu nghị tại miệng thủy bờ sông tô tô vẽ vẽ còn để cho người ta thử một chút phụ cận thổ nhưỡng khai quật độ khó khăn tại ngày thứ ba bắt đầu này năm trăm dân phu bắt đầu khai quật thủy cử lưu nghị dùng tiền mớ ư người làm loại này việc tốn thể lực tốc độ cũng không đầy đại khái toàn bộ trưởng cũng bất quá hai dặm thủy cử tràn đầy một trượng bao quát hai trượng hoa một tháng thời gian hoàn thành sau đó lưu nghị bắt đầu đưa lên thạch đầu ngăn chặn nguyên bản m i ệ n thủy cầm dòng nước cừ cho nước đầu dòng dẫn người ta đào giống đường sông bộ nước bùn. Như vào về đào thủy bắt ta thế lại là mấy ngày sau, bộ để lưu ạ i là ngày mấy n sau, ớ nước c bùn trống giống, kiến tạo đập nước tài đập l ệ c ầ nghị thiết c ũ n bị vận c u Lưu y ể n n tới. g h cũng trong khoảng thời gian này cầm đập nước bản vẽ thiết kế tốt bắt đầu kiến trúc đê đập tại ruộng nước cơ bổ sung đứng lên lấy gạch đá phối hợp xi măng hoa tám ngày thời gian tại miệng thủy thượng du kiến tạo một tòa bề rộng chừng hai trượng dài ba trượng cao có hai trượng đập nước đập nước sắp đặt hai tòa đập nước cũng là nước này đập đắt nhất bộ vị toàn thân lấy đúc bằng đồng thành có thể thông qua bản kéo tự do khống chế đóng mở quyết định lực lượng đồng thời tại bốn phía còn đào ra một cái cự đại xúc thủy trì dài rộng ước chừng trên trăm trượng nếu xúc thủy trì bên trong chứa đầy nước dòng nước sẽ tự động bao phủ đập nước từ bên trên chảy vào đường sông một khi mở cống xả nước thì toàn bộ xúc thủ y d u trì bên trong hơn phân nửa nước động sẽ ở trong vòng một ngày từ miệng cống bên trong thả ra dựa theo lưu nghị thuyết pháp nếu như tào quân giám ở hạ du nơi lập trại lời nói cái này xúc thủy trì bên trong nước chính là không thể đem tảo quân hoàn toàn bị tiêu diệt cũng có thể cầm tảo quân đại doanh hoàn toàn phá tan dù sao không phải cái gì đại hà có thể làm đến điểm này đã coi như là không tệ với lại lưu nghị bản thân cảm thấy nước này đập tác dụng tốt nhất vẫn là lấy lợi dân làm chủ mà không phải hại người chờ lần này tình hình chiến đấu về sau hắn chuẩn bị cầm phụ cận mấy đầu dòng sông nước tư nguyên hoàn toàn lợi dụng lại qua ba ngày đập nước hoàn toàn hoàn thành một lần nữa cầm dòng nước dẫn quay về súc thủy trì bên trong nước bắt đầu tích góp dựa theo lưu nghị tính toán ba ngày liền đầy đủ cảm xúc thủy trì chứa đầy chỉ là đập nước thuộc tính để cho lưu nghị có chút nhũ mày không phải quá tệ cũng không phải quá huyền ảo chỉ là để cho hắn hiếu kỳ l ạ nước này đập tại sao lại xuất hiện ảnh hưởng khí trời thuộc tính kiên cố đập nước cứng như tảng đá ba mươi chín thủy thế điều tiết khống chế ba mươi tám thành t i ệ u cải thiện ba mươi sáu thủy lực tích góp ba mươi bảy đất màu bị trôi mười bảy sinh thái phá hư mười sáu sau cùng đất màu bị trôi cùng sinh thái phá hư cũng không tính là thuộc tính t ố t đ a lưu nghị lông mày hơi nhữ lên hắn đã nếm thử mấy lần thuộc tính thay thế nhưng hai thứ này thuộc tính nhưng là chỉ có thể bị cắt giảm nhưng sẽ không bị thay thế nói cách khác đập nước bản thân liền mang theo cùng loại tác dụng hệ thống như bước nữa cũng không có khả năng cầm hai cái này thuộc tính tiêu trừ điêu luyện sắc sảo bàng thống tự nhiên không biết lưu nghị giờ phút này nội tâm hoạt động nhìn trước mắt đập nước nhịn không được sợ hai than nói cũng không biết là đúng hay sai lưu nghị nghe vậy lấy lại tinh thần thở dài chưa từ bỏ ý định thử hai lần hai cái thuộc tính bị suy yếu đến mười lăm liền lại khó đi xuống hàng cái này cũng có thể chính là cực h ạ n đi bàng thống nghi hoặc xem lưu nghị liếc một chút không biết hắn tại sao lại nói như thế bà huyên nói cái gì không có gì lưu nghị lắc đầu nhìn xem sắc trời nói thời gian không còn sớm đi về trước đi ừng chương ba trăm bốn mươi bảy tân cấp đập nước dựng lên thời khắc mấu chốt có thể hung hăng âm phủ đ ệ t một cái tuy nhiên làm người kiến tạo lưu nghị đối với cái này lại giữ yên lặng đê đập vừa mở chỉ sợ sinh thái phá hư cùng đất màu bị trôi vấn đề liền sẽ theo nhau mà tới nguyên bản một mảnh đất màu mỡ cũng sẽ hóa thành trạch quốc một mảnh không biết khi nào mới có thể khôi phục đứng lên nhưng chiến tranh có nhiều thứ là không thể tránh cho t ỷ như giết chóc t ỷ như tàn hại bách tính dù là không phải có ý thức đi làm như vậy nhưng tạo thành kết quả là không có kém dù là những bách tính đó cũng không phải là lưu bị trì hạ bách tính nhưng trung quy là đại hán bách tính tội gì nếu có khả năng tận lực cầm ven đường bách tính rời đi đi lưu nghị thở dài đối lưu bị chắp tay thi lê nói đập nước một khi toàn bộ triển khai cái này miệng thủy hai bên bờ hẳn là sinh linh đồ t h á n cái này lưu bị gật gật đầu lưu nghị nói cũng là có phần phụ họa lưu bị hình tượng nhưng vấn đề là này miệng thủy hai bên bờ bách tính hơn phân nửa tại tào tháo trì hạ tuy nhiên hai năm này bởi vì hai quân thường xuyên t r i n h phạt duyên cớ không ít người đều lựa chọn ly biệt quê hương nhưng tương tự có đại lượng lưu giữ lưu lại nhưng vấn đề là bọn họ dựa vào cái gì tại tào tháo trì địa dưới đem người rời đi tào quân sẽ đáp ứng về phần động binh bây giờ cũng thế rút dây động rừng vô luận tào quân lưu bị hoặc là tôn quyền cũng không dám vọng động lúc này nếu là thật sự trước tiên giống như tào quân vẹn mặt trời mới biết tôn quyền có thể hay không thừa dịp lưu bị cùng tào quân tranh phong thời khác ở phía sau tới cái kiếm tiện nghi cử động lưu nghị kịp phản ứng chính mình xem như cho mọi người ra cái nan đề lắc đầu cười khổ nói quên nhất thời biểu lộ cảm xúc tại hạ chuẩn bị chuẩn bị một chút lời đồn đại cái gì hướng dẫn hai bên bở bách tính rời đi chính yếu nhất còn không phải tương dương bên này mà chính là xuống chút nữa vân du tứ phương hướng về tương dương bên này t h ù địch nhân khẩu là tương đối hơi ít dù sao song phương hai năm này chủ yếu ma sát đều tại vùng này nhân khẩu suy nghĩ nhiều cũng nhiều không nổi lưu bị nghe vậy thở phào lưu nghị ý nghĩ này thật đúng là để cho hắn không biết nên như thế nào đáp ứng hoặc là cự tuyệt bây giờ lưu nghị cho ra bậc thang lưu bị cũng liền thuận thế hạ xuống gật đầu nói việc này liền giao cho sĩ nguyên đi làm đi ta bàng thống nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía lưu bị cái này mắc mớ gì đến chính mình bá huyên còn muốn phụ trách giang lăng tương dương các vùng thổ m ộ t sự t ì n h việc này sợ là không dành phân thân làm phiền sĩ nguyên đi làm lưu bị mỉm cười giải thích nói bàn g thống còn có thể nói cái gì chúa công đều lên tiếng hắn cũng chỉ có thể bên trên bá huyên cái này tương dương thành lưu nghị chỉ chỉ bốn phía nhìn xem lưu nghị cười nói xem như xây xong chưa lưu nghị lắc lắc đầu nói rất nhiều cơ quan chưa thêm gắn song thành còn có một số lợi dân các loại kiến trúc dự tính sang năm đầu năm kết thúc dù vậy cũng đã là rất nhanh tương dương dù sao cũng là phá đi xây lại với lại nền tảng thâm hậu thiết kế cũng là dựa theo quân sự yếu tắc phương thức tới thiết kế tốn thời gian tự nhiên lâu một chút ngược lại là giang lăng bên kia tuy nhiên khởi công buổi tối nhưng bởi vì có giang lăng nguyên bản nền tảng đánh với lại yêu cầu cũng không giống tương dương như vậy hà khác bây giờ cũng kém không nhiều cái kia kết thúc lưu nghị chuẩn bị hai ngày này đi một chuyến giang lăng nhìn xem t à u lưu tôn ba nhà bây giờ hình thành một cái cục diện bế tắc nhưng theo lưu nghị cái này cũng không ảnh hưởng nội bộ kiến thiết tỉ như các nơi ở giữa đường núi tu kiến cầu nối dựng còn có một số thủy lợi tưới tiêu k i ế n thiết tuy nhiên kinh châu chi địa cho dù không có thủy lợi công trình cũng là mỗi năm bội thu nhưng tăng thêm chính mình thủy lợi công trình có thể cầm thu hoạch lại đ ể thăng một đoạn hà nhạc mà không vì trọng yếu nhất là đón lấy lưu nghị sẽ cùng theo lưu bị nhập thục cái này kinh châu có lẽ sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không trở về lưu nghị muốn cho kinh châu lưu thêm một chút tích xúc lưu cho mình tại kinh châu thời gian cũng không phải quá nhiều lưu nghị lại bắt đầu hắn bận rộn buôn ba kiếp sống tuy nhiên kinh châu bầu không khí lại thật là gọi người cảm giác có chút quỷ dị tựa như là năm đó tào quân nam hạ tiết mục tái diễn nhưng cũng có châu khác biệt lưu bị không còn là năm đó lưu bị kinh châu cũng không còn là năm đó kinh châu chí ít như năm đó thái mạo trương duẫn như vậy nguyện ý chủ động nên đón tào tháo sĩ tộc tại kinh châu là không thể nào có sinh tồn không gian lưu bị tại t h ụ ộ c chung theo hầu tuy nhiên cạn nhưng ở kinh châu nhưng là đã dần dần bắt được kinh châu m ệ n h mạnh trọng yếu nhất là kinh châu không ít sĩ tộc đều cả tộc rời vào thuộc trung hiệp t r ợ lưu bị ra cắt lượng đi quản lý thuộc trung bây giờ kinh châu sĩ tộc lực lượng so với lưu bị nhập thuộc trước ngược lại suy yếu rất nhiều tào tháo muốn tại bản này liền không nhiều mấy nhà bên trong tìm tới có thể trợ giúp chính mình cũng không dễ dàng lưu bị bản thân liền đã có cùng tào tháo chống lại thực lực mà tào tháo hiện tại cũng không đích thân đến tại lưu bị cùng tôn quyền thị giác bên trong tào tháo cũng không thân trình tào quân đầu nhập binh lực cũng không tính lớn chí ít còn không có đạt tới như lúc trước tám mươi vạn đại quân nam hạ ép tới giang đông kinh châu không thở nổi cảm giác dạng này trạng thái phía dưới lưu bị cùng tôn quyền ở giữa đã xuất hiện vết rách liên minh bên ngoài lực cũng không tính đại tình hung dưới phải chăng có thể chung sức hợp tác liền còn chờ thương thảo tào tháo không n ổ i lần này h ắ n coi như bất động đối với tào ngụy tới nói cũng không có khả năng có cái gì tổn thất kết quả xấu nhất cũng chính là tôn lưu một lần nữa liên minh mà thôi tôn quyền cũng không đội tuy nhiên hắn hiện tại là tam đại chư hầu bên trong yếu nhất một cái nhưng sự thật như là lưu bị cùng tào tháo đều muốn cầu cảnh hắn lưu bị muốn phong vương tào tháo muốn tôn quyền giống như lưu bị mở làm tuy nói trong lòng đã đặt trước kế sách hay nhưng tôn quyền biết lúc này chính mình nhất định không thể động thủ t r ư ớ c đi tấn công hợp phì như thế tào quân chiến lược trọng tâm sẽ trực tiếp chuyển rời đến giang đông bên này tôn quyền cũng không cho rằng mình có thể gánh vác được lưu bị rất gấp nhưng hắn lại không thể sốt ruột phong vương sự tỉnh nếu thật tự lập vi vương nếu như không có kinh châu chỉ là chờ đợi tại thuộc trung từ này vẫn được nhưng lưu bị làm thiên hạ hôm nay đệ nhị đại chư hầu nếu như tự tiện phong hầu vậy thì đồng nghĩa với cấp công phạt miệng lưỡi cùng lấy cớ tào tháo cùng tôn quyền tùy thời có lý có cứ liên thủ lại cho nên lưu bị lại gớp cũng nhất định phải để cho mình vững vàng hạ xuống chờ đợi thời cơ chiến đấu tôn quyền đáp ứng phong vương điều kiện cũng là lưu bị chịu giúp h ắ n hấp dẫn tào quân chủ lực để cho giang đông quân công chiếm hợp phì tiến tới chiếm cư giang hoài công thành lợi khí đã bắt đầu từng nhóm mang đến giang đông nhưng lưu bị không định hiện tại liền giống như tảo quân khai chiến hắn muốn chờ trừ phi tảo quân tới công nếu không lưu bị chuẩn bị kéo thêm một chút thời gian bởi vì kinh châu tại lưu nghị không ngừng cải tạo dưới đang đứng ở một cái phi tốc phát triển thời kỳ kéo càng lâu đối với lưu bị tới nói càng có lợi với lại thuộc chung bên kia cũng cần thời gian gia cố chính mình căn cơ gia cắt lượng vẫn đang làm chuyện này phối hợp lưu nghị thư viện kế hoạch bây giờ đã thu nạp một nhóm nguyện ý tại thành đều thư viện thụ học nhân tài trước mắt đệ tử phạm vi căn bản là tại sĩ nhân cùng cường hào bên trong chọn lựa nhưng cũng sẽ có một bộ phận có công đem sĩ tử đệ bị sàng lọc tiến đến với lại những này có công đem sĩ tử đệ tại trong thư viện là chịu trọng điểm chiêu cố lý do cũng, cũng đầy đủ đây là người ta bậc cha chú dùng mệnh đổi lấy không thể để cho những cái kia vì là đại hán đổ máu thậm chí dâng ra sinh mệnh tướng sĩ thất vọng đau khổ mà cái tỷ lệ này tại trong kế hoạch sẽ từng bước tăng lên nếu như có thể lời nói lưu bị cũng không chú ý thừa dịp lần này chiến tranh đem nam dương cùng nhau bỏ vào trong túi chỉ l à như vậy vừa đến lưu nghị vất vả kiến tạo t ừ n g dương ý nghĩa ngược lại không lớn về phần lại mở rộng chút chiến quả liền xem như lưu bị cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi chiếm lấy nam dương đã là cực hạn lại hướng bên ngoài khuyết t r ư ờ n g bước chân quá lớn có thể căn cơ bất ổn trước mắt tam quốc cục thế đã thành tại t à o ngụy hoàn toàn loạn trước đó lưu bị là hy vọng tôn quyền thật có thể đem hợp phì cho đánh hạ đến sau đó chiếm cư giang hoài cứ như vậy song phương có thể hợp tác địa phương thì càng nhiều tào tháo nếu công hợp phì lưu bị có thể từ nam dương xuất binh tấn công hứa sương hoặc là lạc dương thậm chí t h ụ c trung cũng có thể xuất binh tập kích tây lương quan trung chi địa nếu như tào tháo tới tấn công nam dương giang đông có thể tiến thủ thành t ử chi địa tuy nhiên nếu thật đến một bước kia đón lấy ai cùng ai liên minh liền chưa hẳn tóm lại hiện tại lưu bị không định độc thủ lại kéo hai năm nếu đến lúc đó giang đông hoặc là tào quân còn không có động tác này lưu bị liền nên chủ động xuất kích kinh châu cái này cùng một chỗ lại lần nữa trở thành toàn bộ thiên hạ tam đại thế lực trung tâm lưu nghị đối với cái này hứng thu không lớn chiến tranh quy mô càng lớn càng không dễ dàng phân ra thắng bại đến riêng là hiện tại loại này tam giác quan hệ một trận đến sau cùng sẽ trở thành bộ giáng gì lưu nghị là đoán không được không chỉ là hán bàng thống thôi châu bình dạng này người đều đoán không được cảm giác pháp chính lần này hiến kế có chút sóng giang lăng danh thành cực độ kiên cố 39, n g ũ cốc được mùa 38, nhân khẩu hương vượng 37, công tác hiệu suất 39, thương nghiệp hưng thịnh 38, khoái tiết tấu sinh hoạt 39, n h â n kiệt địa linh 38. lưu nghị phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình giống trước đó thành lập những thành trại đó như mực thành ngư hương cùng thục t r u n g thành lập những kiến trúc kia hệ thống là sẽ không mệnh danh chỉ có lưu nghị mệnh danh về sau mới có thể tại thuộc tính bên trong hiện hiện ra cho dù là nhạc dương cũng là như thế giang lăng thuộc tính theo lưu nghị là so r a kém nhạc dương dù sao vốn là không chuẩn bị có quá đại quân sự t ì n h công dụng nền tảng cũng là tiếp tục sử dụng trước kia chỉ là thêm một bộ hệ thống thoát nước nhưng ở hệ thống trong giới thiệu nhưng là thuộc về danh thành xem ra tựa như là so lưu nghị thiết kế tỉ mỉ cùng kiến tạo nhạc dương đều cao cấp hơn một chút tuy nhiên lưu nghị chính mình cũng không biết cuối cùng cao cấp ở đâu còn có một chuyện khác đối với lưu nghị tới nói nhưng là so giang lăng thành xây xong càng có ý định hơn nghĩa mượn giang lăng xây xong hán thăng cấp chương ba trăm bốn mươi tám tạo hóa kỹ năng có thể tiến vào hồ nói nghệ thuật có thể thông hồ thần đây cũng là đệ thất cấp tại giang lăng thành thành lập trong nháy mắt đó lưu nghị bất thình lình giật mình tại nguyên chỗ qua lại mười năm này đủ loại tại thời khắc này trí nhớ trở nên rõ ràng như thế trong sinh hoạt từng ly từng tí tại thời khắc này bị phóng đại thật giống như những huyền huyễn đó trong tiên hiệp cảnh giới kéo lên giờ khắc này lưu nghị cảm nhận được là một loại trước đó chưa từng có cảm giác linh hồn tự a hồ bị gợi rửa lại tự a hồ cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể từ xưa đến nay tại thợ thủ công cái nghề này bên trong đại sư danh tượng nhiều như sang sông khanh nhưng mà chân chính có thể đạt tới cảnh giới này người lại lác đác không có mấy nếu như mới vừa tới huyền huyễn thế giới nói không chừng giờ phút này lưu nghị chính là thuế p h ả m hóa tiên thời điểm chỉ tiếc tại đây cũng không phải là tiên hiệp huyền huyễn lưu nghị tại loại này trong trạng thái xa vào một lát sau liền khôi phục lại cảm thụ một chút thân thể cũng không phát sinh cái gì sự thay đổi hóa học vẫn như cũng là như thế khí lực cũng không có tăng trưởng da thịt cũng không có trở nên vô cùng mịn màng nhưng trong lòng không có quá nhiều thất lạc hoặc là hắn cảm xúc tiêu cực sinh sôi rất bình thản phảng phất thế gian vật vật đã khó có đồ vật có thể cho trong lòng của hắn sinh sôi ba đậu bên cạnh thôi châu bình n h i hoặc xem lưu nghị liết một chút không biết phải chăng là là ảo giác cảm giác lưu nghị tựa hồ bất thình lình có cái gì biến hóa nói không ra cảm giác nhưng đứng tại lưu nghị bên người riêng là ngẫu nhiên ánh mắt g i a o hội trong nháy mắt thôi châu bình phân minh có thể cảm nhận được một cô áp lực giống như đối mặt lưu bị dạng này quân chủ khác biệt lưu bị làm quân chủ tự thân khí chẳng chỗ sinh ra áp lực là một loại quyền uy áp lực nhưng lưu nghị giờ phút này trên thân phóng xuất ra khí chẳng nhưng là cho người ta một loại cao ngạo cảm giác bất kỳ một cái nào tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới đỉnh phong n g i đều sẽ hình thành chính mình đặc biệt khí tràng quân vương nhưng nhìn làm là quyền lợi đ ỉ n h phong biểu hiện ra ngoài cũng là bá đạo hoặc là vương giả chi khí giống quan vũ trương phi hoặc là năm đó lưu bố thì là tại cá nhân võ nghệ phía trên đạt tới đ ỉ n h phong căn cứ cá nhân tính cách biểu hiện ra ngoài cũng khác biệt cỡ nào lấy uy mánh làm chủ mà lưu nghị loại này kỹ nghệ đạt tới siêu việt phàm nhân tầng thứ n g ư ờ i cho người ta cảm giác cũng là ngạo siêu việt phàm nhân ngạo cũng không có biểu hiện tại trên mặt mà là một loại phát ra từ thực chất bên trong não không có tính công kích càng nhiều là đối t ự thân tự tin tạo thành bà nguyên thôi châu bình vô ý thức gọi một tiếng ừng lưu nghị từ này cố huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh táo lại quay đầu nhìn về phía thôi châu bình chuyện gì thật có chỗ khác biệt thôi châu bình lần này có thể xác định chính mình cảm giác không có sai nhưng bất đồng nơi nào nhưng lại nói không ra không có việc gì chỉ là thôi châu bình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm thụ nhìn trước mắt giang lăng thành hài lòng cười nói vào thành đi được lưu nghị gật gật đầu chỉ là lại nhìn về phía giang lăng thành thời điểm lại n h ị nhữ mày trước đó cảm giác cũng không tệ lắm thành trì giờ phút này ở trong mắt lưu nghị nhưng là phi thường khó chịu rất nhiều nơi nếu có thể làm được càng hoàn mỹ hơn trước mắt tòa thành trì này cảm giác giống như là một cái thất bại phẩm để cho lưu nghị trong lòng bất thình lình có loại cầm hủy d i ệ n xúc động thất bại phẩm không nên lưu giữ lưu tại đời đó là đối với một cái thợ thủ công vũ n h ụ tuy nhiên cái này xúc động lại bị lưu nghị miễn cưỡng áp chế lại cảm tính bên trên là như thế này nhưng trên thực tế tòa thành trì này đã siêu việt đương thời tuyệt đại đa số thành trì vô luận là phương diện phòng ngự vẫn là tại bố cục hợp lý bên trên trọng yếu nhất là thật muốn phá đi xây lại lời nói chỉ sợ vô luận lưu bị vẫn là thôi châu bình cũng sẽ không tiếp nhận đi theo thôi châu bình cùng nhau tiến vào trong thành cái loại cảm giác này thì càng m ã n liệt cả tòa thành trì khắp nơi đều có loại cùng chung quanh thiên địa không hợp nhau cảm giác xa xa chưa đạt tới hoàn mỹ lưu nghị cảm thấy mình không thể tiếp tục đợi ở chỗ này nếu không mỗi một khác loại kia muốn hủy diệt tòa thành trì này cảm giác liền sẽ càng nhiều một điểm thất cấp cùng lục cấp tuy nhiên chỉ kém cấp một với lại tại giao cho thuộc tính năng lực bên trên trên lệnh cũng không phải là quá lớn nhưng ở tâm tính bên trên nhưng là xuất hiện biến hóa trở nên quá nghiêm khắc hoàn mỹ mà nhãn giới cũng càng cao bạn huyên làm sao thôi châu bình nghi hoặc nhìn về phía r ừ n g lại lưu nghị ta muốn mau sớm xuất phát tương dương kiến thiết còn có rất nhiều chỗ thiếu sót ta cần chạy về tương dương cầm tương dương thành hoàn thiện một phen lưu nghị nói xong liền bước nhanh hướng đi thủy trại phương hướng hắn đã một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa giang lăng thành cái này thất bại phẩm không thể nặng hơn nữa hiện thôi châu bình một mặt mờ mịt nhìn xem vội vàng rời đi lưu nghị trên mặt bắp thịt run dày mấy lần cần thiết hay không lưu nghị hiển nhiên cũng không biết thôi châu bình giờ phút này ý nghĩ coi như biết cũng khinh thường đi giải thích một cái đại sư đối với mình tác phẩm yêu cầu hà khắc trình độ như thế nào phàm nhân có thể giải ngồi tại đi hướng về tương dương tàu thuyền bên trên nhìn xem nước sông quần quận lưu nghị nỗi lòng cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều cử chỉ điên rồ nhìn xem giang lăng thành hình dáng dần dần biến mất trong tầm mắt lưu nghị khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ lần này tấn cấp thu hoạch tuy nhiên không nhỏ nhưng tâm tính tựa hồ đồng dạng chịu ảnh hưởng loại k i ê n nghệ thuật gia cá tính tại tấn cấp về sau liền tại lưu nghị trên thân hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế chiếc thuyền này nhìn xem dưới chân chiếc thuyền này lưu nghị bất thình lình hất đầu một cái lúc này chuyện quan trọng đem thuyền măng ra hắn muốn làm sao đi tương dương yên lặng ngồi tại trong khoang thuyền vì ngăn ngừa lại bị những này lộn xộn tư tưởng cho ảnh hưởng lưu nghị dứt khoát bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên hệ thống biến h ó a tới lần này tấn cấp tựa hồ tác dụng tại chính mình trên hai tay nguyên bản khéo leo thiên phú biến mất biến thành tạo hoa tay tạo hoa tay đây là một đôi có được kỳ dị lực lượng tay nó có hóa hủi hủi vi thần kỳ lực lượng thăng cấp cần 10.000 điểm thiên phú khéo léo thiên phú tăng lên tới sau cùng cũng bất quá cần mấy trăm ngày phú điểm mà lần này tấn cấp về sau đúng là trực tiếp vượt qua quá ngàn cái đơn vị này trực tiếp chạy vặt đi nguyên bản lưu nghị cảm thấy mình điểm thiên phú dự trữ cũng tạm được nhưng bây giờ lưu nghị thử một chút nhị cấp đến tam cấp cần một mươi vạn điểm thiên phú miễn cưỡng đủ nhưng lại hướng lên lên tứ cấp thời điểm Cần Trừ h i ế t t ă m điểm cầm điểm mát Cảm cầm một mãn mình vạn với vọng. hạ thiên nghị này không này thiên đến thiên thành đều trọng kiến một lần, đều không thể mãn chính mình đôi tay này. đối đời đôi đã đều đều đôi giác thể thể tay tuyệt trị thỏa tay t phú hay phú hữu cấp lưu cả có sở r cái đó ra còn nhiều một cái thuộc tính tạo hóa chi lực cấp một tháng mười năm một không đây là thuộc về tượng thần lực lượng nó có thể vì chủ ký sinh t r ô qua tay kiến trúc giao cho thần kỳ lực lượng mỗi tháng có thể khôi phục một điểm làm sao thăng cấp lưu nghị nhìn xem này tạo hóa chi lực hơi nghi hoặc một chút thứ này dùng như thế nào thăng cấp điều kiện là cái gì cảm giác lần này hệ thống tấn cấp về sau có chút xem không hiểu cái này tạo hóa chi lực hẳn là phối hợp tạo hóa tay a thử một lần lưu nghị trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ xúc động muốn động thủ làm đồ vật xúc động nhìn hai bên một chút trên thuyền cũng không có tài liệu gì có thể cung cấp tự mình làm cuối cùng lưu nghị tiện tay dùng kiếm đao từ chính mình trên ghế nằm cắt xuống một góc tới lưu nghị phát hiện chính mình tựa hồ rất có thể tìm tới bất luận một cái nào đồ vật ngược điểm tỉ như cái này bó củi hắn năng lượng tùy tiện phát giác được bó củi đường vân cầm bó củi dựa theo ý nghĩ của mình cắt chém tâm thần tại bó củi vào tay một khắc này trở nên lạ thường bình an lưu nghị cầm trong tay khắc đao không có tận lực suy nghĩ chính mình muốn làm gì chỉ là theo chính mình tâm ý bắt đầu điều khác mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa một bóng người dần dần thành hình thoáng có chút mập r a nữ tử cười nói tự nhiên nhìn xem chính mình tuy nhiên còn không có cao cấp nhưng pho tượng lại phảng phất sống hoàn mỹ hình người m ộ t điêu sinh động như thật 48, m ẫ u ái tràn lan 41, bị lực tứ xạ 43, n a hài đồng lực tương tắc 49, số mệnh gia thân 45, thiên phú đột phá 48. t ạ o hóa chi lực đang điêu khắc hoàn thành trong nháy mắt ít một chút quả nhiên vẫn là n g ư ờ i a nhìn xem m ộ t điêu dung nhan lưu nghị bùi ngùi thở dài một tiếng yên lặng cầm m ộ t điêu bỏ vào trong lực mới vào đệ thất cấp thuộc tính lại không phải như trước kia năm điểm năm điểm tăng lên trực tiếp tại bốn mươi đến năm mươi cái phạm vi này bên trong phải chăng đại biểu cho đến thất cấp về sau thuộc tính tăng thêm phạm vi từ nguyên bản mười điểm tăng lên tới hai mươi điểm về p h ầ n thuộc tính khí vận thiên phú loại này thuộc tính ngày xưa chỉ có tại đại hình kiến trúc bên trên mới có thể xuất hiện tỷ như giáo trường nhưng cũng chỉ là đột phá cực hạn cũng không phải là thiên phú đột phá cái này bên trong có vì sao khác biệt lưu nghị nói không ra khí vận dạng này thuộc tính Càng lưu à tại nhất trị trên mới có thể xuất t mới hiện, bên bình châu h có sở ờ người n hình tượng tượng diện cũng g pho chỉ là x ấ t h i ệ nghị một chút c ù n loại ạ m n vận hình tính. chính hiện cùng tính bên trên. n loại lực là loại Lưu Tạo tại chi thuộc hóa thuộc h xuất g không rõ lắm tuy nhiên thứ này một tháng mới có thể khôi phục một điểm đến xem mặc dù là thuộc về có thể tái sinh năng lực nhưng là tương đối chân quý dù sao người cả một đời có thể có bao nhiêu tháng mình coi như sống thêm một trăm n năm cũng bất quá năng lượng có một nghìn hai trăm điểm mà thôi nhưng mình có thể sống lâu như vậy à nhưng nếu như chỉ là như thế lời nói cái này tạo hóa chi lực liền có vẻ hơi gà m ở về phần thất cấp đến bắt cấp này hơn trăm triệu thuộc tính lưu nghị ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút xem cũng vô dụng chỉ biết phá hư chính mình tâm tình t i ê n lặng tay lấy ra dây trắng lưu nghị bắt đầu đối với tương dương thiết kế tiến hành một chút chỗ rất nhỏ cải tiến thành trì bản thân thiết kế cũng không có cái gì quá nghiêm trọng vấn đề nhưng một chút chi tiết khắp nơi lý có thể để cho thành trì trở nên càng thêm hoàn mỹ càng thêm cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp với nhau đặt tới ả mạc hợp nhất trạng thái tuy nhiên cái trạng thái này không có cái gì thuộc tính bên trên tăng thêm nhưng lại sẽ cho người nhìn xem thư thái càng có tính nghệ thuật tuy nhiên cái đồ chơi này đối với chiến tranh cũng không có cái tác dụng gì chương ba trăm bốn mươi chín phàn nàn trở lại tương dương thời điểm kiến thành công tác đã tiến vào khâu cuối cùng bảng thống những ngày qua đã bắt đầu bố phòng lưu nghị phát hiện một kiện rất bất đắc di sự tình thuê mướn đẳng cấp tối cao chỉ có lục cấp muốn khiến cái này học đồ có được giống như chính mình một dạng thủy chuẩn đến thêm tiền gấp mười lần đi lên thêm lục cấp đến thất cấp tựa hồ là cái đường d a n h giới bất luận biểu hiện tại trên người mình hoặc là bị chính mình thuê người trên thân cũng là như thế nếu lục cấp đã đến kỹ nghệ đ ỉ n h phong lại hướng lên nếu trừ mị quan bên ngoài hiệu quả thực tế càng nhiều vẫn là thể hiện tại thuộc tính phương diện bóng đêm càng thâm lưu bị thả ra trong tay công văn gián ra gân cốt một chút nhìn xem sắc trời còn sớm nhưng tiếp tục xem sách nhưng là có chút xem không đi vào trước mắt kinh châu ba bên đều tại một cái xúc thế giai đoạn rút dây động d ừ n g vô luận là t à o quân vẫn là lưu bị hoặc là tôn quyền trong khoảng thời gian này i ê n tĩnh đều có chút quá phận để cho lưu bị cũng hoài nghi là có hay không sẽ có chiến tranh trong khoảng thời gian này càng nhiều là xử lý một chút quyết định biện pháp tính vấn đề với lại cũng không cần hắn đi cân nhắc như thế nào áp dụng tỷ h c t r như đối với xung quanh một chút nam man hoặc là sơn việt thái độ hoặc là một chút trọng yếu quận huyện lấy canh t ắ c làm chủ vẫn là muôn chiếu cố hắn kinh tế phồn vinh cũng không phải thương nghiệp hương thịnh chí ít không hoàn toàn là muốn thương nghiệp hương thịnh chí ít cũng cần có đầy đủ cơ sở chống đỡ lấy bách tính không đói bụng bụng mới có dư lực đi cân nhắc phải t r ă n g để cao mình sinh hoạt chất lượng nếu như ngay cả cơ bản ấm no đều thành yêu cầu xa vời phát triển thương nghiệp để làm gì cũng chính là bởi vì bây giờ thủ hạ có cái này rất nhiều người mới rút bận làm sự tình lưu bị thời gian mới qua tương đối thoải mái có thể b u ô n g tay b u ô n g chân ở chỗ này cùng tạo quân còn có tôn quyền lượn vòng mà không cần làm hậu phương vấn đề sở k h ô n nhiễu bàng thống giống như quan vũ tiến đến hướng về lưu bị hồi báo một chút gần nhất mấy ngày sự tình gần nhất nam dương binh mã điều động càng ngày càng khó do xét lưu bị bên này phái ra thám mã thậm chí rất khó tới gần t à o quân phụ cận chớ nói chi là thám thính đối phương tình báo thậm chí tại các nơi yếu đạo phía trên thiết lập trùng trùng điệp điệp cửa khẩu kinh châu quân đối với nam dương tình báo thu hoạch càng phát ra khó khăn nhưng càng là như thế ngược lại càng làm cho người ta sinh nghi chẳng qua hiện nay tương dương thành thành tường đã xây xong đối với lưu bị tới nói lấy bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất mặc kệ t à o quân có cái gì dạng dự định từ chỗ nào phương diện tới công đều nhất định muốn vượt qua tương dương đạo khảm này quan vũ đánh hạ tương dương chỗ tốt lúc này liền hiện hiện ra mà lưu nghị thành lập cái này cao mười trượng thành tường phối hợp các loại thủ thành khí giới càng lạ như hổ thêm cánh năm đó mọi người tính ra muốn công phá tương dương cần tám vạn đại quân mà bây giờ tương dương thành tạo quân không có mười vạn đại quân cũng đừng suy nghĩ nghe nói ba huyên đã trở về mấy ngày nay vì sao không thấy hắn cho chuyện xong công sự lưu bị trầm tĩnh lại nhìn xem hai người hơi nghi hoặc một chút hỏi cái này quan vũ cùng bàng thống sắc mặt có chút cổ quái cuối cùng vẫn quan vũ nói chẳng biết tại sao lần này bá huyên sau khi trở về phảng phất thay đổi một người đối với cái này tần tương dương thành có rất nhiều bất mãn mấy ngày nay hắn đều tại mang theo công tượng bốn phía tiến hành một chút sửa chữa cái này đồng thời đều t h ỏ a lưu bị nghi ngờ nói cái này không có tâm bệnh a quan vũ cười khổ nói chẳng biết tại sao bá huyên đối ngoại xem yêu cầu có chút hà khắc Thành tường kêu bên trên bên bắn kêu đầu à i nguyên bản hắn đã đủ, hắn hết l n này tới lần khác tự mình tại mỗi cái bắn tới tự tại khác tường ngoài bên trên điêu khắc hổ đầu, dùng để ngăn đỡ mũi tên đồng thời, phá quân nộ từ hổ bắn đầu, để đỡ đồng quân dùng ngăn tên nộ trong miệng mũi từ r a nguyên bản chỉ cần chỉ thiết lập một lập k h ố i liền tới tấm tre liền có thể, hết lần này tới lần này có khác bá h u y ê nhìn p ả i điêu nhiều hao phí phu khắc không thực hổ. hổ, h ra tòa công có tác sạc dụng n quá Đầu tế xem là rất xinh đẹp từ ngoài thành nhìn lại càng là cảm thấy uy vũ b á khí nhưng có cái gì thực tế tác dụng một khối tấm tre liền có thể giải quyết vấn đề bị làm phức tạp như vậy không chỉ như vậy nói đến đây cái bàng thống cũng là có chút phàn nàn nói đấu cùng cũng bị làm thành đầu dòng bộ dáng chúa công ngươi nếu là từ ngoài thành xem cái này tương dương cảm giác giống như là một tòa thú thành còn có này phá quân nỗ đều bị b á huyên đ i ề u khắc đại lượng hoa văn nghe nói hắn hôm nay mang người chạy tới cho vẽ đ ố t cờ đ i ề u khắc cũng không biết sẽ sửa thành hà các loại bộ dáng vừa nghĩ tới đi nhà xí thời điểm đ ố i mặt mình một đầu sinh động như thật h ổ đầu b ả n g thống cảm giác về sau đi nhà sĩ đều phải kinh hồn táng đảm dù sao cảm giác lưu nghị lần này trở về về sau cả người trở nên có chút không khỏi rượu đối với các loại điêu khắc có không khỏi đam mê còn có quan vũ nghĩ đến cái gì đối cửa ra vào chu thương v ớ i tay để cho hắn cầm trong tay đại đao lấy ra đưa cho lưu bị chu thương đại đao trước kia lưu nghị liền đánh qua một cái có chút cùng loại với về sau mạch đao lần này lưu nghị sau khi trở về đi thiên công phường thiết kế một cái tân đao cái thứ nhất thí nghiệm cũng là chu thương lưu bị tiếp nhận chu thương đại đao dài ba thước trôi đao nhận ước sáu thước lợi cho bổ chặt trôi đao phía trên điêu khắc một đầu long v ă n sinh động như thật long khẩu chính đối đao nhận chính là này phía sau lưng đao nhận phía trên đều điêu khắc long hổ đấu long v ă n chạm trổ tự nhiên là không nói đao nhận cũng có chút sắc bén vô luận thực dụng vẫn là thường thất tính đều tìm không ra m à u bệnh tới hào đao lưu bị chinh chiến nửa đời đối với binh khí kiến giải đương nhiên sẽ không chỉ là lưu vu biểu d i ệ n cầm trong tay liền có thể xác định cây đao này không tầm thường với lại trôi đao vào tay một khắc này lưu bị trong lòng ẩ n ẩn dâng lên một cô m u ố n chém giết xúc động cả người tựa hồ cũng tràn ngập lực lượng đao này có gì vấn đề lưu bị không hiểu nhìn về phía quan vu nói đao này rất tốt à chẳng những nhìn xem đẹp mắt để cho người ta cảnh đẹp ý vui dùng cũng có chút t h u ậ n tay thậm chí như có thần trợ hoàn toàn không có vấn đề à. b á huyên chuẩn bị cầm đao này cho tam quân phân phối thiên công phường về sau tân đao cứ dựa theo cây đao này tới tạo dựa theo b á huyên nói ít nhất phải phối l ư u ba ngàn đem quan vũ có chút im lặng nói đao này uy lực là lớn nhưng tầm thường tướng sĩ có thể vung vẩy bất động huống hồ một nhánh trong quân sao có thể đều là cầm trong tay này vũ khí người trọng yếu nhất là dạng này một cây đao nếu như cầm lấy đi bán mười vạn tiền đều không mang theo trả giá ngươi bây giờ nói với ta tầm thường tướng sĩ nhân thủ một cái liền xem như phân phối tinh binh tốt quan vũ lần thứ nhất có loại binh khí so với người mệnh đều đáng tiền cảm giác những thứ này vân trường không cùng b á huyên nói lưu bị nghi ngờ nói lưu nghị không phải loại kia không hiểu nhân tình người a nói cho nên b á huyên bắt đầu thiết k ế tân khải giáp cung tiến cùng thuẫn bài còn có trường mâu quan vũ thở dài hắn nhìn qua bản vẽ thiết kế có được hay không dùng không nói trước liền bản vẽ tới nói cũng là triệu vân lưu ly vẽ rồng điểm mắt xuống loại kia kiểu dáng ngẫm lại một nhánh người mặc tỏa t ử liên hoàn giáp cầm trong tay lưu ly Li vẽ rồng điểm mắt súng quân đội trang diện kia ngẫm lại đã cảm thấy kích thích về phần lưu nghị thiết kê cung khải giáp t h u á t bài chắc hẳn sẽ không quá kém chỉ là như vậy một c h i quân đội nếu quả thật mở ra trên chiến trường quan vũ bất thình lình cảm giác tạo quân nghiên cứu ra được loại kia mang đảo câu tiến yếu bạo đoán chừng đều không cách nào p h á phòng nhưng lưu bị nếu quả thật đem như thế một c h i quân đội kéo lên tương lai rất nhiều năm bọn họ đều phải ăn đất chỉ là ngẫm lại cái này bên trong cần tiêu hao thiết đ ỉ n h tào tháo đều có thể cho trực tiếp hít thở không thông mà chết hắn có thể sống đến hiện tại giống như lưu bị đàm luận chuyện này quan vũ cảm thấy là mình mệnh n ạ n h những binh khí này tuy tốt nhưng tầm thường tướng sĩ chỉ sợ cũng thi triển không đến đây đi lưu bị thở dài chỉ là cây đao này nói ít cũng có ba mươi cân có thể thanh đao múa đứng lên đều phải giống chu thương cái này l ự c đại người tầm thường tướng lĩnh đều không nhất định có thể múa thật có bản lanh này trực tiếp năng lượng lấy ra làm cái dũng tướng. Vũ gật gật trọng, thể tố chất tăng lên, nhưng cũng còn không có đạt tới toàn quân cũng là đại lực sĩ thủy ra lực cái chính Châu chỉnh cũng còn có cũng chuẩn, coi Kinh đại năng lượng dũng Quan vấn quan những năm này quân đang không ngừng lên, nhưng không quân như lấy làm là là Lưu đây Vũ đầu, đề sĩ binh ị cắn răng đem những này dùng đem đồ vật t ề đều làm được, làm n ư n cũng g khí ô n dụng những binh g thể h sử k này quân đội. Binh đội. khí tại tốt nếu không ai có thể sử dụng giống như sắt vụn lại có cái gì khác nhau còn không bằng cỡ nào chế tạo một chút bó múi tên tới dùng tuy nhiên lưu bị lục lọi thân đao cười nói Bác huyên nghệ nhưng năm kỹ so với năm đó lưu à này là tình tiến rất、nhiều. Tiến bộ loại này là rất khó phát nhiều. chuyện khó loại giác ra bộ đ ợ c nhưng n ế cầm lưu nghị 10 năm trước tác phẩm giống như hiện tại tác tức cao năm phẩm phẩm lưu lấy lập Lưu như nghị giống hiện sánh, này phân thấp. tại ra vừa so sánh, này lập tức phân cao thấp. Lưu bị s o n g cổ kiếm chính là lưu nghị năm đó vừa mới tìm nơi nương tựa lưu bị lúc sở tác bao quát quan vũ thanh long hiển n g u y ệ n đao trương phi trượng bát xa m â u nhưng giống như trước mắt cái này t r ư ờ n g bính đao so sánh cảm giác bên trên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi s ắ c thực như thế quan vũ vuốt râu cười nói vũ đã sai người đưa tới một chút thép dòng cùng vân thiết mời bá huyên giúp ta chế tạo một cái tân đao hắn nhưng là cao thủ dùng đao so lưu bị rõ ràng hơn cái này trưởng bính đao bất phàm nam đó để cho triệu vân vượt lên trước lần này quan vũ thế nhưng là trực tiếp tìm lưu nghị đi giúp chính mình đúc đao nửa điểm đều không mang theo do dự tam quân tướng sĩ chỉ dùng như vậy binh khí tất nhiên là không được lưu bị lục lọi thân đao lắc lắc đầu nói tuy nhiên nhưng để bá huyên vì là trong quân một chút tướng lĩnh rèn đúc binh khí ngoài ra ta nhớ được bá huyên từng huấn luyện qua một nhánh thuận binh có chút cưng hãn có thể phương pháp này tổ kiến mấy c h i đặc thù bộ đội chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ phối hợp bá huyên binh khí khải giáp tựa như năm đó cao thuận hãm trận doanh như vậy năm đó lưu bị ba huynh đệ tại cao thuận thủ hạ có thể ăn qua không ít thua thiệt quan vũ lúc trước giống như hạ hầu đôn đều kém chút bị cao thuận hãm trận doanh cho cả đoàn bị diệt lưu bị về sau nêu lên binh cũng là bắt chước hãm trận doanh nhưng luôn cảm giác kém vài thứ tự nhiên không thể nào là trang bị vấn đề nhưng nếu như bởi lưu nghị tới chế tạo trang bị có lẽ có thể mở ra lối riêng xây xong một nhánh không kém hơn ham trận doanh quân đội quan vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên huynh trưởng rõ ràng binh ta đoàn đao thủ tựa hồ cũng có thể lưu bị gật gật đầu đây cũng chỉ là cái ý nghĩ cụ thể như thế nào vẫn phải giống như lưu nghị thương nghị một chút nhìn xem có hay không thực hiện khả năng chúa công không bằng ngày mai ra khỏi thành đi xem một chút bàng thống nhìn xem lưu bị bất thình lình cười nói tuy nói ba huyên lần này có chút h ồ nháo nhưng cái này tương dương thành nhịn cũng ngày xưa thật là có chút khác biệt lưu bị nghe vậy n g ấ m lại trái phải vô sự ngày mai đi ngoài thành đi dạo cũng không tệ lập tức gật đầu đáp ứng chương ba trăm năm mươi thuyết phục lưu nghị tại bỏ mặc tâm tình mình tiếp tục nửa tháng lâu về sau cuối cùng có thể d ừ n g này cố tâm tình bá huyên huynh cái này p h ụ trạch tốt thì tốt nhưng này nhà sĩ phía trên hy đầu phải trăng sửa lại mã lương giống như lưu nghị cùng một chỗ đứng tại mã ra tại tương dương tân phủ chỗ ở lầu các bên trên nhìn trước mắt chiếm diện tích không lớn lại rất có vài phần thư hương môn đệ cảm giác được trạch viện rất khó tưởng tượng phương viên tuy nhiên bốn mươi trượng trạch viện lại có thể bao quát giả sơn dòng chảy l ầ u các đình đài với lại không có chút nào chen chúc cảm giác đặt mình vào bên trong sẽ cho người có loại đưa thân vào thế ngoại cảm giác chỉ là này hi đầu điều khác nhìn xem cối cùng có chút khó chịu hi cũng là chư tại kinh sở c h i địa s ư n g hô với lại không chỉ là nhà xí thượng diện có cái hi đầu thạch điêu toàn bộ trong nhà xí đều bị lưu nghị điêu đầy các loại hi hình điêu k h á c tuy nhiên nhìn xem vẫn rất đáng yêu nhưng nhà mình trong trạch viện điêu k h á c loại vật này thực sự có chút khó trèo lên nơi thanh nhã mã lương cũng không biết lưu nghị tại sao lại cầm cái này ô h ế c h i vật điêu khắc nhượng lại người nhịn không được sinh ra một chút yêu thích cảm giác đến nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nó là h ế vật sự thật vốn là ô h ế tụ tập chỗ cũng chớ có cho là nó bẩn nó chỉ là không thích sạch sẽ mà thôi trên thực tế thịt có chút cửa vào lưu nghị nhìn xem này nhà sĩ phương hướng trong lòng có chút muốn cười hoàn mỹ vê đút c ờ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc 49, lạc quan tích cực 42, m ù i vị khắc thường tiêu trừ 47, tỉnh táo lý trí 48, t r u n g thành thiện lương 44. đây là một tòa không giống bình thường vê đút c ờ tại lưu nghị sở kiến tạo vô số vê đút c ờ bên trong tòa này vê đút c ờ là lớn nhất kỳ hoa một tòa trừ mùi vị khắc thường tiêu trừ cái kia thuộc tính bên ngoài hắn thuộc tính hắn thực sự không biết giống như vê đút cờ có cái gì tất nhiên quan hệ cũng đều là những cái kia loài heo đ i ề u khắc mang đến thuộc tính lưu nghị cũng là giờ phút này mới biết được nguyên lai、like、trừ thân bên trên lại có nhiều như vậy mỹ hảo phẩm chết trước kia làm sao lại không có phát hiện đây như thế một tòa vê đút cờ lưu nghị không nỡ mang ra lại không muốn trong nhà mình xây cho nên hắn nghĩ hết lượng thuyết phục mã lương đem cái này vê đút cờ cho lưu lại mã lương vẫn còn có chút do dự nhưng lưu nghị xuất r a phong thủy này một bộ tới nói bây giờ lưu nghị đối với phong thủy nghiên cứu tuyệt đối vượt qua đại đa số giang hồ phiến tử với lại kiến trúc này bản thân cũng xác thực có cùng loại công hiệu mã lương vẫn cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại không thể nào phản bác yên tâm đi quý thương huynh ta sẽ không hại ngươi lưu nghị vô vô mã lương bả vai đối với mình thiết kế tương đối có lòng tin cái này tương dương thành xây xong về sau chính là đại sư cấp so với ngày xưa nhạc dương giang lăng hai tòa thành trì càng thêm cường đại tương lai sẽ là cái này kinh sở một vùng trọng yếu nhất cũng kiên cố nhất thành trì việc đã đến nước này mã lương cũng không lời nào để nói toàn bộ đ ì n h viện cũng khá chỉ là tiểu chút nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình tương dương tại lưu nghị trọng kiến về sau có rất lớn một vùng là dùng làm quân dụng bản thân diện tích cũng không thay đổi còn muốn an trí tương dương thành nguyên bản bách tính còn có phường thị các loại công cộng kiến trúc muốn ở chỗ này mới xây phủ trạch năng lượng có lớn như vậy địa phương cũng là lưu nghị chiếu cố đương nhiên mã g i a vì thế trôi trả giá đắt cũng không nhỏ chẳng những xuất tiền còn nợ nhân tình tuy nhiên lấy trường v i ệ n đến xem s ư ơ tại tương dương lập tốt căn cơ là không có sai ngày sau lưu bị nếu có thể cầm xuống năm dương này tương dương liền sẽ trở thành kinh châu ích châu lượng châu c h i địa chính trị và kinh tế trung tâm mã g i a ở chỗ này thiết lập p h ụ trạch đối với tương lai có rất lớn trợ giúp chúa công hôm nay ra khỏi thành s ă n bán bá huyên sao không cùng đi mã lương nhìn xem lưu nghị hỏi ta cũng sẽ không a lưu nghị lắc đầu hắn ngược lại là muốn đến lấy nhưng cưới ngửa kỹ thuật còn tốt xạ tiễn lời nói lưu nghị cũng không có học qua vẫn là không đi bêu xấu không cần sẽ mã lương nghe vậy bật cười nói không nói cái này ngư lương thư viện sự tình quý thường suy nghĩ như thế nào lưu nghị lắc đầu không muốn ở cái này sự tình bên trên nhiều lời lưu bị ra khỏi thành săn bắn có lẽ còn có đừng có dung ý nhưng cái này giống như lưu nghị không có liên quan quá nhiều hắn muốn làm nhất vẫn là đem giáo dục sự nghiệp làm mượn giang lăng tương dương kiến thành sự tình lưu nghị tụ lại không ít nhân mạch hắn những ngày qua đều tại du thuyết những thế gian này hào tộc hỗ trợ cộng đồng đem thư viện thiết lập đến không chỉ là ngư hương thư viện còn có thành đều thư viện mặc thành thư viện giang lăng tương dương lưu nghị cũng xây thư viện nói tóm lại lưu nghị hiện tại không vội mà đem học vấn q u ả n bá nhưng nhất định phải cầm thụ giáo trồng người nhóm cơ số cho mở rộng sau đó lại từ nơi này một số người bên trong tới lời đồn chính mình tư tưởng cơn muốn ăn từng miếng thiên công khai vật đã biên soạn không sai biệt lắm vật lý số thuật lại thêm một chút mặc r a lợi cho kẻ thống trị tư tưởng cùng chính mình những năm này tâm đắc trải nghiệm lưu nghị cảm thấy mình có thể đem những vật này đổi một loại phương thức quảng bá mở riêng là trước mắt thợ thủ công địa vị bắt đầu không ngừng tăng lên tào tháo tôn quyền thậm chí lưu bị đều tại đại lực mời chào thợ thủ công Đề cái a o thợ thủ công đ ngộ, n cho dù có dù ư ờ này g cũng vô dụng, những gia ă n cản muốn bị đánh, tam đại quân n lạc chủ thậm chí cả vô lý đại đại đạo hậu thậm thế hiểu đều tam bị đó t h ậ mã chí cũng chào công, cảnh bức hoạch có xúc Cái những phản thầm thợ thủ hoàn nghị hiệu người trong trong bóng dạng này tiến này dưới, lưu mời đối kia, tại tối đối với tiếp quả. tốt kế kế rất âm m lương nghe vậy nhữ nhữ mày hắn không biết lưu nghị vì sao như thế nóng lòng mở trường nhưng cầm nhà mình tàng thư giao cho lưu nghị vây lại ghi chép sau đó thác cấn thành sách phóng tới các nơi trong thư viện cung cấp người học tập đối với mã ra bản thân lại không có quá tốt đẹp nơi dù là mã lương rộng rãi nhưng dính đến nhà mình căn bản trong lòng như cũ có chút mâu thuẫn niên đại này học vẫn là tài sản riêng quý thường yên tâm ta đã thuyết phục mở đầu trình trần lý khấu vàng sáu nhà cộng đồng xuất lực quý thường nếu đồng ý giúp đỡ ta có thể cam đoan chỉ cần mã ra con em tùy thời có thể lấy đi nhận chức vì sao một chỗ thư viện mượn đọc thư tịch trừ cái đó ra chỉ cần mã ra nguyện ý cũng có thể phái người đi hướng về các nơi thư viện dạy học bồi dưỡng phù hợp đệ tử lưu nghị gặp mã lương do dự nhịn không được khuyên nhủ bá huyên đến tột cùng muốn làm cái gì mã lương nhìn xem lưu nghị nhịn không được hỏi vấn đề này chí ít từ mặt ngoài xem ra đối với lưu nghị đồng thời không quá đại bang chợ hắn không rõ lưu nghị vì sao như thế nóng lòng mở trường với lại mã lương cũng đi qua ngư hương thư viện căn cứ đệ tử trong lồng ngực sở học khác biệt tách ra đẳng cấp tỷ như khải mông sơ học tinh nhiên như vậy phân loại cầm đệ tử phân chia ra sau đó từng cấp đi lên trên hàng năm tiến hành khảo hạch với lại một cái sư phụ vậy mà năng lượng đồng thời mang mấy chục trên trăm tên đệ tử cái này cùng cái niên đại này dạy học phương thức khác lạ cũng làm cho mã lương cũng hoài nghi dạng này địa phương thật có thể ra cái nhân tài nào sao giờ phút này lưu nghị tất nhiên nói lên việc này mã lương cũng không nhịn được muốn giống như lưu nghị tham khảo hắn thấy dạy học hẳn là đi là tinh anh lộ tuyến liền như là ngày xưa lộc môn thư viện như vậy tư mã tiên sinh chỉ truyền dạy mấy tên đệ tử nhưng mỗi một cái đi ra vậy cũng là nhất quận t h ẩ m chí nhất châu chi tài nếu trên đời này hơn chín thành người cũng là d o n h nhân lưu nghị nghe vậy ngẫm lại giống như mã lương nói ra nhưng rất nhiều chuyện nếu cũng không cần nhiều đại tài năng lượng chỉ cần biết chữ sẽ viết cơ sở số thuật liền có thể đảm nhiệm với lại quý thường cũng không thể phủ nhận như dĩ vang giáo sư phương thức bồi dưỡng được tới đệ tử tuy nhiên năng lực cao nhưng phần lớn không dính khói l ử a trần gian tỷ như sĩ nguyên đến bây giờ vẫn như cũ thường xuyên vấp phải chắc trở bàng thống là không thể tốt hơn phản diện giáo tài lưu nghị nhìn xem mã lương nói nhiều người có nhiều người chỗ tốt ta tin tưởng trên đời này không có chân chính d o n g nhân mỗi người đều sẽ có hắn tương đối am hiểu một phương diện dạng này đại lượng thụ người vừa đến có thể khích lệ trong quân tướng sĩ vì chúa công hiệu mệnh thứ hai à, có thể thông qua phương thức như vậy sàng lọc ra chân chính nhân tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng ngày khác tất có thể thành ta quân ta bên trong nhân tài ưu tú mặt khác ta cái này một thân sở học cũng hy vọng tìm tới phù hợp người thừa kế lưu nghị nhìn xem mã lương cười nói ồ mã lương nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía lưu nghị nói b à huyên muốn thụ người một mực đang tìm chỉ là chưa từng tìm tới phù hợp lưu nghị y ê n lạc gật đầu nói dù sao hắn là ngàn năm vừa ra đặc thù nhân tài chính mình tìm đệ tử thiên tài đi nữa không có hệ thống trợ giúp cũng có cấp coi cho cũng chính không năng nghị như hắn thân phận, năng lượng giao khả kế thử đạt độ, đệ tới tử bất lưu quá mã lương hiển nhiên tâm động nếu bọn họ nhà năng lượng ra một cái lưu nghị nhân vật như vậy dù là không đạt được lưu nghị thủy chuẩn nhưng cũng đầy đủ để cho mã gia tiến thêm một bước nếu là như vậy mã lương suy nghĩ một chút nói lương nguyện ý tương trợ mã gia tộc người bên trong sẽ chọn lựa một chút đi vào bá huyên thư viện giúp bá huyên mở trường về phần mã gia tàng thư bá huyên có thể phái người đến đây sao chép sau đó thắc t ấn đa t ạ lưu nghị ngay vậy không khỏi cười mã lương chịu hỗ trợ chuyện kia liền lại thành công một chút cái này kinh tương thế ra đã có một nửa bị lưu nghị thuyết phục có những này ứng phó trước mắt c ụ c thế đã đầy đủ về phần còn lại gia nhập hoặc là không gia nhập đã không trọng yếu sau đó chờ trận chiến này sau khi đánh xong liền có thể đi thục chung phát triển công tượng y ghê học số thuật nho học những cơ sở này t r ư ờ n g trình học đã có thể bắt đầu đại lượng chiêu thu đệ tử lại sau này liền có thể bắt đầu suy nghĩ càng thâm nhập giáo tài đây không phải có thể một lần là xong sự tình nhưng là tốt bắt đầu mười năm hai mươi năm về sau lưu nghị tin tưởng mặc kệ thế g i a là không nguyện ý thời đại cũng sẽ theo những này mới nhất đại đệ tử học thành đi vào tân quy tích thế g i a lợi ích khẳng định sẽ bị hao tổn nhưng muốn nói như vậy đem thế g i a hoàn toàn chuẩn bị không đó là không khả năng giai cấp tồn tại có tính tất yếu lưu nghị cũng không nghĩ tới muốn trừ tận gốc thế g i a hắn chỉ là muốn yên lặng dựa vào chính mình năng lực thôi động thời đại hướng phía trước từng chút một cầm quyền lợi cùng quyền nói chuyện từ thế g i a trong tay phân ra tới một chút không đến mức tạo thành quyền lợi lũng đoạn cục diện đương nhiên tân quyền lực cơ cấu sẽ rất nhanh hình thành nhưng ít ra lại so với hiện tại càng tốt hơn nhưng khi nào có thể thực hiện lưu nghị trong lòng cũng không có chương ba trăm năm mươi mốt kinh châu tiềm lực trong thành tương dương bộ các cấp nha thự là trước hết xây xong lưu bị mấy ngày này cũng luôn luôn chờ đợi tại trong thành không có ra ngoài cho nên đối với lưu nghị trong khoảng thời gian này hành động cũng không phải là quá rõ ràng chẳng qua là khi hắn cùng mọi người đi vào ngoài thành tới quan sát tương dương thành thì cảm giác kia nhất thời liền không giống nhau phóng nhãn nhìn lại đầu tường một hàng kia sắp xếp giữ tợn hổ đầu hung ác nhìn xem bên này dù là lưu bị quan vũ cái này trải qua xa trường nhân vật tại đối mặt những cái kia mắt hổ thời điểm dù là biết là giả vẫn như cũ có cố khó tả tim đập nhanh rất nhạt nhưng xác thực tồn tại bọn họ nhân vật như vậy đều có cảm giác này này phổ thông tướng sĩ thì càng là như thế từng cái mở ra hổ khẩu bên trong này giá dễ phá quân nỗ lm ờ ờ có thể thấy được băng lanh hàn mang để cho người ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác trước kia lưu bị giống như quan vũ n h ả m chán phía dưới đã từng nghiên cứu thảo luận qua nếu như địch nhân dùng loại này phá quân nỗ tới thủ thành lời nói nên như thế nào phá giải cũng có qua một chút ý nghĩ chỉ là giờ phút này đối mặt những cái kia hoàn toàn bị hổ đầu đ i ề u khắc bao k h ỏ a phá quân nỗ bất kỳ cái gì ý nghĩ đều thành đảm thiếu quan vũ nói không sai nếu làm thành tấm tre liền có thể Hổ đầu hoàn toàn không cần thiết, nhưng giờ phút này chân chính đứng ở ngoài thành đầu đứng đối cần toàn ngoài này giờ ở mà ặ t thời điểm, n y uy hổ hiếp đầu đến mang lực có tại h ể rõ ràng mà cảm giác được. Mà giác cảm được. t tài khoản phía sau một hàng kia sắp xếp đầu dòng phảng phất quần lòng khiếu thiên đánh vào thị giác lực đồng dạng rung động nhân tâm lưu bị biết đó là đấu cùng không biết còn tưởng rằng không có việc gì tại trên tường thành trang có hoa không quả hoa văn trang s ứ c không thể nói cảm giác gì chỉ là giờ phút này đứng ở ngoài thành đối mặt thành tường thời điểm này cố khó tả cảm giác đè nén để cho người ta khí thế bên trên liền yếu một chút tựa như đối mặt không phải một tòa thành trì mà chính là một tòa nuôi vô số manh thú xào huyệt vân t r ư ở n g nghĩ như thế nào lưu bị quan sát sau một lát bất thình lình nhìn về phía q u a n vũ chưa chiến mà s u thế trước tiến thắng quan vũ nhìn xem thành tường kia thật lâu vừa rồi chậm rãi nói trước đó lưu nghị điêu khắc thời điểm hắn không hiểu ý cảm thấy có chút t h i quần đánh giám hiềm nghi nhưng giờ phút này chân chính đứng ở mặt đối lập thời điểm quan vũ có chút hiểu lưu nghị cũng không phải là tự dưng vì là xinh đẹp mới làm những vật này có như vậy thành trì thì sợ gì tào quân lưu bị cũng cũng thoải mái không khỏi cười to nói dạng n à y một tòa hùng vĩ thành trì liền hỏi tào quân chuẩn bị đưa lên bao nhiêu binh lực mới có thể công phá quan vũ mấy người cũng là vớt d â u mỉm cười trước mắt tương dương thành tuy nhiên so với trường an lạc dương loại kia thành trì tính không được lớn nhưng liền kiên cố mà nói đủ để được xưng tụng đương thời số một dựa theo ba huyên nói cái này tương dương thành đến năm liền sẽ kết thúc công việc chỉ là không biết đến lúc đó lại là vì sao cảnh tượng bàng thống ở một bên lắc đầu cái này tương dương thành thiết kế hắn cũng có ra một p h ầ n lực lúc trước lưu nghị cũng không có ít cầm thư tín tới quấy rối hắn bây giờ nhìn xem tương dương thành tạo dựng lên trong nội tâm bao nhiêu cũng có một chút cảm giác tự hào cảm giác lưu bị gật gật đầu mang theo mọi người dọc theo hắn thủy đi xuống dưới xa xa liền gặp phiền thành bên n kia cũng đang động công có chút hiếu kỳ nói phiền thành cũng có công sự quan vũ nghe vậy nhìn một chút gật đầu nói bá huyên muốn kiến tạo một tòa cầu kết nối tương phiền hai thành kể từ đó mặc kệ tào quân tấn công một bên nào đều giống như cùng tương phiền hai thành chống đỡ ngoài ra phiền thành phòng ngự bá huyên cũng làm một chút cải thiện lúc trước nếu như tào tháo xê xuống như thế một tòa cầu lời nói quan vũ lúc trước muốn cầm tương phiền hai thành tiêu diệt từng bộ phận cũng không dễ dàng tuy nhiên theo lưu nghị nói lấy trước mắt hơn chư hầu kiến trúc năng lực tới nói cho dù là tào tháo muốn xây như thế một tòa cầu cũng không dễ dàng chí ít trong thời gian ngắn khó mà xây xong chỉ là phù k i ể u lời nói lại rất có thể bị phá hủy về phần lưu nghị xây cái này một tòa nghe nói lưu nghị thiết kế ba mươi sáu cái lẫn nhau độc lập tròn ủi cùng tồn tại tới chống đỡ hoàn mỹ cầm cầu trọng lượng cho gánh vác đi ra dù sao quan vũ lúc ấy là có nghe không có hiểu chỉ là biết cây cầu kia có thể chống đỡ rất đại lực lượng mà sẽ không bởi vậy sụp đổ là được giờ phút này cầu kia trên đại thể hình dáng đã đi ra từ xa nhìn lại là hai đạo cự đại hình vòm xếp hợp mà thành tại hai ủi ở giữa còn có từng cái đơn độc tiểu ủi nhìn ngược lại là có chút mỹ quan này cầu năng lượng qua hay không một đoàn người đi vào cầu hình vòm một bên n à y phụ trách đốc công quan viên vội vàng chào đón hướng về lưu bị bọn người chào lưu bị chỉ này cầu hình vòm nói hồi chúa công quan viên lắc lắc đầu nói trên cầu xi măng cùng hòn đá vừa mới t r ả i tốt giờ phút này đang chờ cố hóa nếu lúc này đi lên sợ rằng sẽ phá hư những xi、si、măng đó cố hóa lưu bị không biết rõ tuy nhiên tất nhiên không thể hắn cũng không làm c ư ỡ n g cầu chẳng qua là cảm thấy cầu kia thân thể xinh đẹp muốn đi lên nhìn một chút cái này hắn giang p h o n g quang tuy nhiên loại sự tình này về sau một dạng có thể làm lập tức mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước qua tương dương chính là mảng lớn nông điển có thể nhìn thấy từng cái tiểu hình trang viên xa khoảng mười dặm hoặc là càng xa tinh la kỳ bố phân bố tại mảnh này trên khoáng dã lưu nghị mang theo mọi người đi tế bái lưu biểu tin lập tức bởi cương đi vào một chỗ trang viên giờ phút này chính là ngày mùa chia cao đến hai trượng thủy sa xoay trầm trầm lấy dẫn dắt nơi xay bột bên trong thạch ma chính mình chuyển động có người ở bên cạnh không ngừng mà bổ sung ngũ cốc đi vào đây đều là bá huyên thiết kế nông trang lấy thủy sa mượn nhờ thủy lực tự động xoa đẩy tiết kiệm không ít khí lực trọng yếu nhất là thứ này làm cũng không khó dù là không có thiên công phường người tham gia phổ thông thợ thủ công cũng có thể chế tác bàng thống gặp lưu bị hiếu kỳ cười giải thích nói với lại cái này nông trang bên trong chút phân bón cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng lục xúc gia cầm tương dương một vùng không ít có ruộng đất và nhà cửa người trong khoảng thời gian này đều tại làm những này có chút tiền tài sẽ mời thiên công phường người đi ra hỗ trợ kiến tạo nông trang chỉ là cái này tương dương một vùng nông trang liền có trên trăm tòa nhiều nghe nói trước kia bá huyên tại trường cát quế dương các vùng quảng bá cái này nông trang khai khẩn ra không ít ruộng đất chỉ là kinh nam tứ quận những năm này khai khẩn đi ra đất hoang liền bao lớn trăm vạn còn nhiều những năm này kinh châu nhân khẩu tăng trưởng không ít nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện thiếu lương thực b á huyên công lao hàng đầu lưu bị nghe vậy gật gật đầu những năm này tại phương diện lương thảo lưu bị xác thực không có thiếu đây cũng là hắn năng lượng đại hành nền chính trị nhân tử cổ vũ sinh để một cái trọng yếu nguyên nhân dựa theo lưu nghị cùng ra cắt lượng bọn người tính ra kinh nam tuy nhiên vắng vẻ nhưng nếu tiềm lực cũng rất lớn lấy bây giờ canh tác mức độ nếu là đem cái này từ quận khai phát đi ra kinh nam năm quận nhân khẩu chính là khuyết t r ư ơ n g đến sáu trăm vạn cũng không có vấn đề gì trước mắt còn xa xa chưa từng đạt tới trạng thái báo hòa có lẽ đời này đều không nhìn thấy báo hòa ngày nào đó nhưng cũng chính là bởi vậy lưu bị thế lực có thể từ đầu tới cuối duy trì một cái tăng trưởng trạng thái đây cũng là lúc trước lưu nghị vì sao khẩn trương như vậy kinh nam c h i địa thậm chí so với kinh bắc đều muốn r ẹ t r ư ờ nguyên n g nhân kinh bắc dù sao tiềm lực đã đến trước mắt có thể đạt tới cực h ạ n lại phát triển cũng không có khả năng xuất hiện bạo phát kiểu tăng trưởng mà kinh nam khác biệt chỉ cần nguyện ý đầu nhập đầy đủ tài lực cùng nhân lực kinh nam cái kia chính là cùng một chỗ bảo địa từ nơi này vài năm nay kinh nam nhân khẩu tăng trưởng biên độ liền có thể nhìn ra với lại dựa theo lưu nghị nói tiếp qua cái ba mươi năm mươi năm kinh nam sẽ còn nên đón một lần nhân khẩu bạo tăng thời cơ sau trận chiến này liền gọi b á huyên quay về thuộc chúng đảm nhiệm thiếu phủ đi lưu bị nhìn trước mắt nông trang mỉm cười gật đầu nói thiếu phủ chức vụ mới là thích hợp nhất lưu nghị vị trí mà lưu nghị những năm gần đây lập dưới công lao cũng đầy đủ để cho hắn đứng hàng cựu khanh bàng thống nghe vậy gật gật đầu tuy nhiên thiếu phủ chức vụ lưu bị hiện tại phong lại chút đi quá giới hạn nhưng các loại cuộc chiến này đánh xong lưu bị phong vương căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình đến lúc đó lưu nghị đứng hàng cựu khanh toàn bộ lưu bị tập đoàn nội bộ chỉ sợ không ai dám phản đối dù sao không nói công lao riêng là lưu nghị những năm này tích lũy xuống nhân mạch cũng đầy đủ để cho những cái kia nhìn lưu nghị không vừa mắt người im miệng huynh trưởng không phải muốn để cho bá huyên bình định nam trung a quan vũ có chút không hiểu nhìn về phía lưu bị lưu nghị sẽ đi nam trung sự tình cũng là có chấu nghe thấy tuy nhiên hắn cũng cảm thấy lưu nghị đảm nhiệm thiếu phủ chi vị là thích hợp nhất bá huyên còn thân kiêm an nam tướng quân chức vụ có thể đi trước bình định nam trung trở lại báo cáo công tác không mượn lưu bị cười nói thiếu phủ à tuy nhiên đứng hàng cựu khanh nhưng nếu như không phải lưu nghị dạng này người đảm nhiệm Cũng、bất quá lưu à cái h trước,、vị、trí ư cho vị này hắn đã l lưu Nghị lưu tốt. hắn tin tưởng、lưu、Nghị tại Nam Trung có thể lại lần nữa triển quyền Quan、vũ、nghe nhìn gật gật thể phía Lưu Lưu lại Lưu cước. đầu, tốt, tại đại có vậy về Vũ bị nhìn ó i u chuyện muốn huynh Lưu y n trưởng, trưởng ứng. n h h ta một có mời đáp Ồ, bị về phía quan vũ cười nói người ta huynh đệ nhiều năm không cần nói này khách khí nói như vậy vân trường có chuyện không ngại nói thẳng hưng mà qua năm nay liền cũng mười ba chờ bá huyên đi vào nam trung thì hưng mà tuổi tắc cũng đến cái kia toàn quân m i ê n kỷ cùng tại ta chỗ này chịu ta che chở chẳng theo bá huyên đi đi về phía nam bên trong quan vũ yên lặng một lát sau để cho hưng mà tại vân trường bên người chẳng lẽ không phải tốt hơn lưu bị có chút ngoại ý muốn nhìn xem quan vũ nói nguyên bản vũ cũng như vậy cho rằng quan vũ lắc lắc đầu nói tuy nhiên thản chi sự tình huynh trưởng biết được gạ cặt xù kỳ năm đó quan bình đi theo quan vũ bên người võ nghệ năng lực đều không tầm thường nhưng thủy trung khó mà một mình đảm đương một phía về sau giống như lưu nghị đi một chuyến kinh nam sau khi trở về nhưng là phát sinh một chút biến hóa cũng không còn đối với quan vũ theo lệnh mà làm có chính mình chủ trương tuy nhiên lúc ấy quan vũ rất tức giận nhưng về sau sự thật chứng minh quan bình cũng là từ cái này lúc bắt đầu dần dần có đơn độc dẫn nhất quận năng lực tại hán trung chiến mà biểu hiện phi thường trói mắt mà cái này bên trong quan trọng hẳn là lưu nghị cho nên quan vũ hy vọng c ầ m quan hương sớm ném cho lưu nghị đi mang hán bản sự cao nhưng lại không quá sẽ dạy người võ nghệ cái gì còn có thể dạy nhưng như thế nào một mình đảm đương một phía hiển nhiên lưu nghị càng thêm am hiểu một chút ngươi có biết lưu bị nghe vậy bất thình lình cười nói lúc trước nam hạ thời điểm dự đức cũng nắm đồng dạng sự tình muốn cho bao mà đi theo bá huyên bên người quan vũ hắn bất thình lình phát hiện mình cái này tam đệ nhìn xem lỗ mãng nhưng tâm tư nhãn giới nhưng là có chút linh hoạt phải biết quan vũ dưới quyết định này có thể dùng thật lâu dù sao đem nhi tử giao cho người khác đến mang không phải biến tướng nói mình không có dạy nhi tử bản sự à. cái này lao tam ngược lại là dứt khoát độc ác nhị đệ yên tâm lưu bị cười nói bá huyên trước đây cùng ta đòi người ta xem liền để cho hưng mà cùng bao mà đi theo bá huyên bên người lịch luyện một phen lại đem ngụy việt trần nhị cầu còn có này lưu tam đao cùng nhau cho h ắ n những người này h ắ n dùng đến cũng t h u ậ n tay huynh trưởng nói rất có lý chương ba trăm năm mươi hai song sư lưu nghị tự nhiên không biết lưu bị ra một chuyến thành liền cho mình tương lai vứt hai cái vướng i ệ u tới ừ nếu quan hưng cùng trương bao theo lưu nghị còn tốt từ hùng hài tử bắt đầu từng chút một nhìn xem lớn lên hai người ra học viên t h â m võ nghệ tại bình thường vũ tướng bên trong bây giờ cũng xem là tốt ngư hương thư viện thuộc về tiểu bá vương cấp bậc tồn tại đánh khắp giáo viên vô địch thủ loại kia trước đó bị lưu nghị thu thập qua mấy lần hiện tại thể diện không ít tuy nhiên thật mang đi ra ngoài tác chiến khẳng định là không thể trực tiếp làm tướng quân tại đây cần lại mài g ũ một chút có chút góc cạnh Không yên ổn, cái này cái trên ư dương tương phương ơ n thành toàn Nam g t là lai bộ u n đừng người tâm, thấy ta theo t cho cảm chúng thực tế trước kia lưu nghị vô luận là xây nhạc dương vẫn là bắt đầu xây giang lăng cùng tương dương thời điểm là lười nhác quản những chuyện này lục cấp tượng nghệ thuật mức độ nếu đã làm đến rất tốt nhưng dù sao cũng là kiến thành t r ì m mà không phải một kiện tiểu hình tác phẩm nghệ thuật coi như lại lưu nghị thuê mướn xuống nước bình không thấp nhưng nhân thể lực trùng quy là có hạn coi như tinh thần trạng thái bên trên muốn duy trì tốt nhất thể lực cũng sẽ theo không kịp từ đó xuất hiện một chút sai lầm những này nếu không phải cái gì thói xấu lớn nhưng từ khi tiến vào thất cấp hoặc là nói đại sư cấp cảnh giới về sau lưu nghị phát hiện mình có chút cường bách chứng cảm giác cái này nguyên bản coi như không tệ thành trì trong mắt hắn liền trở nên cũng khó chịu dù sao là nghĩ đến từng chút một cải tiến để cho tòa thành trì này đạt tới lý tưởng mình hoàn mỹ trạng thái dù là một chút hơi không bằng phẳng địa phương đều sẽ đánh vỡ này phân hoàn mỹ dù là hiện tại đã k h ô n g chế lại loại kia quá nghiêm khắc hoàn mỹ trạng thái nhưng ánh mắt nhìn thấy địa phương vẫn là không nhịn được muốn đi sửa chữa